ta không đồng ý. chúng ta không phải thổ hoàng đế, mà là vì nhân dân phục vụ quan viên. ngươi như thế nào có thể nghĩ ra như vậy phương pháp tới quản lý căn cứ đâu? hình ảnh chung, một cái khuôn mặt nghiêm túc trung niên nam tử nghiêm khắc quát lớn phó tổng lý, một đôi thâm thúy con ngươi lộ ra nghiêm cẩn cùng thâm trầm. tổng lý, hiện tại cũng không phải là thời đại hòa bình, suy nghĩ của ngươi sớm đã út. nếu ngươi vô pháp đảm nhiệm tổng lý chức vụ, vậy thoái vị đi, rốt cuộc năng giả cư chi không phải sao? phó tổng lý ha hà cười. Tôi cười chung có âm hiểm cùng lạnh lẽo. 242 kẻ phản bội. Atvej Dubz ZTrix Ngươi, trung niên nam tử nhíu mày muốn phản bác, nhưng bên hông lại truyền đến đau nhức, hắn sắc mặt tái nhợt che lại eo vọt đến một bên, thấy được lớn lên tinh xảo như hỏa mỹ thiếu niên, hắn lúc này trên tay chính cầm một phen tràn đầy máu tươi đao, ánh mắt âm trầm mà lạnh nhạt, thấy trung niên nam tử nhìn qua, hắn như là cái gì cũng không biết dường như hồn nhiên cười. Đại thúc, Phó tổng lý thuyết đối Nga. Nếu ngươi vô pháp đảm nhiệm tổng lý chi vị nói, còn không bằng giao cho hắn đâu. Chỉ cần hắn mới có thể hảo hảo quản lý kinh đô, thống nhất hoa hạ đâu." Nói, hắn dụ mộ nhìn về phía phó tổng lý, mỹ lệ ánh mắt lộ ra khát vọng. Phó tổng lý như hắn mong muốn tối đầu hôn lên hắn môi, sau đó hơi hơi mỉm cười, sờ sờ thiếu niên đầu, thật ngoan. Trung niên nam tử tức giận đại thịnh, nhưng là lại không có nói thêm gì nữa, bởi vì hắn đã hai mắt một bế ngã xuống, vừa rồi bị thọc trùng kia một đao thượng, lao động Xem xong video, phó tổng lý mãn đầu góc chỉ có hai chữ, xong rồi. Đường nhiễm lạnh lùng cười, này xem như bằng chứng như núi đi. Phó tổng lý vị chết cái mỏ vẫn còn cứng, ta chưa làm qua. Hiện tại cái gì đều có thể đủ làm bộ, ai biết cái này video có phải hay không người làm được. Nốc tử đều sẽ không thừa nhận chính mình như hại tổng lý, bằng không chờ đợi hắn tuyệt đối chỉ có đường chết một cái hậu quả. Không cần cùng hắn loại nhân cha này nói nhiều như vậy, trực tiếp đem hắn quan tiến trọng phạm cấp bậc ngục giam. Tổng lý là Mặc Gia Gia nhìn lớn lên, cảm tình tự nhiên thâm hậu. Đương nhìn đến Tổng lý thế nhưng là như thế này bị sát hại, Mặc Gia Gia quanh thân không khí đều áp lực lạnh băng rất nhiều. Mặc Lão Nhân, liền tính ngươi là Tư lệnh, nhưng ta cũng là cái Phó Tổng lý a. Ngươi dù sao cũng phải cùng ta nói một chút đạo lý đi. Tổng lý không còn nữa đã cũng đủ khiến cho quốc gia dung chuyển bất an. Hiện tại ngươi còn tùy tiện đem một quốc gia Phó Tổng lý cấp nhốt vào ngục giam, người khác khó tránh khỏi sẽ không hoài nghi Mặc Gia có phải hay không tưởng mưu triều xoắn vị. Có thể ngồi trên phó tổng lý người cũng không đơn giản, ít nhất ở trong lúc nguy cấp còn có một phen hảo tài ăn nói. Ta bất hòa không biết xấu hổ người giảng đạo lý, ngươi lại lắm miệng ta khiến cho ngươi nuốt viên đạn. Mặc ra ra hừ lạnh một tiếng, lên Ken nói. Hắn ánh mắt như đau sắc nhọn, khuôn mặt nghiêm túc lạnh lùng, làm người chút nào không nghi ngờ hắn lời nói chân thật độ. Nếu phó tổng lý lại lắm miệng nói, chỉ sợ lao ra tử thật sự sẽ đem họng súng cấp nhét vào trong miệng của hắn đi. Phó tổng lý vị cư địa vị cao Nơi nào gặp qua ở trên chiến trường thấy huyết như thường sắc khí. Bị mặc ra ra trường. Tiết hầu lập tức ếch. Hắn ấp húng ngầm miệng lại, đôi mắt lại ở trung quanh nó, như là suy nghĩ cái gì âm mưu quỷ kế. Không cần nhìn, hiện trường trừ bỏ chúng ta ai đều không động đậy. Đường nhiễm cười như không cười nói, trong không khí tràn ngập này một loại độc tố, có thể tê mọi người thần kinh. Đương nhiên, có thể giải trừ loại trạng thái này giải dược không phải không có, nhưng là lữ tiến sĩ tựa hồ còn không có nghiên cứu ra tới. Có phải hay không nha? Đường nhiệm con ngươi vừa chuyển. Liên nhìn về phía sườn biên tiệc rượu thượng mang tơ vàng mắt kính nam nhân, hắn đúng là thực nghiệm căn cứ Lữ Tiến Sĩ. Lữ Tiến Sĩ sắc mặt có chút khó coi, nhìn đường nhiệm ánh mắt phập phồng không chừng, xuất khẩu lại là một câu giả cối chất vấn, ngươi rốt cuộc là ai? Ta. Đường nhiệm chỉ chỉ chính mình, dùng một loại bị thương ánh mắt xem hắn. Lữ Tiến Sĩ thật đúng là bạc tình quả nghĩa đâu, chỉ là ngắn ngủn mấy ngày không có gặp mặt thế nhưng liền quên mất nhân ra đâu. Đường Nhiễm lạnh lùng cười, giọng nói khuôn mặt thế nhưng bắt đầu biến hóa, trong nháy mắt liền biến thành một cái dáng người tinh tế, thanh lệ lịch sự tao nhã thiếu nữ. "Là ngươi?" Lữ Tiến sĩ sắc mặt tái nhợt, kinh hãi vật phần, thân mình dùng sức giật giật, tựa hồ muốn thoát đi. "Tiến sĩ, ngài vẫn là an phận hảo hảo ngồi đi, chờ chuyện này xử lý xong sau, ta cần phải hảo hảo mà cùng ngài tính tính toán chúng ta chi gian chúng đâu." Đường Nhiễm doanh doanh mỉm cười, đen nhánh con ngươi lại bắn ra lạnh lẽo qua mang, lệnh người ra đầu tê dại kiến thức quá đường nhiễm có bao nhiêu cường đại nữ tiến sĩ trong lòng tuyệt vọng tức khắc sắc mặt như thổ hôi đem bọn họ áp xuống đi mặc gia ra, ra một tiếng quát lạnh, bộ đội đặc trùng liền đem đè ở trên mặt đất biến hình ít người nằm cùng phó tổng lý bắt lên thiếu niên bị cường ngạnh xả lên vẫn luôn rũ đầu đống nhiên nâng lên trong mắt lập lòe âm lãnh hàn quang điên cuồng mà vần mèo hắn hét lớn một tiếng đông nhiên hướng tới mặc gia ra, ra vọt qua đi hắn tay đông nhiên biến thành một phen sắc bén đao nhọn lưỡi đao phụt gia gia một kia lạnh thấu xương hàn quang À, ta giết người. Thiếu niên tuy rằng đối phó tổng lý Tình Yêu tới rồi điên cuồng nóng nổi, nhưng không đại biểu hắn không có đầu óc. Đường nhiệm cùng Mạc Trục Thiên rất mạnh, nếu hắn đối bọn họ động thủ nói cũng chỉ có đưa đồ ăn phần, nhưng là Mạc Gia Gia lại bất đồng, liền tính thân là quân nhân hăng khí thế rất mạnh, nhưng cũng thay đổi không được hắn đã là một cái lao nhân sự thật, hơn nữa Thiếu niên nhìn ra được tới, Mạc Gia Gia đối với những người này tầm quan trọng, cho nên hắn mới quyết đoán đối Mạc Gia Gia vươn độc thủ. "Gia Gia!" Một mảnh kinh hô Đường Nhiệm cùng mặc trục thiên nhãn hiện lên một mảnh lạnh lẽo, nhưng là ở nhìn đến Mặc Gia Gia bên cạnh người người nọ khi lại không có động tác. Phanh, thiếu niên thân mình đống nhiên ở Mặc Gia Gia trước người một mét chỗ ngừng lại, sau đó thân mình mềm lún, ngã xuống trên mặt đất. Hiện trường tất cả mọi người trợn tròn mắt. Đây là có chuyện gì? Vừa rồi bọn họ giống như loang thoáng thấy một mạt thân ảnh hiện lên, sau đó thiếu niên liền đã chết. Lúc này máy chiếu đống nhiên đem vừa rồi một màn hồi phóng ra. Liên ở thiếu niên nhằm phía mặc ra ra thời điểm, mặc ra ra bên cạnh người đứng một cái hắc y thiếu niên bỗng nhiên động, hắn động tác phi thường đơn giản, chỉ là vài bước vượt đi ra ngoài, đem trên tay đao hướng đối phương trên cổ một mạng, sau đó chạm hồi tại chỗ. Lưu loát đơn giản động tác, lệnh người thấy không rõ tốc độ, quan trọng nhất chính là bọn họ căn bản không nhớ rõ mặc ra ra bên người đứng như vậy một người. Mọi người kinh hãi vô cùng, nhìn về phía mặc ra ra bên người, nơi đó đích xác đứng một cái bị mọi người nhìn chăm chú hoa hoa mặt thiếu niên hắn lúc này chính vẻ mặt thẹn thùng, khuôn mặt bởi vì ngượng ngùng mà đỏ rực, khoe miệng còn treo đáng yêu ý cười, có vẻ vô hại mà thuần lương. thấy đối phương như thế biểu tình, ở đây tất cả mọi người không khỏi dùng mình một cái run, liền tính đối phương trang đến lại vô hại, lại thuần lương, đều không có người dám đem vô hại, thuần lương hai cái từ tới hình dung hắn. như vậy lưu loát thân thủ, bay nhanh tốc độ cùng quỷ dị tồn tại cảm, ngấm lại khiến cho người cảm thấy trong lòng trổ dạ. này không phải trời sinh sát thủ sao? nữ vương. Xin, xin lỗi a, ta nhất thời nhanh tay liền đem hắn cấp làm thịt tiểu bạch vẻ mặt thấp phòng khó ăn, hai móng nuốt đúng vậy đối, ánh mắt lập lòe, không dám nhìn Đường nhiễm. Đường nhiễm nhìn không được buồn cười, ngươi hảo hảo bảo hộ mặc ra ra, xem như công lớn một kiện, đến nỗi cái này, mắt lẽ nhìn về phía trên mặt đất đã chết biến hình ít người năm, nàng ánh mắt uổng phí biến lãnh, còn không phải là cái đáng chết rất rưởi, đã chết liền đã chết. Dứt lời, một chương hoàng phù bay ra, giáng ở biến hình ít người năm trên người. Minh Hỏa Thanh lánh hai chữ tự đỏ bừng ngôi trung phun ra, ú lam ngọn lửa đống nhiên từ hoàng phủ trung phát ra ra tới, đem biến hình ít người nằm cắn nuốt ngày nội. A a, biến hình người sát năm rốt cuộc trang không nổi nữa, thảm thiết kêu to, lại không cách nào tránh thoát cái loại này thiêu đốt hồn phách minh hỏa, cuối cùng thân thể bị từng điểm từng điểm đốt thành cho cha, bị chết thi cốt vô tổn. Tiểu bạch trợn mắt há hốc mồm, chỉ vào kia một đống đã bị đốt thành cặn bã, hôi khí ngón tay đều run lên run lên, khó có thể tin cho chính mình chứng minh. Hán. Hắn không phải đã chết sao? Ta rõ ràng cắt qua hắn biết hầu. Biến hình người dị năng là cái gì? Đường nhiễm hỏi. Tiểu Bạch ngần ra, thành thật trả lời nói, có thể biến thành bất cứ thứ gì. Nếu hắn có thể thay đổi tự thân tư thái biến thành bất cứ thứ gì hình thái, vì cái gì không thể đem chính mình chí mạng điểm vặn vẹo đến địa phương khác đâu? Đường nhiễm hỏi lại một câu. Tiểu Bạch tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, đơn giản tới nói giống như là cản khôn đại Nazi, đem chính mình tử huyệt vận tới rồi địa phương khác. Cho nên ta cắt qua hắn nhất hầu lại không phải thật sự cắt tới rồi hắn chí mạng điểm. Đường Nhiễm dùng một loại trẻ nhỏ dễ dại ánh mắt nhìn Tiểu Bạch, thông minh. Tiểu Bạch ngượng ngùng nhấp miệng cười cười, cũng là một bộ khiêm tốn thụ giáo biểu tình. Hai người một bộ dẻ dỗ cùng bị dẻ dỗ bộ dáng lệnh ở đây tất cả mọi người á khẩu không trả lời được. Sự tình chính là như vậy, hôm nay Đường Gia Nha Đầu làm bộ thành ta tôn tử cùng Bạch Nha Đầu kết hôn chính là vì vạch Trần Biến Hình người cùng Phó Tổng Lý Âm Như Quỷ Kế. Hiện tại mọi người đều đã thấy được chân tướng, vậy như vậy giải tán đi, ngày mai buổi sáng 9 giờ ở đại hội đường tập hợp, lao nhân ta muốn cùng các vị nói chuyện về kinh đô, thế cho nên hoa hạ tương lai. Mặc gia gia đứng dậy, len khen hữu lực thanh âm truyền khắp kết hôn hội trường. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, phục hồi tinh thần lại nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Không thể tưởng được vẫn luôn bị chịu chèn ép Mặc gia thế nhưng đánh cái xinh đẹp khắc phục khó khăn, xem ra Mặc gia muốn quật khởi. Trở lại Mặc gia sau. Đường nhiễm thay cho một thân tân lang trang, còn chưa xuyến khẩu khí liền nghe được Toa Lâm bẩm bảo nói, hôn Nhi, chạm chạm nói đã làm người kia tới kinh đô nha. Đường nhiễm động tác một đốn. Nói cho Mạc ca ca đi, hắn dù sao cũng là Mạc ca ca người, muốn xử lý như thế nào liền giao cho hắn quyết định đi. Toa Lâm quay đầu liền nói cho Mạc Trục Thiên. Mạc Trục Thiên nghe được tin tức sau, sắc mặt nháy mắt tối tăm xuống dưới, trầm mặc đã lâu mới nói, nói cho nhiễm nhiễm, ta sẽ hảo hảo xử lý chuyện này. Dứt lời. Người đã ra mặt ra, hắn muốn đích thân đi tiếp người. Người nọ quá mức thông minh, chỉ cần xem một chút kinh đô không khí liền sẽ suy đoán đến cái gì, nếu ở trong nhà chờ, chỉ sợ quay đầu lại liền sẽ được đến đối phương lấy cơ cấu mất tích tin tức. Cho dù mặc trục thiên động tác thực mau, nhưng tới thời điểm, vẫn như cũng là được đến đối phương đã mất tích tin tức, mà a nhẫn cũng bị ném bỏ ở một cái vức đi tiểu trung cư bên trong. Làm người mở ra 5 km trong vòng sở hữu video theo dõi, Mặc Trục Thiên hạ mệnh lệnh lúc sau quay đầu liền đối Toa Lâm nói: "Tìm người liền làm ơn ngươi, nếu hôm nay không giải quyết rất hắn nói, về sau liền sẽ sinh ra lớn hơn nữa hai hoàn ngầm." Nhã a, ngươi thật đúng là tàn nhẫn đến hạ tâm đâu." Toa Lâm ha hả cười, trong thanh âm có trào phúng. "Nếu hắn tính kế người là ta, chạy thoát ta cũng sẽ không đi truy, nhưng là hắn tính kế người là Nhiễm Nhiễm, ta cần thiết nhổ cỏ tận gốc, tuyệt diệt trừ sở hữu hậu họa." Mặc Trục Thiên thanh âm mang theo băng liệt cùng lạnh nhạt. Đó là một loại thể sống chết bảo vệ quyết tâm. 243 YGZ. Ad BWZGXCT. Thuân văn tự tại tuyến độc buồn trạm bược danh. 520XGZ.com di động đồng bộ đọc thỉnh phỏng vấn M520XGZ.com. Mặc trục thiên là xử lý như thế nào phản đồ sự kiện cũng không có nói cho đường nhiễm, nhưng đường nhiễm cũng không có hỏi nhiều. Kinh đô cũng không thích hợp hy vọng căn cứ nhúng tay tiến vào, cho nên đường nhiễm ve chuyển tống trận lúc sau. Liền đem như thế nào thao tác truyền tống trận phương pháp giao cho Mạc Gia Gia, làm hắn lấy ra người tới bảo hộ. Nửa tháng sau, Đường Nhiễm đoàn người liền về phía Tây Lục căn cứ đi tới. Bởi vì làm hy vọng căn cứ căn cứ lớn lên Đường Nhiễm nhận được Tây Lục căn cứ thỉnh cầu, đi trước Tây Lục căn cứ hỏa truyền tống trận. Lúc này đây Đường Nhiễm mang lên thú hoa, Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc, Mạc Trục Thiên muốn lưu tại kinh đô xử lý di lưu vấn đề, mà Đinh Thiếu Tinh làm hy vọng căn cứ ngoại giao nhân viên lưu tại kinh đô hiệp trợ Mạc Trục Thiên. Dung nửa ngày thời gian, Đường Nhiễm đoàn người tới Tây Lục căn cứ phụ cận. Chúng ta ở chỗ này đi xuống. Đường Nhiễm khống chế được Trang Non tiêu rất xuống xuống dưới. Nay phụ cận có người ở siêu tầm vật tư. Chúng ta làm bộ từ bên ngoài tới người sống sót trà trộn vào Tây Lục trong căn cứ đi. Đi trước nhìn xem nơi đó là tình huống như thế nào. Tiểu Bạch Tay phải nắm tay một chú y tay trái trường tây, tỉnh nộ, nga, cải trang vi hành. Đường Nhiễm mặc một chút, xem như chúng ta tách ra tới làm bộ thu thập vật tư bộ dáng như vậy cùng bọn họ gặp gỡ liền không có vẻ đột ngột đến lúc đó tận lực đi theo bọn họ trà trộn vào tây lục căn cứ thù hoa tiểu hắc tiểu bạch gật đầu bởi vì ở bốn người bên trong tiểu hắc chiến đấu giá trị thấp nhất cho nên đường nhiễm làm toa lầm trọng điểm chiếu cố tiểu hắc tiểu hắc cũng có tự mình hiểu lấy biết chính mình là bốn người bên trong yếu nhất cũng không có có tang thi nhiều địa phương chạy mà là hướng tương đối an toàn địa phương đi tuy rằng nói ở mạn thế chi tiểu học sơ cấp hắc bạo phát đoán trước dị năng nhưng là hắn bất đồng với tiểu bạch uống lên gen dịch cải tạo thân thể, bởi vậy thể chất cũng chỉ là so người bình thường muốn cường một chút mà thôi. Bởi vì tiểu hắc dị năng thuộc về tinh thần hệ, cho nên hắn thể chất vẫn luôn tương đối thấp hèn, này liền giống vậy ma pháp sư, ma pháp sư sử dụng ma pháp sở tu luyện chính là tinh thần, có thể sử dụng thiên nhiên lực lượng đại giới, chính là bọn họ thể chất so bất luận cái gì chức nghiệp đều thấp, cho nên ma pháp sư đều có da giòn chi xương, Không tốt. Tiểu hắc nhăn chặt mày trong lòng dự cảm bất hảo càng ngày càng tốt. Ở bước vào một cái tiểu siêu thị thời điểm, loại này dự cảm bất hảo tới đỉnh. Tiểu hắc xoay người liền chạy, nhưng là nguy cơ cảm lại càng ngày càng nặng. Phanh. Bang bang. Phanh phanh phanh. phanh. Mặt sau bạo phá thanh càng lúc càng lớn, tiểu hắc lại không dám quay đầu đi xem. Chỉ có thể đủ vẫn luôn đi phía trước chạy. Tim đập nhanh khủng hoảng cảm như là càng lúc càng lớn hoạt động, làm tiểu hắc cơ hồ hoảng không trọn lộ. Giống A. Tang Thi giống lên một tiếng gần ở bên hai, Tiểu Hắc dưới chân một cái lảo đảo, lập tức ném tới trên mặt đất. Lúc này, thật lớn nguy cơ cảm làm hắn sắc mặt trắng nhợt, chạy nhanh ngay tại chỗ một lăn, lăn đến phía bên phải, tránh thoát phía sau đống nhiên khấu hạ tới Tang Thi đầu. Lúc này, Tiểu Hắc mới vội vã thấy tập kích chính mình Tang Thi trông như thế nào, khuôn mặt thối giữa, hai mắt toàn hắc vô thần, cùng mặt khác Tang Thi bất động, thân thể hắn có một nửa là sắt thép, một nửa là hư thối thân thể, toàn thân quấn quanh một cổ rột tử khí phản phất tử thần thủ hạ buồn lạ đắc quỷ tiểu hắc hoàng hốt cái này tang thi cho hắn một trường xưa nay chưa từng có huyễn cảm giống giống giống tiểu hắc hắc chạy mau tòa lâm kêu to tiểu hắc lập tức xoay người bỏ chạy đối phương tang thi cấp bậc tới rồi lục cấp không phải hắn cái này ngũ cấp gia giòn có thể chống đỡ tiểu hắc hắc phụ cận có một đám người ở núp vài đem súng ngắm đối diện ngươi phía sau tang thi ngươi không cần quá mức khẩn trương tòa lâm lửa có phát hiện một bên chấn an tiểu hắc Một bên đem tình báo chuyển quay lại cấp đường nhiễm. Đường nhiễm được đến tin tức sau một đốn, Toa lâm, ngươi làm tiểu hắc mang theo tang thi nơi nơi chuyển, trước thăm thăm những người đó đế. Z, Z, ss, Toa lâm lập tức đáp, quay đầu liền nói cho tiểu hắc. Đường nhiễm mệnh lệnh tiểu hắc tự nhiên nghe theo. Tuy rằng dẫn tang thi rất nguy hiểm, nhưng hắn tin tưởng đường nhiễm, cho dù làm mùi dụ, hắn an toàn cũng là có thể bảo đảm. Tiểu hắc chỉ nghe chính mình hô một tiếng Z, Z, ss, Lúc sau thấp thỏm mà gấp gáp tim đập liền bắt đầu chậm rãi hòa hoãn xuống dưới, mà căng chặt đại não cũng đi theo bình tĩnh xuống dưới. Hắn một bên dùng chính mình tránh hung dị năng tránh đi một lần lại một lần nguy hiểm, một bên làm bộ hoảng không chọn lộ hướng một đống vật kiến trúc thượng chạy tới, nhưng bất đắc dĩ thể năng là cha hắn căn bản đánh không lại một cái không hiểu đến cái gì kêu thể lực lục cấp tăng thi a, nên sẽ không như vậy xuôi xẻo đi nhìn từng bước ép sát mà đến tăng thi, tiểu hắc hướng phía sau nhìn nhìn, ảo nào chính mình như thế nào chạy thượng lầu sáu vật kiến trúc? nhảy xuống đi chính là sẽ chết người nha phanh tiếng súng vang lớn tiểu hắc trái tim co rụt lại thấy chiều chính mình đánh tới tang thi đầu ở nháy mắt bị nổ tung hoa tinh thần lực chiều trung quanh đảo qua phát hiện đối diện vật kiến trúc trung ẩn nương người uy đối diện vật kiến trúc tung ra một nữ hài tử một tay cầm một phen đại hình súng nắm một tay chiều hắn vẫy vẫy ngươi không sao chứ tiểu hắc tâm buông lỏng đôi tay làm loa trạng đối với đối diện đều không có việc gì tiểu hắc hắt hơi phát tới mệnh lệnh lạc Tiếp cận đám kia người bộ tình báo đi Toa lâm nũng nịu chuyển đạt đường nhiễm tiếp theo cái mệnh lệnh Tiểu Hắc yên lặng gật đầu Hướng tới đối diện đám kia người đi đến Cảm ơn Tiểu Hắc đến gần mới phát hiện bọn họ không ít người dùng đều là vũ khí nóng Tuy rằng đường Tiểu Hắc đi tới thời điểm bọn họ băng không có ngăn cản Nhưng nhìn ra được tới bọn họ cũng không có thả lỏng cảnh giác Không cần cảm tạ Người tên là gì Như thế nào lại ở chỗ này đâu Là dị năng giả sao Có hay không đồng bạn cùng nhau Vừa mới nổ súng cứu người tiểu cô nương thoạt nhìn thực rộng rãi, vô vô bờ vai của hắn, vấn đề như là châu liền đạn pháo dường như phun ra, hỏi đến tiểu hắc hoàn toàn phản ứng không kịp. Ý kế ngươi chừng nào thì có thể sửa lại loại này tóm được người liền không ngừng hỏi thói quen. Ngươi không thấy được tiểu soái ca bị ngươi hỏi ngốc. Đang ở sát thương đại thúc thấy tiểu hắc một bộ sừng sốt bộ dáng nhịn không được sợ phun cười, lạnh lạnh phun tào một câu. Ta lại không phải hỏi ngươi. Được xưng là ý ghi Duy nữ hải tử trừng mắt nhìn đại thúc liếc mắt một cái, sau đó đối tiểu hắc sửa lời nói, ta đây một đám vấn đề tới Vân An. Tiểu hắc chỉ cảm thấy này nữ hải thú vị, khỏe miệng hơi hơi dương lên. Tiểu bạch tiểu hắc tuy rằng là một đôi bộ dạng giống nhau như lúc song bào thai, nhưng là hai người tính cách lại hoàn toàn bất đồng, một cái như là bọ chó hoạt bác, một cái như là cô A la trầm mặc, năm năm thời gian, cũng không có làm này hai chương hoa hoa trên mặt khắc lên một tia nam nhân thành thủ hai người vẫn là một bộ thân thiết nhà bên đệ đệ bộ dáng ở hy vọng căn cứ bên trong tiểu bạch tiểu hắc đều thuộc về cao tầng tiểu bạch thường dùng chính là thân thủ mà tiểu hắc thường dùng chính là trí lực ở vệ trạm dạy dỗ hạ hắn tư tưởng đã sớm so tiểu bạch thành thục vài cái chính tự này cũng đến ích với hắn dị năng từ nhỏ đến lớn tiểu hắc tiểu bạch đều minh bạch bán manh giả ngu mới càng dễ dàng làm người buông cảnh giác cho nên ở đối mặt không rõ ràng lắm chi tiết người xa là khi bọn họ đều sẽ theo bản năng giả heo ăn thịt hổ. Tiểu Hắc khỏe miệng hơi hơi cong lên, khỏe mắt hơi hơi một loan, đáy mắt lưu quang chẩm rãi vừa chuyển, một cái thanh triệt mà sạch sẽ tươi cười lập tức như là vạn Phật chiếu khắp giường như làm ý ý hề duy xem ngây người. Liên tính lại mặt thế trước, nàng đều chưa từng từ ai trên người nhìn đến quá như thế thanh triệt cùng hy tươi cười. Ta kêu Phương Nguyên Hắc là cùng trong đội đồng bạn cùng nhau ở phụ cận siêu tầm vật tư. Tiểu Hắc nghĩ ý hề duy vừa rồi hỏi nói trả lời, ta là một cái tinh thần dị biến dị năng giả dự cảm so người bình thường muốn nhanh nhạy một ít. Nếu làm người biết hắn có thể dự cảm cắt hung nói, chỉ sợ cũng bị khấu ở chỗ này. duy tức khắc bình tĩnh chắc không được vừa rồi tăng thi đuổi theo hắn thời điểm, hắn đều có thể đủ như vậy kịp thời thoát đi. Vậy ngươi cùng đồng bạn là ở nơi nào phân tán? YGY đối tươi cười sạch sẽ tiểu hắc rất có hảo cảm. Tiểu hắc nghĩ nghĩ, hẳn là không xa, nhưng ta thật sự không thân vùng này, đổi tới đổi lui lại sợ gặp được chính mình không đối phó được tăng thi nếu nói thực mau là có thể nhìn thấy đồng bạn nói những người này sẽ quyết đoán bỏ xuống hắn rời đi đi quả nhiên nghe được tiểu hắc nói vài cá nhân biểu tình đều dối dám một chút chúng ta đây giúp ngươi tìm người hảo ý liệt duy không hề tâm cơ nói tiểu hắc đấy mắt hiện lên một tia ánh sáng xem ra này nữ hải tâm tư rất đơn thuần có thể lợi dụng này có thể hay không gây trở ngại các ngươi a tiểu hắc trang đến có chút khó xử sẽ không sẽ không nữ hải tùy tiện cười nói đều là nhân loại sao Giúp đỡ cho nhau có cái gì gây trở ngại không ảnh hưởng. Ta nói cho ngươi nghe, nay phụ cận chính là tang thi nơi tụ tập. Vừa đến buổi tối tang thi số lượng đều có thể khai cái cả nỉ vạn. Cho nên trừ bỏ đi gần nhất Tây Lục căn cứ ngoại, không có địa phương khác có thể ngủ lại. Tiểu Hắc Tâm cả kinh, không nghĩ tới tùy tiện rớt xuống một chỗ địa phương thế nhưng là tang thi hả? Tuy rằng biết Toa Lâm đã đem lời nói chuyển đạt cấp đường nhiễm, nhưng hắn còn phải giả bộ một bộ lo lắng bộ dáng, vậy phiền thoái. Cho nên chúng ta bồi ngươi đi tìm người đi. Duy nói phong chính là vũ, lập tức kéo tiểu hắc cánh tay, sức lực đại thế nhưng có thể đem một cái thành niên nam nhân cấp một tay sách lên tới. Tiểu hắc trong lòng thất kinh, ngươi là lực lượng dị năng giả. Ngươi phát hiện, Duy tùy tay đem to lớn súng ngắm bối ở sau người, nhỏ sinh thân mình cùng to lớn máy móc thoạt nhìn cực không phối hợp, lệnh người không tự chủ được sinh ra một loại như vậy cổng cành máy móc có thể hay không áp hư tiểu cô nương ý tưởng. Đường nhiễm không tưởng cùng tang thi khai cạn ủy vạn, cho nên ở tiểu hắc cùng y y duy nhất nhóm người vòng đi vòng lại hơn một giờ sau liền tự đạo tự diễn một hồi ngẫu nhiên gặp được. Bụt! Nhìn thấy đường nhiễm, tiểu hắc trên mặt tức khắc kinh hỉ, sau đó gấp không chờ nổi chạy chậm qua đi. Y, y duy nhất người đi đường tự nhiên cũng thấy được đường nhiễm đám người, còn chưa tới gần, bọn họ liền cảm nhận được cái loại này cường đại tồn tại cảm. Lúc này, bọn họ trong óc chỉ có bốn chữ có thể hình dung chính mình cảm tưởng, kinh vi thiên nhân. Kinh vi thiên nhân, cũng không phải chỉ đường nhiễm cùng thù hoa bề ngoài có bao nhiêu lệnh người kinh diễm, mà là bọn họ cái loại này cường đại mà độc đáo khí tràng, làm cho bọn họ tâm thần đều chấn. Ở vì bọn họ vô pháp nhìn thẳng khí tràng cảm thấy chấn động lúc sau, đương thấy rõ đường nhiễm cùng thù hoa bộ dạng khi, lại là một phen kinh diễm. 244 Ở ma thế bên trong, đường nhiễm cùng thù hoa mỹ mạo tuy rằng khó gặp, nhưng là mọi người lại sẽ không trông mặt mà bắt hình dong có thể ở mặt thế bên trong sống sót đều không phải kẻ yếu. Tiểu Hắc giả vừa giải thích ở đường nhiễm trước mặt lầm nhầm lầm nhầm một trận, sau đó đường nhiễm mới lãnh người đến gần y ỉa duy nhất nhóm người. Đường nhiễm mặt vô biểu tình đi tới, kia cổ lạnh băng khí thế giống như che trời lấp đất đánh úp lại, liền tính không có uy hiếp tính, nhưng vẫn là làm người nhịn không được bày ra phòng bị tư thái. Cảm ơn các ngươi cứu tiểu Hắc. Đường nhiễm khẽ miệng hơi hơi cong lên một tia độ cùng, giống như băng sơn nên xuân, hòa tan điểm điểm. Hà là, không cần cảm tạ. Ilia Rui ha hả cười, ánh mắt thanh thiệt. Có thể ở mặt thế bên trong cũng nói ra này một câu hẳn là, Đường nhiệm không biết phải nói cái này, nữ hài là thiên chân hay là nên nói nàng thiện lương. Đường nhiệm thật sâu mà nhìn Ilia Rui nhất mắt, thấy nàng nhảy đến tiểu Hắc tiểu Bạch trước người hô to gọi nhỏ kêu la, "Wow! Là Song Bảo Thai ai? Các ngươi cái nào là ca ca, cái nào là đệ đệ a?" Tiểu Bạch nhăn rắc một loan, cười tủm tỉm hỏi, "Ngươi đoán?" Ilia Rui không cần suy nghĩ phải trả lời, "Ngươi hẳn là đệ đệ." Tiểu Hắc là ca ca. Tiểu Bạch khó hiểu những mày, ngươi làm sao mà biết được. Tiểu Hắc thoạt nhìn tương đối có ca ca dạng A. Ý thì Duy đương nhiên nói. Tiểu Bạch, là nói hắn tương đối ấu trí sao. Các ngươi muốn vào tây lục căn cứ sao. Nghe Tiểu Hắc nói các ngươi không đi qua, biết lộ sao. Muốn hay không ta dẫn đường. Ý thì Duy đồng học lại lần nữa phát huy nàng người hiền lành hình thức. Dung Luân phiên vấn đề banh tặc nói. Tiểu Hắc nhìn về phía đường nhiễm, thấy nàng gật đầu, mới mỉm cười nói, phiền toái ngươi. Y Dì Duy lại lần nữa che chắn người một nhà cái loại này các loại răng đau mắt đau biểu tình. Mang theo đường nhiễm đoàn người hướng tây lục căn cứ xuất phát. Đại thúc, tiểu Y Dì Duy luôn là như vậy sao? Tiểu Bạch câu lấy sát thương đại thúc cổ, chiều Y Dì Duy chớp mắt vài cái, hỏi. Tiểu Bạch thân hòa độ so tiểu hắc mạnh hơn nhiều, nói mấy câu qua lại hắn liền cùng Y Dì Duy nhất nhóm người hôn chín. Như thế nào? Chính là nhìn đến đi ngang qua người liền hảo tâm cho bọn hắn chỉ con đường gì đó. Tiểu Bạch sơ sơ Ở mặt thế đều vẫn luôn như vậy sao? Các ngươi đều không quản. Ở mặt thế chung, thiện lương sẽ hại chết chính mình. Cho nên chẳng sợ tiểu hắc tiểu bạch hoa hoa mặt cười đến có bao nhiêu ánh mặt trời có bao nhiêu ngọn. Trong lòng đại bộ phận đều là mặt thế nhân loại có âm u. Bọn họ duy nhất quang minh chính là bên người huynh đệ. Sát thương đại thúc thở dài. Vẻ mặt không thể nề hà nói, ngươi cho rằng chúng ta tưởng sao? Vấn đề là chúng ta nói nàng nghe mới được a. Tiểu bạch chịu chịu khoai miệng nhìn về phía Y Liệt Duy cùng Tiểu Hắc cùng vai mà đi bóng dáng, trong lòng có chút khác thường. Mấy năm gần đây, Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc tâm linh cảm ứng càng ngày càng chặt chẽ. Hắn biết loại này khác thường đến từ chính Tiểu Hắc nội tâm. Tiểu Hắc, các ngươi mạn thế trước là làm gì đó nha. Tiểu Hắc, các ngươi là từ đâu tới a? Tiểu Hắc, dọc theo đường đi, Y Liệt Duy không ngừng vấn đề, mà Tiểu Hắc chỉ là mệt mỏi trả lời. Đúng rồi, các ngươi xe đâu? Sát Thương đại thúc hỏi Tiểu Bạch. Tiểu Bạch tâm nhảy dựng. Trên mặt làm bộ chứng đau biểu tình, chạy đến nửa đường không du. Tôn Khởi xe du dùng xong rồi, lại tìm không thấy trạm xăng dầu. Kia chính là ta hái xe đâu. Tiểu Bạch đô đô miệng, vẻ mặt hai đoán bộ dáng. Sắt thương đại thúc ha ha một tiếng. Không có việc gì không có việc gì, chúng ta xe đủ đại, tuyệt đối có thể đem các ngươi đều cấp tái trở về. Ý nghĩa duy nhất nhóm người xe là một chiếc xe vận tải lớn, mặt sau thả không ít vật tư, trừ bỏ ghế điều khiển cùng ghế điều khiển phụ hai người còn lại toàn bộ người đều là ngồi vào mặt sau. Quả nhiên là đủ đại. Tiểu Bạch trừ hạ khoe miệng. Lên xe. Đường nhiễm đi đến một bên tùy ý ngồi xuống. Thu hoa, Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch rửa gần nàng ngồi xuống. Y Dì Hà Duy ngồi gần Tiểu Hắc. Vẫn là không chịu đình miệng. Tiểu Hắc dùng khoe mắt liếc mắt một cái thù hoa. Nữ sinh không phải đều thích để sắt vào xoáy cà chô đó sao. Thù hoa lớn như vậy cái Mỹ Nam ngồi ở chỗ kia. Vì cái gì Y Dì Hà Duy lại luôn đổ hắn đâu? Y Ngươi cảm thấy thù hoa đại nhân thế nào? Nghĩ như vậy, tiểu hắc liền hỏi xuất khẩu. Đối với hy vọng căn cứ mọi người tới nói, đường nhiễm là bọn họ tôn kính buộc, mà bộ sư minh bọn họ là ở kêu không ra một tiếng thù hoa, cho nên bọn họ đành phải kêu thù hoa đại nhân tới tỏ vẻ chính mình đối hắn tôn kính. Lại nói, lấy thù hoa tuổi tác cùng thực lực tới nói, một tiếng thù hoa đại nhân chịu chi không thẹn. Ý gì duy nhìn về phía tiểu hắc nói rõ đối tượng, nghi hoặc một chút, cái gì thế nào? Tiểu hắc có điểm răng đau. Chính là lớn lên thế nào? Còn có thể a, làm sao vậy? Ý hì hài duy nghi hoặc. Chỉ là còn có thể sao? Ta cảm thấy là siêu xoay ai? Tiểu hắc nhịn không được run rẩy khỏe mắt. Vậy ngươi cảm thấy hai chúng ta như thế nào? Tiểu bạch vừa nghe tới hứng thú, câu lấy tiểu hắc cổ, cười hì hì hỏi. Ý hì duy khỏe mắt một loan, rất tuấn tú. Tiểu hắc tiểu bạch, trường một chương hoa hoa mặt bọn họ chỉ có bị nói đáng yêu phần, đột nhiên bị người ta nói xoái, thật là quá lệnh người cảm động. Tiểu Bạch hắc Bạch phân minh trong mắt xoay chuyển, cười hắc hắc, chỉ chỉ Tiểu Hắc, lại chỉ chỉ chính mình, kia Tiểu Hắc cùng ta, cái nào càng xoái một chút ta. Tiểu Hắc a, ý Lệ Du trả lời không chút do dự. Bàng Thính mọi người, nói Tiểu Hắc Tiểu Bạch chính là bộ dạng giống nhau như lúc song bào thai, ngươi là từ đâu nhi nhìn ra tới Tiểu Hắc so Tiểu Bạch xoái? Xe vận tải chạy hơn 10 phút sau liền đến Hoa Hạ bản đồ tây bộ lớn nhất căn cứ Tây Lục căn cứ. Quan thúc, ý Lệ Du các ngươi đã về rồi. Lần này thu hoạch phong phú sao? Đứng gác tiểu thanh niên thấy ý ghi duy nhất nhóm người biến cười hì hì, nhưng vừa chuyển đầu thấy tiểu hắc tiểu bạch từ xe vận tải trên dưới tới, đầy mặt tươi cười liền phai nhạt xuống dưới, hỏi, ngươi là lần đầu tiên tiến vào căn cứ. Tiểu bạch đứa môi, trong lòng có chút bất mãn. Tiểu hắc lại không thèm để ý, gật gật đầu. Ta đây đi vào trước, có rảnh liền tới tìm ta Nga. Ta có thể cho các ngươi làm hướng dẫn du lịch a. Ý ghi duy liệt khai đại đại tươi cười trong mắt ý cười thành triệt mà ấm áp tiểu hát bị như vậy ý cười cấp hoàng hoa đôi mắt nốc nốc gật gật đầu thấy ý liềng duy chỉ đối tiểu hát cười tiểu thanh niên sắc mặt đen vài phần một bước vượt đến ý liềng duy cùng tiểu hát trung gian không vui nói ta trước cho các ngươi đăng ký tiểu hát ngưỡng mày hảo nào căn cứ cửa thành mở rộng ra xe vận tải khai đi vào Liên ở xe vận tải khai đi rồi đứng ở xe vận tải bên kia đường nhiễm cùng thù hoa liền hiển lộ ra tới Tiểu thanh niên xem đôi mắt đều thẳng. Tiểu bạch thâm thầm ngật đầu. Đây mới là người bình thường thấy đường Nhiệm thủ hoa phản ứng. Ý dì duy cô lương căn bản là không thể xem như người bình thường hảo phạt. Là muốn đăng ký sao? Thấy tiểu thanh niên ngơ ngác, đường nhiễm liếc một chút đẹp mày đẹp, hỏi. Là là là. Ra đây liền đi. Tiểu thanh niên lập tức dẫn đường đem đường nhiễm bốn người mang tiến phòng đăng ký. Một đường đi tới, mười mấy ở phòng đăng ký công tác nam nhân đều xem thẳng đôi mắt. Liền chân đều không chịu khống chế đi theo bọn họ đi. Trải qua không ngừng tẩy tủy cung rèn luyện, đường nhiễm dung mạo càng ngày càng xuất sắc, cũng càng ngày càng giống năm đó á trĩ. Chán ve mày ngài, mắt ngọc mày ngài. Thiên tư ngọc sắc, kinh thế phương hoa. Ngươi, ngài tên gọi là gì? Tiểu thanh niên cầm đăng ký buồn, nhìn về phía đường nhiễm thời điểm, một mở miệng ngươi thế nhưng đổi thành ngài. Đường nhiễm nhất tân nhất thiếu, sóng mắt lưu chuyển chi gian đều có không giận tự uy nghiêm, làm người không dám càng vô pháp đem nàng đơn thuần coi như một cái tuyệt mỹ bình hoa. 19, 19 nhiễm. Vừa nghe đường nhiễm nói như vậy, thú hoa, tiểu hắc cùng tiểu bạch đều minh bạch nên như thế nào tự giới thiệu. Hóa mười, hóa mười, hoa, tiêu hắc, tiêu hắc, phương nguyên hắc, Tiểu bạch, tiêu bạch, phương nguyên bạch. Tiểu hắc cùng tiểu bạch danh đã nói cho ý nghĩa duy, cho nên bọn họ chỉ có thể sửa họ. Thật là kỳ quái tên tiểu thanh niên nhịn không được nói. Ta cùng sư huynh là cô nhi viện cô nhi. Đều là dựa theo số lượng từ tới đặt tên. Đường nhiễm đạm đạm cười, giải thích một câu. Nga. Tiểu thanh niên bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được ngươi là chín. Hắn là mười đâu? Đây là cái cỡ nào Mỹ lệ hiểu lầm a Vậy các ngươi? Là dị năng giả sao? Bốn người liền đến chỗ đi, tưởng nói bọn họ không phải dị năng giả đều không quá khả năng. Đường nhiễm, lực lượng dị năng. Thú hoa. Lực lượng dị năng. Tiểu hắc. Tinh thần dị năng. Tiểu Bạch trầm tư một chút, tốc độ dị năng. Tiểu thanh niên ách một chút, có chút không xác định hỏi, đều là dị năng giả. Đường nhiễm Thù Hoa tiểu Hắc tiểu Bạch động tác nhất trí gật đầu. Kia phiền toái chứng minh một chút. 5 phút sau, Đường nhiễm Thù Hoa tiểu Hắc tiểu Bạch liền ra phòng đăng ký, trên tay còn cầm một trương xuất nhập cho phép chứng. Sư Minh đi vào Tây Lục căn cứ, Đường nhiễm bỗng nhiên cảm giác được một cổ khác thường năng lượng ở không trung di động. Quay đầu xem Thù Hoa, là một hệ linh khí Cho dù ở mặt thế trước, linh khí đều là cực kỳ hy hi hữu. Càng đừng nói ở rách nát mặt thế. Nhưng là sự thật liền bãi ở nàng trước mắt, nơi này một hệ linh khí phi thường nồng đậm. Là cái gì lệnh nơi này có như vậy nồng đậm một hệ linh khí? Đường nhiễm đống nhiên có lòng hiếu kỳ. Gì? Các ngươi ở tại đối diện sao? Đống nhiên, một cái quen thuộc thanh âm kinh hỉ nói. Đường nhiễm bốn người quay đầu, thấy mới vừa tái kiến không lâu ý gì hề duy xuất hiện ở trước mặt. Không đợi bọn họ đưa ra nghi vấn. I.I.H.Duy liền chỉ chỉ bọn họ đối diện nhà ở, đây là nhà ta Nga, hảo xảo Nga, chúng ta thế nhưng là hàng xóm. Đường nhiễm thù hoa tiểu hắc tiểu bạch, đích sắc đĩnh xảo. Thù hoa nhúng mày, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua I.I.H.Duy cùng tiểu hắc. Sư huynh nhìn ra cái gì? Vào nhà sau, chờ tiểu hắc cùng tiểu bạch đi quét tức nhà ở sau, đường nhiễm nhịn không được hỏi thù hoa. Thù hoa tu chân nhiều năm, trừ bỏ cùng tử huyền chân nhân học tập đùa chú chi thuật cùng luyện đan chi thuật ngoại, còn lược hiểu xem tướng. Xem độ sáng tinh thể, hắn vừa rồi biểu tình rõ ràng là từ ý Y, y. Hà Duy cùng tiểu hát mặt tương thượng nhìn ra cái gì. Bọn họ hai cái có duyên. Thù hoa cũng không đánh đố, nói thẳng. Có duyên. Đường nhiễm sửng sốt, loại nào duyên. Tình duyên. Không thể tưởng được tới một chuyến Tây Lục căn cứ thế nhưng tìm được rồi tiểu hát chân mệnh thiên nữ đường nhiễm. Bạch bạch bạch. Ai a, Tiểu bạch lầm bẩm, hắn vừa ở vào cửa cũng chưa ngồi xuống quá đâu. Một mở cửa, đường nhiễm không cần xem cũng biết là ai. Các ngươi lần đầu tiên tới Tây Lục căn cứ khẳng định yêu cầu một cái dân bản xứ đương hướng dẫn du lịch đi. Ta mau toại tự đề cử mình tới. Yihihihui cười hì hì vào cửa, hoàn toàn không có đương chính mình là người ngoài. 245. Tự nhiên mà vậy bị mang ra cửa, tự nhiên mà vậy đi theo duy nơi nơi đi. Nơi này là vũ khí lạnh cửa hàng, chất lượng còn tính không tồi. Nơi này là quần áo cửa hàng, nếu ngươi là mỹ nữ nói có lẽ có thể đánh gãy. Nơi này là nhiệm vụ đại sảnh. Muốn tiếp nhiệm vụ liền đi nơi đó. Dọc theo đường đi, đều nghe thấy Ilya Duy ở diễu dịt. "Nha a, nay không phải cỏ dại tiểu đội Ilya tiểu thư sao?" Một cái âm dương quái khí giọng nam làm Ilya Duy thanh âm lập tức ngừng lại. Ilya Duy cười hì hì mặt lập tức lạnh xuống dưới, quay đầu trừng mắt nhìn nói chuyện giả liếc mắt một cái, "Là Vũ Tầm tiểu đội, không phải cỏ dại tiểu đội." "Hảo đi, hảo đi, ta lần sau khẳng định nhớ kỹ." Người nói chuyện là một cái ước chừng 23-24 tuổi thanh niên, làn da trắng nõn có một trương tuấn khí trắng nõn mặt, ánh mắt vẫn đủ, tràn đầy dâm dũ. hắn phía sau đi theo cơ bắp đại hán, mỗi người đều là cao mày quát mắt, một bộ không dễ chọc bộ dáng. Y lìa duy tức giận hừ, ngươi mỗi lần đều nói như vậy, nhưng không có một lần là thật sự nhớ rõ. Ai gia nha, đừng tức giận như vậy sao? đừng quên ta chính là ngươi tỷ phu đâu. thanh niên dâm tà cười, tùy ý quét y lìa duy bên người vài người liếc mắt một cái, ở nhìn thấy thù hoa thời điểm, trong mắt hiện lên một tia sắc ý, mà đường nhiễm thời điểm. Mắt chó tức khắc sáng ời, tham luyến cùng dâm dục hiển lộ không bỏ sót. Ý dì duy nhất thấy thanh niên biểu tình liền biết hắn suy nghĩ cái gì, lập tức ngăn ở hắn trước mặt, Lý Diệp Lâm. Nàng không phải ngươi có thể chạm vào người. Ta khuyên ngươi tốt nhất thanh tỉnh một chút, đừng đã chết cũng không biết chính mình sao lại thế này. Lý Diệp Lâm mày một trọn. Cung vọng cười nói, ở cái này trong căn cứ, còn có ta không thể đụng vào người sao. Lần trước ngươi nói như vậy thời điểm, ngươi tỷ tỷ biến thành ta nữ nhân. Lần này cũng không ngoại lệ hoặc là ngươi cũng tưởng biến thành ta nữ nhân sao? nói hắn liền duỗi tay chiều Y Y Di sơ tới, tựa hồ muốn dùng ngón tay nâng lên nàng cằm. Bang, thỉnh ngươi đừng đụng nàng. Tiểu Hắc trầm khuôn mặt một cái tắt đem Lý Diệp lầm tay cấp vú rớt, mặc kệ ngươi là ai, thỉnh ngươi phóng thông minh điểm, bằng không tự gánh lấy hậu quả. nhìn thấy Tiểu Hắc che ở chính mình trước mặt, Y Y Di đôi mắt tức khắc cười quang, ngươi tính quọn hành nào? thế nhưng ở buồn thiếu gia trước mặt hô to gọi nhỏ. Lý Diệp Lâm đôi mắt hung ác nhăm hiểm, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiểu Hắc. Hắn là ta Nam Nhân, ngươi muốn chiếm bổn cô Nương tiện nghi, hắn đương nhiên đến tấu ngươi. Y Diệp duy đôi tay lôi kéo Tiểu Hắc cánh tay, dơ lên Tiểu Cẩm, vẻ mặt ngạo nghễ bộ dáng. Lý Diệp Lâm lần ra, nhịn không được hừ cười ra tiếng, Nam Nhân, ngươi xác định có người muốn ngươi? Y Diệp duy sắc mặt biến đổi, mà Tiểu Hắc còn lại là nhăn chặt mày, vừa rồi tuy rằng bị Y Diệp duy bỗng nhiên tuyên ngôn làm đến vô số. Nhưng là lúc này nghe thấy Lý Diệp Lâm nói, hắn liền nhịn không được lạnh lùng nói, ta cá nhân yêu thích cùng Lý Đại thiếu gia không quan hệ. Thì ngươi cũng đừng cậu chảo chuột, xen vào việc người khác. Ý gì duy nhìn về phía tiểu hắc ánh mắt đều lẽ ngôi sao, thế nhưng trước mặt mọi người mang Lý Diệp Lâm là cậu, thật là quá xoái. Ngươi! Lý Diệp Lâm buồn bực, nhìn tiểu hắc đống nhiên bừng tỉnh. Ngươi thực lạ mặt, là vừa tiến căn cứ đi. Nói hắn liền tà tà cười, cười cười chung có kiêu ngạo. Ta chính là súng ống đạn dược chế tạo thương duy nhất nhi tử, liền căn cứ trưởng đều phải đối ta lễ nhượng ba phần, chọc ta ngươi cũng đừng tưởng ở tây lục căn cứ hảo hảo quá đi xuống. Ý kìa duy mày căng thẳng, Lý Diệp Lâm, ngươi muốn tìm phiền toái liền cứ việc nhằm vào ta. Bọn họ bất quá là không quan hệ người, ngươi cần gì phải đi tìm bọn họ phiền toái đâu. Ta thích a. Lý Diệp Lâm nụ cười râm đáng nhìn về phía đường nhiễm. Hôn hồ nữ nhân này ta khi nhất định phải được đến tay. Vậy nhìn xem ngươi có hay không buồn sự này khống chế nhà ta bọn. Một cái gần trong gang tức thanh âm làm Lý Diệp Lâm cả người lông tơ đều sọ khởi, mà gác ở hắn trên cổ lạnh băng càng là làm hắn trái tim đều nhắc tới cổ họng. Đi theo Lý Diệp Lâm bên người cơ bắp đại hán tức khắc đổ mồ hôi lạnh. Thế nhưng có người làm cho bọn họ mặt bắt cóc thiếu ra. Ngươi, ngươi Lý Diệp Lâm kinh sợ, nói chuyện đều lắp bắp, ít nói vâng nghĩa, bằng không hiện tại liền lăn, bằng không liền đem đầu lưu lại, nhị tuyển một đi. Tiểu bạch cười tủm tỉm nói, một trương non nốt hoa, hoa hoa mặt vẫn cứ treo ánh mặt trời dường như tươi cười, ngựa khí như cũng ngoan ngoãn, nhưng là nói ra nói lại làm người sởn tóc gáy. Đường nhiệm từ đầu đến cuối đều mắt lạnh nhìn, chỉ là ở tự hỏi Lý Diệp Lâm nói xuống ống đạn dược chế tạo thương là chuyện như thế nào. Vào tây lục căn cứ lúc sau, nàng mới phát hiện căn cứ này bất đồng, nơi này mỗi người đều mang theo súng ống, đại như là y đi duy mang to lớn súng ngắm, tiểu nhân như là tinh xảo súng lục cái gì cần có đều có. Nơi này giống như là tôn sùng vũ khí nóng dị quốc độ, vũ khí lạnh cửa hàng khách nhân linh đình, mà vũ khí nóng cửa hàng lại khách đông như mây, làm Đường Nghiễm cảm thấy nghi hoặc. Súng ống tuy rằng dùng tốt, chứ không nói phóng ra viên đạn thời điểm lớn tiếng sẽ đưa tới tang thi, liền nói viên đạn là dùng một lần tiêu hao phẩm, bọn họ là từ đâu bổ sung đâu. Đây là Đường Nghiễm vẫn luôn tò mò vấn đề, mà Lý Diệp Lâm nói súng ống đạn dược chế tạo thương liền cho nàng một cái tự hỏi phương hướng. Y Jia Duy, tốt nhất vũ khí nóng cửa hàng ở nơi nào? Đường nhiễm hỏi Yê-Duy. Yê-Duy sững sốt một chút, một hồi lâu mới phản ứng lại đây, đường phố ở giữa là được. Kêu đi thôi. Đường nhiễm xoay người liền đi, rồi sau đó còn nhàn nhạt thúc giục một tiếng, tiểu bạch, đi rồi. Hảo. Tiểu bạch lên tiếng, nhìn về phía Lý Diệp Lâm thời điểm thái độ 180 độ đại chuyển biến, ánh mắt phát lánh nhìn hắn, điệu môi hừ lạnh, tuy rằng không biết buồn vì cái gì thả ngươi, nhưng tính ngươi dâm cẩu phân vận, hôm nay tiểu gia ta liền không cần ngươi mạng chó. Tiểu Bạch buông chùy thủ, hướng tới đường nhiễm bóng dáng chạy chậm nhi đi. Lý Diệp Lâm lập tức liền mềm chân, nằm liệt ngồi ở địa. Nhìn tiểu Bạch bóng dáng, Lý Diệp Lâm tính xấu không đổi móc súng lục ra, hướng tới tiểu Bạch liền nã một phát súng. Phanh! Người vây xem đều nhịn không được tr chịu hốt một ngụm khí lạnh, nhưng là trong tưởng tượng tiểu Bạch trúng đạn ngã xuống đất cảnh tượng cũng không có xuất hiện, một khắc trước hắn còn ly đường nhiễm có 5 mét xa, mà ngắn ngủn 3 giây trong vòng, hắn liền ở đường nhiễm bên cạnh người. Có thể nghĩ Hắn tốc độ tới thế nào trình độ thế nhưng liền viên đạn đều lánh qua đi. Lý Diệp Lâm sắc mặt biến đổi, biết chính mình chọc đại hoạn nhưng là hiện tại nếu không giải quyết rất bọn họ nói về sau khả năng sẽ đưa tới càng nghiêm trọng hậu quả. Nghĩ đến này, hắn một lần nữa rơi lên trong tay thương hướng tới tiểu bạch đám người một đám ban phá. Phanh phanh phanh, nặng nề thanh âm vang lên nhưng là trong tưởng tượng cảnh tượng lại lần nữa không có xuất hiện, chỉ thấy đường nhiễm đám người phía sau xuất hiện một tầng màu lam nhạt bảo hộ màng. Mỗi viên viên đạn đều như là hãm ở trong nước giống nhau, Hoàng khai tầng tầng vận sóng. Đường nhiễm xoay người lại, mặt vô biểu tình mặt đống nhiên dơ lên một mặt ý cười, trong mắt lạnh leo sầu tăng. Nàng bất hòa lý diệp lâm so đo là không nghĩ rút dây động rừng. Nhưng là không đại biểu nàng sẽ nén giận tùy ý hắn nổ súng bắn phá. Nếu không phải có toa lâm phòng hộ cháo, chỉ sợ hôm nay liền tính nàng cùng thù hoa trốn đến khai viên đạn. Tiểu hắc tiểu bạch cùng ý gì duy đều sẽ bởi vậy bị thương. Nàng nhất không thể đủ tha thứ chính là người khác thương tổn nàng người. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, háng ở phòng hộ cháo viên đạn đống nhiên bị bắn ngược trở về. Lý Diệp Lâm đôi mắt trừng lớn, tâm thần đều run. Phanh phanh phanh. Nặng nề thanh âm, rồi sau đó là thân thể ngã xuống đất thanh âm. Chẳng qua ngã xuống người không phải Lý Diệp Lâm, mà là đi theo Lý Diệp Lâm bên người cơ bắt bọn đại hán, mỗi người đều là giữa mày chúng đạn, nháy mắt tử vong. Lý Diệp Lâm sắc mặt hai bạch, ngay cả lên sức lực đều không có. Cảnh cáo ngươi, Chớ chỗ ta. Đường Nhiễm chỉ là lạnh lùng lưu lại sáu cái tự liền quay đầu rời đi. Một cái tinh thần uy hiếp ném qua đi, Lý Diệp Lâm hai mắt vừa lật liền hôn mê bất tỉnh. Thiếu gia, thiếu gia, mau đem thiếu gia nâng trở về. Cơ bắp bọn đại hán luống cuống tay chân nâng Lý Diệp Lâm xuống sân khấu. Lời đồn đại giống như là lưu hành tính cảm mạo dường như truyền bay nhanh, bất quá nửa ngày thời gian, toàn bộ căn cứ đều đã biết Lý Diệp Lâm thèm nhỏ dại mỹ nhân lại phản bị dọa vượng sự tình mà lời đồn đãi đương sự chi nhất đường nhiễm ở đi dạo một vòng vũ khí nóng cửa hàng lúc sau liền trở về chính mình nơi ở. Bột. làm gì không cho ta làm thịt cái kia tiểu tử thối a. tiểu bạch cổ cổ má nghĩ đến lý diệp lâm ý dâm đường nhiễm ánh mắt hắn liền nhịn không được tưởng đem hắn toàn thân thịt đều từng mảnh từng mảnh cắt bỏ. ta nguyên không nghĩ rút dây đọt rừng. đường nhiễm rũ xuống mi mắt tinh thần lực đã cảm giác đến không ngừng ba cổ thế lực đã ở phụ cận chi nổi lên dám thị điểm khoe miệng dơ lên một mặt cười lạnh. Đêm nay tiểu bạch cùng ta tàn bộ, tiểu hắc cùng sư huynh tùy ý đi. Tiểu bạch sướng sốt, rồi sau đó ánh mắt sáng lên, hảo a hảo a Tuy rằng không biết đường nhiệm muốn làm gì, nhưng là cái gọi là tàn bộ tất nhiên không có khả năng là đơn giản tàn bộ mà thôi. Vào đêm, dạng sáng 2 điểm, toa lâm tẫn trách đem tiểu bạch cấp điều diễn rời giường. Mở ra cửa phòng. Tiểu bạch đã mặc xong rồi một thân hắc y ghi đứng ở đường nhiệm trước cửa chờ Đường nhiệm gật gật đầu, tay nhỏ vung lên. Phòng hộ cháo đưa bọn họ hai cái vây quanh, sau đó bắt đầu trong suốt hóa. Đường nhiễm chưa đóng cửa ban công ngảy xuống, tiểu bạch theo sát sau đó, hai người cứ như vậy quang minh chính đại ở vài cổ thế lực giám thị hạ rời đi rừng chân sở. Đường nhiễm ở tiến tây lục căn cứ khiến cho Toa Lâm bắt đầu siêu tập tư liệu, địa điểm, thế lực cùng nhân viên từ từ tư liệu tẫn nhập Toa Lâm không chế giới, có thể nói hiện tại nàng so y y duy cái này dân bản xứ còn muốn quen thuộc nơi này. 10 phút sau. Đường Nghiêm cùng Tiểu Bạch xuất hiện ở một cái đại hình nhà xưởng trước mặt. Nhà xưởng ngoại có nghiêm ngặt thủ vệ nhân viên, mỗi cái dị năng giả cấp bậc đều ở tứ cấp trở lên. Wow, bột, nơi này là chỗ nào nhỉ a? Tiểu Bạch quỳ dạp trên mặt đất quan sát đến nhà xưởng, có toa lâm kính sắt trong đường kính viễn vọng cùng làm máy tính phân tích, hắn có thể thấy rõ nhà xưởng bên trong cấu tạo cùng nhân viên dị năng cấp bậc, cho nên hắn mới nhịn không được kinh ngạc. Công nghiệp quân sự xưởng bởi vì nhà xưởng bên trong có đại lượng video theo dõi cùng điện tử dụng cụ, cho nên toa lâm dễ như trở bàn tay tiềm đi vào, còn đem sở hữu vũ khí nóng thiết kế đều cấp sao lưu một phần ra tới. Công nghiệp quân sự xưởng. Tiểu Bạch hai mắt sáng ngời, đều lóe ngôi sao quả mang. Tiêu Bột đi vào là tính toán càn quét sao. Tuy rằng Tiểu Bạch là vũ khí lạnh người yêu thích, nhưng là nam nhân luôn là đối vũ khí nóng có khó có thể miêu tả ham thích. Càn quét gì đó. Đường nhiễm bình tĩnh gật gật đầu. Bạch Ngọc Vòng Ngọc cùng ai nhẫn gì đó, quả thực chính là vào nhà cướp của, giết người lữ hành chuẩn bị đồ dùng A. Tứ cấp trở lên dị năng giả đối ngoại giới cảm ứng không hề chỉ dùng đôi mắt, cho nên đường nhiễm triệt tiêu phòng hộ cháo, làm toa lâm một đường che chắn video theo dõi, cùng tiểu Bạch trộm tiềm đi vào. Chưa xong con tiếp. 246. Thuân Văn Tự tại tuyến đọc buồn trạm vực danh. Di động đồng bộ đọc thỉnh phỏng vấn. Tin tức này giống như virus cảm nhiễm giống nhau thổi quét toàn bộ Tây Lục căn cứ trong khoảng thời gian ngắn, nhân tâm hoảng sợ. 3. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Công binh xưởng từ xuống ống đạn dược chế tạo thương cùng căn cứ người phụ trách cộng đồng quản lý, hiện tại công binh xưởng mất trộm làm cho cả căn cứ người đều lâm vào khủng hoảng, lại còn có có không ít người đổ ở Lý ra trước cửa, nhìn mọi người điên cuồng mà sợ hai bộ dáng Lý Diệp lâm không khỏi hoảng loạn vô thố. Lý Kim Cường cũng vì thế phiền não, tuy rằng không ít người đều nhìn chằm chằm công binh xưởng này một khối đại thịt mỡ. Nhưng là đến bây giờ mới thôi còn không có người có cái này gan hù mật gấu. Đại đương gia cái kia họ Diệp triệu khai căn cứ hội nghị. Một cái làn da ngăm đen tên ngốc to con lỗ mãng xông vào, hoảng luận nói. Căn cứ hội nghị. Lý Diệp lâm ngẩn ra một chút, nhịn không được trách cứ, tên ngốc to con, ngươi đều là trong bang lão nhân, nghĩ như thế nào sự đều không mang theo đại não. Ta ba thuộc về căn cứ cao tầng, nếu căn cứ trưởng muốn khai căn cứ hội nghị nói, khẳng định sẽ thông chi hắn A. Tên nóc to con thần sắc càng thêm hoảng loạn, nhưng là trong bang không có nhận được một chút thông chi đại đương ra đi mở họp tin tức A. Sao có thể? Lý Diệp lâm nghi hoặc, mà Lý Kim Cường sắc mặt dần dần tối tăm xuống dưới. A mẫn đâu? Lý Kim Cường hỏi. A mẫn là Lý Kim Cường xếp vào ở căn cứ cao tầng trung 5 vùng. Bị bắt lại. A mẫn có thể là đã biết cái gì tin tức muốn truyền ra tới, nhưng là bị họ Diệp phát hiện. Tên nóc to con nhíu mày vẻ mặt lo lắng cũng không biết cái kia họ Diệp có hay không phát hiện à mẫn là chúng ta nằm vùng. Lý Kim Cường sắc mặt châm xuống, đáy mắt ánh mắt lập lòe. Ở mặt thế phía trước, hôn Lý Kim Cường tính toán đụng chạm xuống ống đạn dược sinh ý, cho nên xây lên công binh sưởng. Mặt thế tiến đến đối với những người khác tới nói là tai nạn. Nhưng là đối với Lý Kim Cường tới nói lại là thiên đại cơ hội, có công binh sưởng phụ trợ, hắn thực mò ở Tây Lục căn cứ cắt cứ một đầu. Tuy rằng cắt nhường công binh sưởng một nửa quyền quản lý, nhưng là tương ứng Hắn cũng được đến Tây Lục căn cứ một phần ba quyền quản lý. Lý Kim Cường nguyên bản chính là hôn hắc, ở thời đại hòa bình hắn đều không đem mạng người đương hồi sự, ở không có pháp luật quản chế mà thế. Hắn liền càng thêm làm trầm trọng thêm, nhưng là căn cứ cao tầng lại bởi vì công binh sưởng mà không thể không thỏa hiệp. Căn cứ cao tầng sợ nhất người là Lý Kim Cường. Nhưng nếu nói bọn họ nhất thống hận, nhất tưởng diệt trừ người, cũng tất nhiên là Lý Kim Cường. Lâu dài tới nay, căn cứ trưởng Diệp Kỳ cùng Lý Kim Cường tranh đấu gay gắt. Không chỉ có là bởi vì công binh sưởng, càng bởi vì hai người đều ở mơ ước cùng dạng đồ vật. Nếu hắn vào giờ phút này rơi đài nói, Diệp Kỳ tất nhiên sẽ giảng như vậy đồ vật thu làm mình dùng. Lý Kim Cường một xì, chiều tên ngốc to con nói, làm người ngầm chuyển căn cứ trưởng trông coi tự trộm, muốn mượn này đã kích ta nghe đồn, mặt khác phái người đi lớn tiếng nói cho Diệp Kỳ, nếu muốn độc chiếm căn cứ bí bảo nói, cũng muốn hỏi một chút căn cứ những người khác có chịu hay không. Nếu hắn không chiếm được, những người khác cũng đừng nghĩ được đến. Toa Lâm, ngươi nói bọn họ nói căn cứ bí bảo là thứ gì a? Có Toa Lâm, tương đương với toàn bộ Tây Lục căn cứ đều ở Đường Nhiễm giám thị dưới. Hồ Nhi có hứng thú sao? Đường Nhiễm Lược cảm thấy Hưng thú con con khỏe mắt, nếu kia cùng căn cứ này vì cái gì về có như vậy nồng đậm một hệ linh khí có quan hệ nói, ta rất cảm thấy hứng thú. Ta đây đi điều tra một chút." Toa Lâm hỏi. Đường Nhiễm mỉm cười lắc đầu, trước nhìn xem Tây Lục căn cứ trưởng cùng xuống ống đạn dược đầu lĩnh trận này mình nói bắn lén diễn đi. Nếu không ra nàng sở liệu, năm ngày trong vòng, Tây Lục căn cứ liền sẽ thời tiết thay đổi. Tham Lam, là người liệt ăn. Chẳng sợ ở mặt thế, nhân loại đều như là cẩu không đổi được ăn phân giống nhau thay đổi không được chính mình Tham Lam bản tính. Chẳng sợ chỉ là nghe đồn. Tây Lục căn cứ người đều đối bí bảo hai chữ sinh ra hứng thú thật lớn. Nay cũng dẫn tới nguyên bản đứng ở căn cứ lớn lên một bên người dần dần khuynh hướng Lý Kim Cường. Người luôn là có loại kỳ quái mà thú vị ý tưởng, nếu ta phải không đến đồ vật. Ta cũng không nghĩ người khác được đến, vô luận ta có hay không nỗ lực đi tranh thủ cũng hoặc là ta lại không có xem qua cái kia bí bảo. Bởi vậy, Tây Lục căn cứ người chia làm ba phái, nhất phái duy trì Lý Kim Cường, nhất phái duy trì Diệp Kỳ, nhất phái ở vào trung lập. Bạch bạch bạch, lại là gõ cửa thanh. Tiểu Bạch mở cửa, lại thấy Yê-duy. Tiểu Yê-duy, hiện tại chúng ta cũng không thể nơi nơi đi Nga. Tiểu Bạch cười như không cười nhìn Yê-duy, không có thỉnh nàng vào cửa. Yê-yê-duy ngựa ngùng một chút, ta là có việc muốn tìm một tiểu thư. Tiểu bạch mờ mịt một chút, một hồi lâu mới nhớ tới đường nhiễm đăng ký thời điểm là dùng một chín tên này. Ngươi tìm chúng ta ra bột làm gì? Tiểu bạch nghi hoặc nói. Ta muốn cùng một tiểu thư rắc mặt đối thoại. Tiểu bạch nhíu mày, bên tai chuyển đến toa lâm thông chi, đường nhiễm đồng ý, ý Yê-yê-duy đối thoại thỉnh cầu. Nếu bột đồng ý, tiểu bạch cũng không thể đem người ngăn ở cửa, liền thân mình một bên, nói, bột đang ở chờ ngươi, vào đi thôi. Y Li Duy nhất lăng, nửa là mê mang nửa là nghi hoặc đi vào, mãn đầu góc đều là nàng như thế nào biết ta trở về tìm nàng Vân An. Phòng khách. Đường Nhiễm ngồi ở trên sofa, thân sắc tường hòa, mà nàng trên đùi hoa một con toàn thân tuyết trắng tiểu hồ ly, đôi to tiêm nhi nhẹ nhàng luộn choạng, nhàn nhã mà thoải mái. Ở cảm giác đến người xa lạ bước vào phòng khách tới thời điểm, tiểu hồ ly bỗng nhiên mở to mắt, thẳng tắp trừng mắt Y Li Duy, tuy rằng không có bất luận cái gì phát tác động tác nhưng cảnh giác ánh mắt cùng hơi hơi tạc khởi hồ ly mao đủ để thuyết minh nó cũng không phải một con an nhàn tiểu sùn vặt. Lam y diệu duy cảm thấy ngạc nhiên chính là tiểu hồ ly kia một đôi xanh mơn mẫn tựa bích ngọc đôi mắt đường nhiễm một chút một chút nuốt ve tiểu hồ ly tựa ở chân an nó không biết y di tiểu thư có chuyện gì muốn nhờ đâu đường nhiễm cũng không vương nghĩa nói thẳng hỏi dựa theo y diệu duy tính cách nếu là tới tìm tiểu hát chơi lời nói căn bản là sẽ không như vậy một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng y diệu duy kinh ngạc. Ngươi như thế nào biết? Tiểu bạch khỏe miệng run rẩy một chút, ngươi tưởng sự tình đều viết ở trên mặt được không? Nguyên lai like là như thế này, áo y ghi duy ngượng ngùng sờ sờ cái hốt, nguyên lai like ta dễ dàng như vậy bị người nhìn thấu á. Đường nhiễm tiểu bạch, ngươi hiện tại mới biết được sao? Đường nhiễm ho nhẹ một tiếng, cho nên, ngươi tới tìm ta là bởi vì y ghi duy lập tức đứng đắn sắc mặt, mục tiểu thư, ta cũng không phải nói chuyện vòng tới vòng lui người thông minh, có nói cái gì ta cứ việc nói thẳng ta lần này tới là hy vọng ngươi có thể ra tay tương trợ. Đường Nhiệm nhướng mày, ra tay tương trợ. Y Lệ duy gật gật đầu, nói, tin tưởng ngươi cũng biết Tây Lục căn cứ không khí từ từ nghiêm cẩn. Lý Kim cố gắng vì xuống ống đạn dược chế tạo thương ở mặt thế nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của, không chỉ có cắt cứ Tây Lục căn cứ quyền lợi, còn ở căn cứ trung tác vai Tắc Phúc, dẫn tới rất nhiều bi kịch phát sinh. Căn cứ trưởng thành thuộc nhân hậu, lấy lại cục suy nghĩ, hắn mới là thích hợp Tây Lục căn cứ người lãnh đạo. Cho nên. Mới căn cứ trưởng cùng Lý Kim Cường đối lập chung, chúng ta yêu cầu viện quân, mà ta nghĩ đến viện quân chính là các ngươi. Y Dì Duy nói thực tích cực, thực phía chính phủ, lời này chỉ sợ là người khác giáo nàng. Người đương quyền không có khả năng hoàn toàn chính nghĩa, cho dù ở hòa bình nhân đại, hắc cùng bạch đều không thể rõ ràng, càng đừng nói ở mặt thế bên trong. Đường nhiệm rũ xuống mi mắt tiếp tục vớt ve tiểu hồ ly, một câu đánh gãy Y Dì Duy kế tiếp nói, nếu thật sự có thành ý nói, khiến cho thỉnh cầu ta ra tay bản nhân lại đây phải cái truyền lời ống lại đây sẽ chỉ làm ta cảm thấy không thoải mái mà thôi y lìa duy thao thao bất tuyệt tức khắc thai chết trong bụng ngày hôm sau một cái bao kín mít người gõ mở cửa tiểu bạch mở cửa dơ lên một mặt giống như ánh mặt trời sáng lạn mà ấm áp tươi cười diệp tiên sinh nhà ta buột đang ở phòng khách chờ ngài quang lâm không sai lần này tới cửa người đúng là căn cứ trường diệp kỳ diệp kỳ vào phòng khách đương nhìn đến đường nhiệm thời điểm trong mắt hiện lên kinh diễm đường tiểu thư ngươi hảo Đường Nhiễm hơi hơi gọi lên quẹo môi, "Ngươi hảo, Tây Lục căn cứ căn cứ trưởng, mời ngồi." Diệp Kỳ không phải kẻ ngu rốt, ở tới phía trước liền loáng thoáng đoán được Đường Nhiễm thân phận, ở nhìn đến nàng bản nhân thời điểm, hắn nháy mắt liền khẳng định phỏng đoán. Mục chín kỳ thật chính là ở kinh đô nháo đến ồn ào huyên náo Đường Nhiễm, hy vọng căn cứ căn cứ trưởng. Nếu Diệp căn cứ trưởng biết ta thân phận nói, liền đừng nói thao thao bất tuyệt, ta ghét nhất kia một bộ. Đường Nhiễm lười nhác nói, thân mình một xoay, thiên hướng sofa một bên, Tay phải chống chính mình cầm, mà trên đùi tiểu hồ ly cũng tìm chính mình thoải mái vị trí nằm xuống, lông xù xù hồ ly đầu đặt ở nàng giao điệp hai chân thượng, một chủ một sủng thoạt nhìn nhàn nhã mà lười nhác, hoàn toàn không có căn cứ trưởng chi gian nói chuyện nghiêm túc cùng cẩn thận. Diệp Kỳ nhịn không được cười khổ, đường căn cứ trưởng quả nhiên đủ trực tiếp. Đường Nhiễm khẽ miệng gợi lên một mặt cười lạnh, ánh mắt trực tiếp mà sắc bén, chỉ có kẻ yếu mới có thể một câu vòng trăm ngàn cái cong. Diệp Kỳ trong lòng rùng mình, trên mặt biểu tình có chút cứng đờ. Ý dìa duy là cái hảo cô nương, ta hy vọng Diệp căn cứ chiều dài sự tình gì có thể trực tiếp tìm tới môn, đừng lại lấy nàng đương truyền lời ống. Thấy Diệp kỳ có chút nghi hoặc, đường nhiễm nói thẳng. Đường căn cứ trưởng xem trọng Ý dìa duy. Diệp kỳ cẩn thận dò hỏi một câu. Ở mặt thế bên trong, nam nhân thích nam nhân, nữ nhân thích nữ nhân, cường giả quyển dưỡng một hai cái đồng tính hoặc là khác phái tình người cũng không phải hiếm lạ sự. Đã từng ở mặt thế hôn quá cơ sở đường nhiễm tự nhiên minh bạch Diệp Kỳ ý tứ. Sắc mặt Tức Khắc trầm xuống, lạnh lùng nói: "Không biết Diệp Căn Cứ trưởng hay không biết cái gì gọi là họa là từ ở miệng mà ra." Diệp Kỳ thân mình cứng đờ, chợt cảm giác được từ đường nhiễm trên người phát ra lệnh băng sát ý. "Không, không biết ta nói sai rồi cái gì làm đường căn cứ trưởng sinh khí đâu." Diệp Kỳ tuy rằng là Tây Lục căn cứ căn cứ trưởng, nhưng lại ở vào địa vị cao không đại biểu hắn có tuyệt đối thực lực, bằng không hắn đã sớm trực tiếp một tay giải quyết Lý Kim Cường, nơi nào còn dung đến hắn nhảy nhót đến bây giờ. Đường nhiễm không thể nghi ngờ là cái cường giả, đối với Diệp Kỳ tới nói càng là cái sâu không lường được siêu cấp cường giả, hắn không muốn cùng đường nhiễm trở thành địch nhân, càng không nghĩ vì tây lục căn cứ tạo một cường giả đông đảo hy vọng căn cứ vì địch nhân. Ta tưởng ngươi hẳn là biết ta cùng Mặc Trục Thiên là phu thê quan hệ đi. Đường nhiễm ngữ khí khinh phiêu phiêu, nhưng lăng là làm người cảm nhận được trong đó chất chứa hàn cốt lạnh leo. 247. Diệp Kỳ có thể làm thượng tây lục căn cứ căn cứ trưởng cũng không phải cái ngốc tử bị như vậy vừa nói tự nhiên minh bạch Đường Nhiệm ý tứ lập tức không người không lưng xin lỗi thực xin lỗi Đường căn cứ trưởng là ta nói sai lời nói Đường nhiễm gửi lệnh một tiếng nhưng thật ra không có truy cứu có cái gì muốn hỏi ngươi liền trực tiếp hỏi Hảo ta người này không kiên nhẫn người khác đông vòng tây vòng Đường nhiễm nhàn nhạt nói thần sắc hơi lạnh nhạt là là là Diệp Kỳ cúi người gật đầu không biết Đường căn cứ trưởng muốn thế nào mới bằng lòng ở Tây Lục căn cứ họa truyền tống trận đâu Diệp Kỳ không phải ngốc tử Trên thế giới không có bữa cơm nào miễn phí, mà ở mặt thế, càng là không có không trả giá cái gì liền thu hoạch đích lợi sự tình. Đường Nhiễm trong mắt hiện lên tán thưởng, cái này Diệp Kỳ, nhưng thật ra cái có đầu óc, hơn nữa đủ bình tĩnh. Nếu hắn như vậy gọn gàng dứt khoát, nàng cũng không khách khí, ta muốn các ngươi tranh đoạt kia khối năng lượng thạch. Năng lượng thạch. Chợt nghe nói tân tử, Diệp Kỳ sửng sốt một chút, nhưng là thực mau liền phản ứng lại đây đối phương nói chính là cái gì, sắc mặt biến đổi, nôn nóng nói, kia cũng không phải cái gì bí bảo mà là một cái phòng tay khoai lang A. Đường nhiễm gợi lên khoẻ môi, đối với ngươi tới nói là phòng tay khoai lang, nhưng là đối với ta tới nói chính là khối bảo. Liên tính nó đặt ở nơi này, các ngươi lại toàn độ ngươi chết ta sống, cũng không biết nên như thế nào đi sử dụng. Diệp kỳ khóa khẩn mày, ta không biết ngươi theo như lời năng lượng thạch có phải hay không chúng ta lại sợ lại tham lực lượng, nếu ngươi chỉ chính là cái kia cái gọi là bí bảo, nơi đó phủ cận có đại lượng thực vật biến dị bảo hộ. Hơn nữa chúng nó đều đã cực kỳ nhanh chóng trưởng thành. Tuy rằng những cái đó thực vật biến dị cũng không công kích người, nhưng là một khi bước vào chúng nó nơi phạm vi, cũng chỉ có chết không toàn thầy kết cục A. Nếu như vậy, ngươi đem địa điểm nói cho ta là được. Đường nhiệm liếc mắt một cái diệp kỳ như cũ cao mày biểu tình, nếu nói các ngươi đều không có được đến tay nói, đó chính là vật vô chủ, ta muốn bắt lấy vật vô chủ liền không cần các ngươi cho phép. Diệp kỳ trong nháy mắt liền minh bạch đường nhiệm ý tứ. Năng lượng thạch vật vô chủ không cần trải qua bất luận kẻ nào đồng ý liền có thể cướp đoạt Diệp Kỳ cùng Đường Nhiệm Chi gian giao dịch không thành công có thể không ở Tây Lục căn cứ hỏa truyền tống trận. Không, liền tính nó là vật vô chủ, nhưng nó ở vào Tây Lục căn cứ bên trong, liền thuộc về Tây Lục căn cứ đồ vật. Diệp Kỳ nhanh miệng phản bác nói, nếu ngươi thật sự muốn kia khối năng lượng thạch, ta đây liền đem địa chỉ nói cho ngươi, đến nơi có thể hay không bắt được, toàn bằng chính ngươi bản lĩnh. Đường Nhiệm đấy mắt hiện lên một đạo ánh sáng. Cái này Diệp Kỳ phản ứng nhưng thật ra mau. Đến nỗi ngươi cùng Lý Kim Cường chi gian quyền lực đấu tranh, có cần hay không ta trợ giúp? Đường Nhiễm còn muốn thêm một cái nhân tình. Tình huống hiện tại tự nhiên là đến nhiều giúp một chút. Diệp Kỳ kinh hỉ, ngươi nguyện ý giúp ta? Đường Nhiễm lắc lắc ngón trỏ, một điều kiện. Diệp Kỳ chờ mong biểu tình tức khắc suy sụp xuống dưới, bất đắc dĩ thở dài, "Hảo đi, ngươi muốn nói cái gì điều kiện?" "Hòa xong truyền tống trận lúc sau, ta sẽ phái một bộ phận chính mình người ở chỗ này thủ trận." Chuyên tống trận hộ vệ đội trung ta người muốn chiếm 2 phần 3. Này không được. Diệp Kỳ không cần suy nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt, nếu tiếp nhận rồi hy vọng căn cứ nhập trú nơi này hộ vệ đội. Về sau mâu thuẫn cùng phân hóa là khẳng định sẽ phát sinh. Hắn nhưng không nghĩ này đầu giải quyết lý kim cường, kia đầu lại cùng hy vọng căn cứ người giằng co. Ta đây không vẽ. Đường nhiễm đôi tay giao nhau, quay đầu đi liền nói nói. Ca. Diệp Kỳ chán váng. ngươi như thế nào lại không vẽ đâu. Giao thiệp không thành công, hợp tác thất bại bái. Đường nhiễm không sao cả nhún vai, ôm tiểu hồ ly đứng dậy. Một khi đã như vậy, chúng ta ngày mai liền lên đường hồi hy vọng căn cứ. Từ từ, từ từ. Vạn sự hảo thương lượng. Vạn sự hảo thương lượng sao? Diệp kỳ thiếu chút nữa không nhào lên đi ôm lấy đường nhiễm đùi, vẻ mặt mua quần áo lao bản cầu có kẹ mặc cả tiểu cô nương quay đầu lại bộ dáng. Ta để ra yêu cầu. Ngươi không cần suy nghĩ liền nói thẳng không được. Kia còn có cái gì hảo thương lượng đâu? Đường nhiệm ánh mắt giao động một chút, giống như tiếc nuối thở dài một hơi, chỉ sợ về sau khắc căn cứ đều ở trao đổi đồ ăn cùng vũ khí thời điểm. Tây nền đường mà chỉ có thể đủ trèo đèo lội suối đến gần nhất căn cứ đi trao đổi đồ vật. Ta nhớ rõ ve chuyển tống trận gần nhất căn cứ chính là kinh đô căn cứ tới. Diệp kỳ đại hối, hận không thể chịu chính mình một miệng tử, làm ngươi nhanh nhất. Làm ngươi nhanh nhất. Ha ha, đường căn cứ trưởng, ta này không phải nhất thời tình thế cấp bách mà sai khẩu sao. Diệp Kỳ cười hắc hắc. Ý đồ hòa hoãn một chút không khí, đường căn cứ trường, ngươi cũng là làm căn cứ lớn lên, cũng biết một cái căn cứ nếu có vài cổ thế lực nói tất nhiên sẽ sinh ra mâu thuẫn cùng phân hóa A, ta tin được đường căn cứ lớn lên là người, nhưng là đối với ngươi phái lại đây người, ta lại không có mười phần tín nhiệm đâu. Đâu như vậy đại một vòng, còn không phải là nói ngươi sợ hy vọng căn cứ nhân cơ hội mưu quyền nhiều vị không phải được. Đường nhiễm nhìn trời, lại lần nữa thở dài một hơi. Đơn giản đem họa truyền tống trận sở yêu cầu đồ vật cùng khởi động truyền tống trận xúc yêu cầu đồ vật thuyết minh một chút sau. Nàng vô vô Diệp Kỳ bả vai, nếu ngươi cho rằng Tây Lục căn cứ người có thể làm được trấn thủ truyền tống trận nói, ta đây một người đều không cần an bài lại đây. Hiểu biết một ít tình hình cụ thể và tỉ mỉ Diệp Kỳ nháy mắt tức khắc không có nói nữa. nha không phải hắn không nghĩ ngăn cản hy vọng căn cứ người nhập trú, mà là người một nhà thật sự không đủ cấp lực a Trấn thủ truyền tống trận càng là yêu cầu cương giả Bọn họ Tây Lục căn cứ lấy không ra một cái so hy vọng căn cứ một hệ tối cao cấp bậc cường giả A. Hào đi, ngươi điều kiện ta đồng ý. Luôn mãi tự hỏi, Diệp Kỳ cũng chưa nghĩ đến có thể giải quyết phương án, đành phải ủy khuất cầu toàn. Như thế nào rút, nói đi. Đường nhiễm vừa lòng đi trở về trên sofa một lần nữa ngồi xuống. Ẩn vào Lý Kim Cường nội trạch, đem bên trong con tin đều cứu ra. Diệp Kỳ dùng chờ mong ánh mắt nhìn đường nhiễm, lúc ấy Lý Kim Cường vì không chế Tây Lục căn cứ. Đoạn không ít có địa vị có thế lực con tin, chỉ cần những người này chất ở trên tay hắn duy trì Lý Kim Cường người liền sẽ không thay đổi phương hướng. Ở nơi nào? Đường nhiễm là cái nói làm liền là người, lập tức liền đã hỏi tới địa chỉ. Bởi vì ta phái đi tra xét người đều chết ở Lý Kim Cường trên tay, cho nên ta cũng không rõ ràng Lý Kim Cường nội trạch tình huống, cho nên ta vô pháp cho tình báo trợ giúp Diệp Kỳ hổ thẹn biểu tình có bị thương, bằng không, ngươi lặng lẽ họa hảo truyền tống trận lại đi. lặng lẽ họa. Đường nhiễm mắt trợn trắng, ngươi cho rằng nói họa liền hòa sao. Họa truyền tống trận không chỉ có muốn chuẩn bị sung túc, còn muốn lựa chọn một cái thích hợp địa phương mới có thể đủ khai đàn, này đó đều không phải lặng lẽ tới là có thể đủ giải quyết hảo phạt. Diệp kỳ héo đồ ăn, lắp bắp nhìn đường nhiễm, đường căn cứ trưởng, ngươi sẽ bình an trở về đi. Đường nhiễm khỏe miệng vừa kéo, ít nhất ở cái này trong căn cứ, trừ bỏ ta sư huynh, ta tìm không thấy một cái so với ta cường người. Hảo đi! Một khi đã như vậy ta liền không nhiều làm quên. Diệp Kỳ cũng biết chính mình lại kéo xuống đi cũng sẽ không có cái gì hiệu quả. rứt khoát đối đường nhiễm nói, đường căn cứ trưởng chúc ngươi mã đáo thành công. Câu này ta nhận lấy. Nguyệt Hắc Phong cao đêm. Đường nhiễm khai ẩn hình phòng hộ cháo, như vào chỗ không người xâm nhập Lý Kim Cường nội trạch. Máy theo dõi, bây giờ Cường giả tuần tra. Đường nhiễm có thể tránh đi liền tránh đi, không thể tránh đi liền nhanh chóng giải quyết. Tuy rằng Lý Kim Cường nội trạch không nhỏ Nhưng bị toa lâm đảo qua, lại đại nhà ở cũng bị xem cái tinh quang, cơ hồ ở mấy giây chi gian, đường nhiễm cũng đã đã biết giam giữ con tin địa phương. Bất quá đại khái cũng cùng đường nhiễm suy đoán không sai biệt mấy, con tin đều bị nhốt ở dưới nền đất ám lao chung. Tìm được rồi mục đích địa, đường nhiễm cũng không nhiều lắm đi dạo, trực tiếp chợt lóe thân liền chiều ám lao sơ soạn. Khai mật mã khóa, đánh vượng thủ ngục người, nhếu loạn máy theo dõi sau, đường nhiễm thoải mái hảo phóng đi vào ám lao bên trong. Một mực nhìn lại tổng cộng có 5 cái lao ngục, mỗi cái lao ngục đều có 5 người tả hữu, có già có trẻ, chỉ có nam nhân không có nữ nhân. Các ngươi đều là bị Lý Kim Cường trộm tới con tin. Mục trung các nam nhân ngốc lăng, đều là nhìn đường nhiễm một bộ ngây ngốc bộ dáng. Đường nhiễm liếm mi, chẳng lẽ những người này quan lâu rồi đều tròn váng? Có nghĩ đi, trả lời ta. Đường nhiễm liếm mi, biểu tình có chút không vui. Người là ai? Như thế nào như vậy không hiểu quy củ một cái tuổi già lão nhân là cái điển hình đại nam nhân chủ nghĩa, tuy rằng nhìn đến đường nhiễm một người xông vào ám lao có vài phần kinh ngạc, nhưng là đối phương nghiêm nghị không vui biểu tình làm hắn sinh khí. Đường nhiễm dùng thâm thúy mà đen nhánh ánh mắt xem qua đi, nữ khí lạnh lùng nói: ta hiểu hay không quy củ ngươi không có tư cách quản. ngươi, hảo một cái không biết trời cao đất dày nữ hoa, cũng dám như vậy cùng ta nói chuyện, chờ ta sau khi ra ngoài, ngươi liền biết ta có hay không tư cách của ngươi. lão nhân khó thở, hung hăng chừng mắt đường nhiễm. Đường Nhiễm cười nhạo một tiếng, cậy già lên mặt. "Tiểu cô nương, ngươi không cần cùng lão nhân già tranh luận bác lưỡi, hắn không phải ngươi có thể cho người." Nguyên Lai Mạt Thế trước thật sự có như vậy bao lớn nam nhân chủ nghĩa nam nhân. Đường Nhiễm lạnh băng ánh mắt như là thanh lãnh tiểu nguyệt, nếu như vậy có bản lĩnh, vậy chính mình đi ra ngoài đi. Dứt lời, nàng vung tay lên, vài đạo lưỡi dao gió đem còn lại bốn cái lao ngục môn xuyên cấp cắt đứt. Loảng xoảng một tiếng, khóa cửa rơi xuống đất, môn xuyên bị lưỡi dao gió cắt ra thật sâu dấu vết. Ở đây người đều nhịn không được run run cái, thử nghĩ này đó lưỡi dao gió nếu cắt tới rồi người trên người, kia có bao nhiêu nhìn thấy ghê người a. Toàn bộ ám lao đều quỷ dị yên tĩnh vài giây. Đều không đi. Đường Nhiễm Li Mi, thanh âm lạnh hơn. Đi đi đi, đường nhiên đi. Vài người liền thanh đáp, lập tức mở ra môn đi ra. Đường Nhiễm xoay người liền đi, cái kia lão nhân lão trừng mắt, "Uy, chúng ta môn còn không có mở ra a." Đường Nhiễm dừng lại bước chân, cũng không có xoay người. Nhưng là mặc cho ai đều có thể đủ nghe ra nàng trong thanh âm đông lạnh cùng trào phúng, ngươi vừa rồi cùng ta đối sặc thời điểm không phải thực vinh báo, có bản lĩnh liền chính mình chạy đi a Ta lời nói còn không có nói xong cũng đã bị hắn bên người nam nhân cấp bưng kín miệng, kia nam nhân chân chó chiều đường nhiễm ha hả cười, vị tiểu thư này đại nhân có đại lượng, liền không cần so đo một cái lão ngây thờ hôn trướng lời nói. Hắn không nghĩ đi ra ngoài, nhưng chúng ta nghĩ ra đi a câu tiểu thư cứu cứu chúng ta đi. Đường nhiễm cười nhạo một tiếng. Vung tay lên, cái kia lao ngục mồn xuyên cũng bị phá hủy. Bị mấy nam nhân trừng mắt cưỡng bức một đốn lúc sau, lão nhân rốt cuộc vẫn là nén giận, tiên lặng đi theo đại bộ đội mặt sau. Chưa xong còn tiếp. 248 thống nhất hở ít chi dị biến đồ sinh. Cứ việc Lý Kim Cường trưởng quản Tây Lục căn cứ một nửa xuống ống đạn dược, ở căn cứ thế lực rất lớn, nhưng là, này Lý gia nội trạch giam tra hệ thống cùng kinh đô phòng thí nghiệm so sánh với thật đúng là không đủ xem. Dọc theo đường đi. Đường nhiễm nơi đi đến ngẫu nhiên có mấy cái tuần tra bốn ngũ cấp dị năng giả, bất quá cũng bị nàng không cần tốn nhiều sức mà gõ hôn mê. Ngã xuống đất phía trước, bọn họ thậm chí không có thấy rõ đến tổn cùng là ai đánh hôn mê chính mình. Bất quá, cứ việc thực lực cường đại, đường nhiễm vẫn cứ không dám thiếu cảnh giác. Nàng nhưng không có quyền yêu vương thủ hạ tang thi còn ở đối nàng như hổ rình ngồi. Nhưng mà, này phân cẩn thận xem ở dụng tâm kín đáo người trong mắt, liền khác là một phen ý vị. Thì như, lão nhân kia. Đường nhiễm là người nào, chung quanh người rất nhỏ biến hóa nàng đều có thể có điều cảm giác, tự nhiên không có lỗ quá lão nhân cảm xúc thượng biến hóa, chỉ là đường nhiễm thật sự không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con, liền lén lút phân phó toa lâm, coi chừng lão nhân kia nhi. Tận lực đừng làm cho hắn cấp chúng ta tìm phiền toái. Nhân ra biết đến lạp ý gì Trong ngay mắt, đoàn người liền đi tới Lý Trạch duy nhất mở ra đại môn. Cửa bị dị năng giả thật mạnh gác. Tiến vào khi là đường nhiễm một người, như thế nào cũng sẽ không bị này đó tiểu tạp binh phát hiện. Bất quá đi ra ngoài khi nếu muốn phương tiện, phải xử chút biện pháp. Nhưng này đương nhiên không làm khó được đường nhiễm, tay nhỏ vung lên, đường nhiễm trong tay liền nhiều 25 chương ẩn thân phủ phân biệt vũ vào 25 cá nhân chất thân thượng. Đại gia chơ mắt mà nhìn bên người người thế nhưng biến mất không thấy, không cấm đều lộ ra kinh ngạc cảm thán biểu tình. Đường nhiễm ngay sau đó bắn ra vài tia linh khí ở đại gia đôi mắt thượng, biến mất đồng bạn lại thần kỳ xuất hiện ở trước mắt. Đây là ẩn thân phủ phàm nhân nhìn không tới các người. Nhưng này không đại biểu các ngươi thân thể cũng trở nên hư vô. Nó chỉ là ẩn tàng rồi các ngươi thân ảnh cùng khí tức, chờ lát nữa đi đại môn thời điểm, đừng lên tiếng, đừng cùng người đụng phải, cũng đừng làm cho người phát hiện, nghe hiểu sao. Đường nhiễm giải thích nói. Đại gia nghe thấy đường nhiễm cách nói, đều mở to hai mắt nhìn. Có người kinh ngạc, có người sợ hãi cũng có người tham lam. Cái gì? Cái gì ẩn thân phủ kia không phải tu tiên trong tiểu thuyết mới có đồ vật sao? Như thế nào? Sao có thể? Bất quá một chương ẩn thân phù mà thôi. Đường nhiễm đem mọi người phản ứng liễm đập vào mắt đế, khỏe miệng không khỏi treo lên cười lạnh, nói thẳng, thu hồi các ngươi những cái đó tiểu tâm tư. Bằng không chết như thế nào cũng không biết. Ta nhưng không giống Lý Kim Cường như vậy thiệt lương. Bọn ngươi kia đều là ở Tây Lục trong căn cứ có địa vị người, bằng không cũng không bản lĩnh trở thành Lý Kim Cường con tin. Đường nhiễm này phiên cảnh cáo chính là muốn nói cho nhóm người này trung tâm hoài khó lường người cùng bọn họ người nhà. Là cái người thông minh liền không cần rình dập ta tự tìm tự lộ. Nói lời này khi, đường nhiễm đôi mắt vẫn luôn như có như không nhìn kia lão nhân, làm kia lão nhân trong lòng hốt hoảng. Chạy nhanh tránh đi đường nhiễm tầm mắt, trong lòng thầm nghĩ, chỉ là cái tiểu cô nương mà thôi. Như thế nào như vậy đáng sợ. Những người khác nghe xong lời này, phản ứng cũng cắt có bất đồng. Khó trách nàng có thể đột phá nhiều như vậy cao thủ tới tìm được chúng ta. Nàng nhất định là cái cao thủ trong cao thủ. Cũng có người nhỏ giọng nói thầm. Chạy nạn lâu như vậy trừ bỏ gõ hôn mê mấy cái gì năng giả cũng không gặp cái gì mặt khác bản lĩnh sao. Trang đi. Hương. Người bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhỏ nói, thoạt nhìn cùng người nọ là có điểm giao tình bộ dáng. Nàng chính là cho chúng ta ẩn thân phủ Khẳng định là cất giấu chút năng lực. Ẩn thân phủ Ha. Chúng ta đều có ẩn thân phủ Như thế nào vẫn là cho nhau xem tới được đâu. Ai biết nàng có thể hay không gạt chúng ta. Phía trước trước nay chưa thấy qua nàng. Một cái tuổi còn trẻ tiểu nha đầu mà thôi, nhiều lắm là cái là gia tộc bọn ta mời chào tới muôn khách. Còn dám đối chủ nhân như vậy áp chế. Đường nhiễm tức khắc sắc mặt rét run. Như thế nào đến chỗ nào đều có nhiều như vậy luông chiều từ bé không thức thời vụ gia hỏa. Nếu là sớm chút năm đường nhiễm, chỉ bằng câu kia chủ nhân cũng sẽ không làm kia tiểu thiếu gia hoàn chỉnh rời đi. Bất quá, từ tu tiên lúc sau, đường nhiễm tâm tính liền đạm bạc rất nhiều, giống nhau sự tình cũng không thể làm nàng cảm xúc có quá lớn dao động. Không muốn cùng kia tiểu thiếu gia nhiều làm dây dưa lãng phí thời gian, đường nhiệm đối kia 25 cá nhân nói, vì không cho các ngươi tụt lại phía sau, ta cho các ngươi cho nhau chỉ rằng có thể thấy đối phương, ẩn thân phủ chỉ có thể duy trì 30 phút, hiện tại đã qua 5 phút, lại lãng phí thời gian ta liền không thể bảo đảm các ngươi hay không có thể thuận lợi thoát ly lý kim cường thủ hạ tinh thần dị năng giả tuần tra phạm vi. Cho nên, không yên tâm ta người, lưu lại nơi này. Chờ 25 phút qua đi bị người phát hiện một lần nữa chảo trở về bị càng thêm nghiêm mật trông giữ. Con thừa người theo ta đi. Vừa nghe nói chỉ còn 25 phút, mọi người đều chứa cấp. Người không nói sớm. Đúng vậy, nhanh lên mang chúng ta đi a. Tuy nói tâm tính là đạm bạc rất nhiều, nhưng là đường nhiễm rốt cuộc vẫn là đường nhiễm, tính tình vẫn là ở. Bị như vậy thuốc dục cũng thật sự là làm người chán ghét. Lúc này, một cái mang mắt kính lịch sự văn nhã nam nhân hô một tiếng, các ngươi đều không cần xảo lạc. Vị tiểu thư này hảo tâm tới cứu chúng ta thoát ly địa lao, vô luận vì cái gì đều là chúng ta ân nhân nột. Nàng là chúng ta hiện tại duy nhất có thể tín nhiệm người. Chúng ta hiện tại phải nắm chặt thời gian, vị tiểu thư này nhất định sẽ có biện pháp mang chúng ta đi ra ngoài. Nói xong, lại xoay người đối đường nhiễm nói đến, tiểu thư thực xin lỗi a, bọn họ tại địa lao đợi đến lâu rồi, khó tránh khỏi có chút oan khí, mong rằng ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, vẫn là dẫn bọn hắn đi ra ngoài đi. Đường nhiễm nhìn cái này, mắt kính nam liếc mắt một cái, hai mắt tương đối. Thế nhưng đối này nam nhân chống rông sinh ra vài phần hảo cảm, thầm nghĩ, này nam nhân nhưng thật ra cái thấy rõ tình thế. Một bên Toa Lâm lại ở lỗ thay hét lên, trời ạ trời ạ, cái này nộn nộn mắt kính xoáy ca, ta trước nay chưa thấy qua mang mắt kính như vậy động lòng người xoáy ca ai. hồn nhỉ chúng ta đem hắn lưu tại bên người được không? Được không a? Đường Nhiệm bất giác dĩ, một bên triệu tập tề nhân chất rời đi lý kim cường nơi ở, một bên đối Toa Lâm nói. Lần này lại là sao lại thế này? Thế nào cũng phải muốn ta lưu lại cái nam nhân tại bên người. Ta tưởng không nên là ngươi coi trọng hắn đi. ân Há há đương nhiên không phải là, nhân gia còn không phải bởi vì biết hồn ý người đối hắn rất có hảo cảm sao. Nga. Nói nói xem. Kỳ thật đường nhiễm cũng rất kỳ quái vì cái gì chính mình khả năng sẽ đối một cái mới thấy đệ nhất mặt người có điều hảo cảm. Mà loại này hảo cảm cũng không phải đối mặc trục thiên cái loại này ái mộ chi ý. Mà là một loại tín nhiệm một loại an tâm, giống như là từ nhỏ đến lớn bằng hữu giống nhau, không muốn đi thương tổn hắn. Mà loại tình huống này đối trọng sinh về sau đường nhiễm tới giảng cơ hồ chính là không có khả năng phát sinh. Tức khắc, một loại hoài nghi đột nhiên sinh ra, đường nhiễm đấy lòng hỏi, có phải hay không hắn có cái gì đặc thủ dị năng đâu? Ha, hôn ý ngươi thật là quá thông minh lạc. Kỳ thật nhìn kỹ hắn đã không có tiểu thiên thiên như vậy gợi cảm, cũng không có ngôi sao nhỏ như vậy xoáy khí cũng không bằng tiểu bạch tiểu hắc như vậy đáng yêu, nhưng vừa mới vẫn là một chút liền mê đảo nhân gia đâu. Kia nói cách khác hắn có hồ ly tinh dị năng lâu. Tới Tang Thi, không cần chém rớt Tang Thi đầu trực tiếp nhìn chúng nó là có thể đem những cái đó Tang Thi mê hoặc. Lập tức liền phải rời đi Lý Kim Cường thủ hạ cái kia cao dài tinh thần dị năng giả tinh thần lực phạm vi, Đường nhiễm cũng không cấm khai khởi vui đùa tới. Không sai biệt lắm nga. Bất quá đáng tiếc ga Tang Thi không thể thông qua đôi mắt tới phân rõ sự vật đâu. Cho nên hắn dị năng ở đối mặt tang thi khi kỳ thật là không có gì tác dụng, nhưng là đối nhân loại chính là thập phần có hiệu quả đâu. Ha ha! Vừa rồi hố ni ngươi không phải chúng chiêu sao. Đường nhiễm trong mắt hiện lên một đạo lâm quang, đồng nhiên cong hạ khỏe mắt, như suy tư gì, đúng vậy, ta chính là kim Đan kỳ tu sĩ đâu. Người này nếu dùng ở cùng người đàm phán chung, hoặc là trực tiếp xếp vào ở địch nhân bên người cũng thật chính là đem vũ khí sắc bén. Thấy đường nhiễm tìm kiếm cái lạ tâm khởi, Hoa Lâm càng thêm ra sức xúi dục nói, hơn nữa hồn y. Hắn mắt kính là kính không độ Nga, theo ta xem ra, hắn là cũng không muốn dùng đôi mắt tới mê hoặc người đâu. Hắn vừa rồi cũng không có cố ý đối với ngươi thi triển hắn dị năng, nhưng thật ra cái hảo hải tử. Hắn như vậy dị năng cũng coi như là tinh thần dị năng một loại. Một cái đoàn đội chung nếu có hắn tồn tại không hề nghi ngờ có thể đoàn kết dân tâm đâu. Nhưng là, lợi dụng như vậy dị năng có lợi cũng sẽ có tệ đi. Nếu có một ngày hắn có dị tâm toàn bộ đoàn đội chẳng phải là đều thành hắn tử chung. Đường nhiệm vẫn là có điểm chân chờ. Sẽ không. Một người dị năng ngọn nguồn là căn cứ hắn bản tính quyết định. Giống ngôi sao nhỏ bởi vì tính tình cấp, ngẫu nhiên còn thực táo bạo, cho nên sẽ có hỏa hệ dị năng. Mà tiểu thiên thiên tính cách khí phách. Cho nên là lôi hệ dị năng. Cái này nam hải có như vậy dị năng thuyết minh hắn là cái nguyên bản đáng giá tín nhiệm thiện lương người mà dị năng tăng lên sẽ làm hắn tính cách biểu hiện đến càng ngày càng rõ ràng. Nếu vi phạm bản tâm, dị năng cũng là sẽ trì trệ không tiến. Hơn nữa, yêu vương lập tức liền phải xuất thế, bằng ngươi kim đan thực lực muốn đối phó yêu vương vẫn là cố hết sức ca. Nếu nói ở chiến đấu khi có một cơ hội làm yêu vương nhìn thẳng hắn, làm thanh âm dị năng giả nhiễu loạn yêu vương tâm trí, cao thủ đánh với, trong nháy mắt là có thể quyết định thành bại. Hôn y, hắn, rất có khả năng giúp được với ngươi vội đâu toa lâm thanh âm khó được như thế nghiêm túc đường nhiễm đi ở cuối cùng nhìn mắt kính nam động tâm tư ngươi tên gọi là gì a mắt kính nam quay đầu tới nhìn đường nhiễm ta sao ta kêu trịnh duy húc trịnh duy húc đường nhiễm nhìn hắn đôi mắt khẳng định nói ta biết ngươi năng lực cũng có thể nhìn ra ngươi làm người ở mặt thế ngươi năng lực lợi dụng hảo ngươi là có thể trở thành cường giả trịnh duy húc sừng sốt rồi lại nghe đường nhiễm tiếp tục nói Các ngươi bị Lý Kim Cường nhốt ở địa lao lâu như vậy, đại khái đối ngoại giới tình thế đều không hiểu biết đi, hiện tại thế giới, thực lực mới là quyền lên tiếng, có thực lực mới điền đến no bụng, mới có thể bảo hộ người nhà của ngươi, ngươi có thể phát huy ngươi dị năng bảo hộ chính ngươi, mà người nhà của ngươi cũng không cần bởi vì ngươi bị Lý Kim Cường khống chế đi làm vi phạm tâm ý vi phạm tín ngưỡng sự. Nghe được đường nhiệm đối hắn nói nhiều như vậy lời nói, trịnh Duệ hút lại lần nữa ngẩn người. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này khí chàng lạnh băng nữ hải tử sẽ nói với hắn nhiều như vậy lời nói. Chính là, ta loại này dị năng muốn như thế nào tăng lên đâu. Hơn nữa giống như, ta dị năng là lừa gạt người khác đi, làm như vậy luôn là không tốt lắm, lừa gạt, vốn chính là bất chính nghĩa trịnh duệ húc đối chính mình dị năng sinh ra hoài nghi. Nghe nói lời này, đường nhiễm quả thực muốn cười ra tiếng tới. Mặt thế, khó được có người như vậy chính trực nam nhân đường nhiễm ha hả cười, rồi sau đó nghiêm túc khởi biểu tình, có đôi khi. Lửa gạt cũng hoàn toàn không đều là bất chính nghĩa, như vậy lý giải ngươi dị năng không khỏi quá hẹp hỏi. Sớm muộn gì ngươi sẽ minh bạch ta ý tứ, chờ ngươi nghị thông suốt, nếu yêu cầu, liền tới tìm ta. Chỉ cần ngươi bóp nát nó, ta là có thể biết. Dứt lời, một cái đưa tin phủ đã bị ném tới trịnh Duệ Húc trên tay. Bởi vì dần dần rời xa tinh thần hệ dị năng giả giám thị khu vực, mọi người cảm xúc đều khó tránh khỏi lơi lỏng, nhưng chính là vào lúc này, dị biến đột nhiên sinh ra. Bút, không xong. Hoàng cấp, không, không phải, liền ta đều không có phát hiện có thể che chắn tinh thần lực tăng thi, so hoàng cấp còn muốn cao. A. Tiểu tâm A. Đột nhiên, tiểu hắc nôn nóng thanh âm ở đường nhiễm bên thai vang lên. Chưa xong còn tiếp M. Chưa xong còn tiếp. 249 thống nhất hở ít chi quỷ dị tăng thi. Lúc này, dị biến đột nhiên sinh ra. Không xong. Trịnh Duệ hút sắc mặt đột biến, xuất hiện một con xưa nay chưa từng có cao dài tinh thần hệ tăng thi. Trịnh Duệ Húc cơ hồ không có gì đối chiến tăng thi kinh nghiệm. Lần này tử đối thượng hoàng cấp tăng thi còn muốn cao cấp thần cấp tăng thi nơi nào còn có thể phản ứng lại đây? Nhưng liền ở kia thần cấp tăng thi hiện thân đánh lén Trịnh Duệ Húc kia một khắc, đường nhiễm động, trung bạc trăng non tiêu bay nhanh mà bắn ra đi. Đường nhiễm một tay kéo qua Trịnh Duệ Húc, theo tới tập kích tăng thi rằng co lên. Liên ở Trịnh Duệ Húc vừa rồi đứng vị trí, xuất hiện một cái thật sâu hố động. Này tăng thi cấp bậc không thấp, hẳn là bị tinh thần hệ tăng thi phái lại đây. Có thể nghĩ. Nếu lần này nếu là đánh vào Trịnh Duệ Húc trên người, này mệnh sợ là liền giữ không nổi. Kia Tang Thi một kích vẫn chưa đắc thủ, nương đường Nghiễm trấn an Trịnh Duệ Húc công phu, lại lần nữa sau này co dù lại, giấu đi. Toa Lâm, có thể tìm được kia chỉ Tang Thi ẩn thân vị trí sao? Không thể. Hoàn toàn không thể. Ta dò xét không đến nó vị trí. Nó có thể che chắn ta. Lại còn có có thể ẩn tàng thân hình. Bên cạnh còn có nhiều như vậy người thường, cái này có điểm phiền toái nếu có thể làm được nói Toa Lâm đã sớm ở làm nhưng là vô luận nàng như thế nào do xét đều không thể biết được đối phương vị trí nàng tức khắc luống cuống sao có thể nơi này cũng không thể lượng thạch quá nhiều là sao lại thế này Đường Nhiệm không cấm sinh ra nghi hoặc không chấp nhận được Đường Nhiệm nghĩ nhiều liền lập tức ở con tin nhóm trung quanh bày ra phòng hộ cháo từ vừa rồi kia một kích khí thế cùng lực đạo tới phán đoán nay chỉ thần cấp tăng thi thực lực chỉ sợ đã tiếp cận người tu chân kim đan kỳ nếu là chính diện đối chiến, Đường Nhiệm có tin tưởng có thể thắng, nhưng là còn có mặt khác một con tang thi xuất quỷ nhập thần, mà nàng lại muốn phân tâm bảo hộ những người này chất, trong khoảng thời gian ngắn làm nàng cảm giác khó giải quyết. Nhưng là Đường Nhiệm tin tưởng, nàng sở bố trí phòng hộ cháo kia chỉ tang thi nhất định là đánh không phá, nhưng là trăm triệu không nghĩ tới, kia một con che giấu lên tang thi thế nhưng trốn vào nàng phòng hộ cháo bên trong, hơn nữa ở bên trong khởi xướng một khắc luân phiên công kích, mà lần này nó mục tiêu là cái kia tìm đường nhiễm phiền toái tiểu thiếu gia kia chỉ có thể ẩn thân tăng thi phảng phất là chống dũng xuất hiện giống nhau không cho người bất luận cái gì phản ứng cơ hội gần ở công kích trước nháy mắt bị đường nhiễm cùng trí nao toa lâm bắt giữ hành động quỷ đạo bởi vì đường nhiễm không nghĩ tới kia chỉ tăng thi thế nhưng làm theo cách trái ngược trốn vào phòng hộ cháo chung. sơ sảy dưới kia tiểu thiếu gia suýt nữa bị tăng thi bắt được nhưng mà vì bảo hộ tiểu thiếu gia đường nhiễm sinh sôi mà thế tiểu thiếu gia an một kích bà vai tức khắc bị tang thi cắn ra cái vết máu, nhìn đến bọn họ cậy vào thần hộ mệnh bị thương, lúc này con tin nhóm đều sợ hãi, sôi nổi kinh hoàng thất thú mà kêu sợ hãi lên. A, đây là thứ gì a? Không phải là tang thi đi. A, tang thi, không cần a, ta chính là cái người thường, bị bắt được ta sẽ biến thành tang thi. Cứu chúng ta, cứu cứu chúng ta. Chỉ có trịnh duệ húc chạy nhanh chạy đến đường nhiệm bên người, vẻ mặt lo lắng, cựu tiểu thư. Ngài thế nào? Tiểu thương, không ngại. Vô tâm chú ý chính mình miệng vết thương, đường nhiễm hiệu lệnh tất cả con tin tụ tập lại đây. Các ngươi không cần hoảng. Không được chạy loạn. Có ta ở đây, các ngươi sẽ không có việc gì. Chỉ cần các ngươi không cho ta quá đà phân thần. Tuy nói đường nhiễm bề ngoài chỉ là cái tiểu cô nương, chính là nàng lời này nhưng thật ra làm đại gia mạc danh tin phục. phảng phất nàng chính là như thế có thể dựa vào người. Đám người xôn xao dần dần bình phục. Đều nghe theo đường nhiễm phân phó ngốc tại chỗ cũ Yên lặng mà cầu nguyện đường nhiễm có thể chạy nhanh giết chết tang thi Bọn họ thật là sợ Tuy nói phía trước là vẫn luôn ngốc tại địa lao không có tự do Chính là cũng không cần giống hiện tại giống nhau lo lắng cho mình sinh mệnh Bọn họ thật là khó mà tin được Hiện tại tang thi thế nhưng tiến hóa đến như thế đáng sợ thực lực Hôn ý Giống như không đúng Toa lâm đột nhiên nói Giống như kia chỉ tang thi không chỗ không ở a toàn bộ phòng hộ cháo tựa hồ toàn bộ đều là tang thi hơi thở, ân. Lúc này lại không còn nữa. Đường nhiễm biết lúc này chính mình tuyệt đối không thể biểu hiện ra vô thu tới, Lý Kim Cường thủ hạ tùy thời khả năng sẽ phát hiện những người này chất chạy trốn, rồi sau đó càng là lập tức đuổi giết lại đây. Nếu là những người này chất lại bị nàng cảm xúc ảnh hưởng, tình huống liền càng không ổn. Nàng rốt cuộc cũng là trải qua qua như vậy nhiều chiến đấu, tuy nói đối thủ hành tung quỷ dị, đường nhiễm cũng có thể nhanh chóng ứng biến. Nàng cố ý lộ ra phòng thủ sơ hở, cười nhạo một tiếng, lén lút. Đường tăng thi tiến giai đến trình độ nhất định khi liền sẽ sinh ra chỉ số thông minh, mà bị yêu vương phái lại đây tăng thi cấp bậc đều không thấp, như vậy tăng thi cũng tương đối khó đối phó. Nhưng là, lấy tăng thi chỉ số thông minh cùng nhân loại chỉ số thông minh so sánh với, đương nhiên là nhân loại càng tốt hơn, cho nên, nàng chỉ cần làm kia chỉ tăng thi cảm giác có cơ hội thừa nước đục thả câu, liền nhất định có thể làm nó hiện hình. Quả nhiên! phía sau đung nhiên một trận lợi phong quát tới đường nhiễm giật mình tới luận tu vi đương nhiên vẫn là đường nhiễm càng tốt hơn tốc độ cũng là nàng càng mau chuông bạc trăng non tiêu bay nhanh bắn ra đường nhiễm lúc này mới xoay người nhìn đến kia chỉ tăng thi thân hình trước mắt này chỉ tăng thi thế nhưng là sắp tiến giai đến thần cấp tinh thần hệ tăng thi tinh thần hệ tăng thi giống nhau đều là lấy thao tác cấp bậc thấp tăng thi là chủ lại không thể tưởng được này chỉ tăng thi thế nhưng yêu thích cận chiến so với bình thường hoàng cấp tăng thi Sắp tiến giai thành thần cấp tang thi liền càng giống nhân loại, nó môi ẩn ẩn đỏ lên, không giống bình thường hoàng cấp cấp tang thi như vậy tái nhợt, nó hai mắt cũng không cần kính dâm che đậy, bởi vì nó con ngươi cùng tròng trắng mắt đã là rõ ràng. Nếu không phải đã biết đối phương thân phận, chỉ sợ thật đúng là không ai có thể đủ nghĩ đến nó sẽ là tang thi như vậy ghê tẩm lại khủng bố đồ vật. Cứ việc hành tung đã bại lộ, nhưng này chỉ tang thi ở đối mặt so nó tu vi rõ ràng cao một cấp bậc đường nhiễm khi lại không có bất luận cái gì sợ hại ý vị. Chủ nhân nói tốt nhất có thể giết ngươi, lúc cần thiết, lấy tự thân vì đại giới. Nói lời này khi, này Chỉ Tang Thi không có bất luận cái gì biểu tình, phảng phất phải làm ra hy sinh chính là cái khác không quan hệ người, nhưng là, ngươi phòng thủ quá nghiêm mật, ta cơ hồ không thể nào xuống tay. Hồ Nghị phát hiện, toa lâm thanh âm vang lên, vừa rồi ta phân tích kia Chỉ Tang Thi xuất hiện cùng biến mất quá trình, ta phát hiện này Chỉ Tang Thi có thể đem tự thân phân giải thành phân tử, chính là đem chính mình biến thành trung quanh vật thể hình thái cùng hoàn cảnh đồng hóa. Cho nên ở nó đồng hóa khi, chúng ta là thương không đến nó cũng phát hiện không được nó. Tuy rằng chúng ta không gây thương tổn nó, nhưng là nó ở bị đồng hóa trong quá trình cũng là không gây thương tổn người. Nếu nó muốn phát động công kích nhất định phải muốn giống như bây giờ khôi phục bản thể hình dạng, mà ở khôi phục bản thể hình dạng khi sẽ có nhất định tinh thần lực dao động, chúng ta có thể bắt lấy cơ hội này đem nó xử lý. Ngàn bạn đừng làm nó chạy thoát. Nếu không, nay chỉ tang thi nhất định sẽ cho những người khác loại mang đến phiền toái. Chính là nói Nó sở dĩ có thể ở ta phòng hộ cháo đả thương người, là bởi vì nó ngay từ đầu liền đem chính mình đồng hóa tới rồi phòng hộ cháo trong phạm vi, mà không phải ngay từ đầu tránh ở phòng hộ cháo bên trong. Ân hử, nhân gia Hỗ Nhi thật sự quá thông minh lạ. Chính là như vậy đâu. Không để ý tới toa lâm làm người khởi nổi ra gã ngữ khí, Đường Nhiệm âm thầm mà nhẹ nhàng thở ra. Phòng hộ cháo là đường nhiễm bảo hộ chung quanh người một đại vũ khí sắc bén, nếu là như thế dễ dàng bị cái tu vi không bằng chính mình người trộm trốn vào tới. Nàng liền lại muốn đả thương cân não Lúc này, kia chỉ thần cấp Tăng Thi lại lên tiếng Ngươi sắc thật rất mạnh So với ta cường, bất quá Mặc dù ta hôm nay không có thể giết ngươi Ngươi cũng sẽ không chiến thắng yêu vương Ngươi cùng chúng ta yêu vương Trên thực lực tranh lệnh thật sự quá lớn Liền giống như hôm nay, ngươi liền ta Cũng không gây thương tổn mảy may Dứt lời, Tăng Thi thân hình liền lại muốn biến mất Nếu đã xem thấu kia chỉ Tăng Thi siếp Lại có thể nào làm nó như thế dễ dàng mà biến mất Cơ hồ là đồng thời, đường nhiễm tinh thần lực lập tức thả ra, gắt gao mà giam cầm thần cấp tăng thi, nàng biết, này chỉ tăng thi thân thể từ tinh thần lực không chế, nếu không đem nó tinh thần lực chặt chẽ mà áp chế, nó thân thể lại sẽ khó có thể bị bắt bắt, nếu là làm nó chạy thoát nhậm này trưởng thành đi xuống, tất nhiên là cái đại hòa hại. Kia chỉ tăng thi hoàn toàn không nghĩ tới đường nhiễm nhanh như vậy liền nhìn ra nó dị năng, lập tức liền tìm tới rồi nó sơ hở nơi, cho nó chí mạng một kích, kia trương không chút biểu tình trên mặt cũng xuất hiện một kia vết dạng. Ngươi, như thế nào sẽ? Kỳ quái sao? Đường nhiễm tăng lớn lực độ, trở về nói cho các ngươi yêu vương. À, không, ngươi đã không cơ hội, kia vẫn là về sau ta tới tự mình nói cho nó đi. Sớm hay muộn, nó cùng nhân loại này đó chướng, ta đều phải cùng nó một bút bút thanh toán. Khụ, khụ khụ. kia chỉ tăng thi đã khó có thể đứng thẳng, chỉ phải phủ ở đường nhiễm dưới chân. Đức Quang nói, ngươi, ngươi cho rằng, ta hôm nay là đến không sao. Yêu vương biết ta giết không được ngươi bất quá nó sẽ thân thủ giết ngươi hôm nay tới khu bất quá là vì làm chúng ta yêu vương giết ngươi khi có thể tỉnh điểm sức lực ha ha nhìn xem ngươi kia miệng vết thương đi ha ha a nghe đến đó đường nhiễm không cấm tăng thêm lực đạo ngươi nói cái sao ha ha khu liền chờ yêu vương tự mình tới cùng ngươi nói đi nếu ngươi chờ được đến lời nói còn không có nói xong này chỉ tăng thi cũng đã tinh thần lực khô kiệt Hoàn toàn ngã xuống đường Nhiệm dưới chân, không chiếm được chính mình muốn đắc án, Đường Nhiệm cả người phiếm ra lạnh lẽo, không chút do dự mổ ra tang thi đầu, đào ra trong suốt tinh hạch, động tác sạch sẽ lưu loát. Sắp tiến giai đến thần cấp tang thi tinh hạch đích sát phi thường không giống nhau, nó thể tích cũng không lớn, nhưng là mặc cho ai đều có thể nhìn ra tới nó trong đó ẩn chứa lực lượng, một ít người không cấm lại lộ ra si mê tham lam thần thái tới, lại một lần cảm nhận được những người này chất ý tưởng, Đường Nhiệm chỉ chào phúng hừ nhẹ một tiếng. Không hề để ý tới, nàng hiện tại nhưng không có công phu cùng những người này nói lung tung. Mà những người này chất nghe thấy đường nhiễm thanh nghiêm sau đều sôi nổi thu hồi chính mình ánh mắt, không dám lại xem. Ở chứng kiến đường nhiễm thu thập rất như vậy một con cao cấp tăng thi lúc sau, những người này đều cũng không dám nữa đối đường nhiễm khoa tay múa chân. Bọn họ tuy rằng không biết kia chỉ tăng thi đến tổn cùng là cái gì cấp bậc, nhưng là bọn họ lại biết bình thường tăng thi đều là bộ rắn gì, kia chỉ tăng thi bề ngoài liền cơ hồ giống nhân loại giống nhau kia nhất định là phi thường, cao cấp bậc, Có thể giết chết như vậy tang thi nữ tử, thực lực khẳng định là không dùng khinh thường. Ai còn dám đi đánh nàng chú ý? Kia chẳng phải là tìm chết sao? Đường nhiễm hiện tại là không nghĩ để ý tới những người này, đối với kia chỉ tang thi trước khi chết nói qua nói lệnh nàng không thể tiêu tan, miệng vết thương. Là chuyện như thế nào? Chưa xong con tiếp. 250 thống nhất hở ít chi tìm năng lượng thạch. toa lâm, ngươi biết không? Ta, ta cũng không biết. Có lẽ, có lẽ tiểu lông chim sẽ biết toa lâm thực lo lắng đường nhiễm, lại đối chính mình không thể trợ giúp đường nhiễm cảm thấy hay nấy. Ta, thực xin lỗi. Ta nhất định sẽ nỗ lực nghĩ cách. Không quan hệ, ta sẽ không có việc gì. Làm yêu vương, thủ đoạn định sẽ không thiếu. Đây là ở đường nhiễm đoán trước trong vòng. Nhưng là, liền tính yêu vương thủ đoạn lại nhiều, thực lực lại cường, nàng cũng tuyệt đối sẽ không bị yêu vương đả đảo. Có đại gia ở. Có sư minh, còn có ngươi cùng mặc ca ca. Có đại gia. Ta sẽ không có việc gì. Tin tưởng ta. Đường nhiễm nhìn thoáng qua đầu vai của chính mình, nơi đó miệng vết thương chỉ còn lại có một cái nho nhỏ xanh tím sắc vết thương. Người tu tiên khép lại năng lực cực cường, nhưng là... Đường nhiễm thần sắc khẽ biến. Vốn dĩ. Bình thường khôi phục nói, là không nên xuất hiện loại này dấu vết, đây là có chuyện gì. Nhưng là, hiện tại nhất quan trọng vẫn là đem những người này chất an toàn đưa về nhà, đây mới là hôm nay chủ yếu mục đích. Một đường không nói chuyện. Trở lại diệp kỳ cho chính mình chuẩn bị trong phòng, đường nhiễm lập tức chui vào trong không gian, nàng cần thiết lập tức xem xét thân thể của mình. Ở như vậy tình thế hạ, nàng không thể có sơ suất Trong không gian đường nhiễm, ngồi xếp bằng lên, nhắm hai mắt thử vận khí điều tức chính là làm đường nhiễm ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra, nàng càng là lợi dụng linh khí tới điều trị, linh khí càng ở nàng quanh thân kinh mạch tán loạn. Đường nhiễm hoàn toàn không thể khống chế chính mình, cứ như vậy, nàng liền không thể đủ lại thông qua tu luyện tăng trưởng tu vi thậm chí nếu là không lập tức đem trong thân thể tán loạn linh khí dừng lại, nàng sẽ có nổ tan sát nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Đường Nhiễm lập tức dừng lại tu luyện, đái trong thân thể linh khí dần dần bình ổn sau mới chậm rãi mở to mắt, toa lâm. Nghĩ đến biện pháp sao? Không, không có toa lâm nội tâm thập phần ấy nấy đều không trả lời Đường Nhiễm. Tiểu Long Chim còn chưa thức tỉnh, mà ta lại thật sự không hiểu biết này đó. Giờ khắc này, làm chí não toa lâm thế nhưng lần đầu sinh ra chính mình thực vô năng ý tưởng. Trọng sinh tới nay. Đường nhiễm cũng đã trải qua rất nhiều suy sụp, khắc phục rất nhiều khó khăn. Cứ việc lúc này đây khó khăn giải quyết lên nhìn như không có đầu mối. Bất quá đường nhiễm cũng không có quá nhiều lo lắng. Làm một cái căn cứ người lãnh đạo, gặp chuyện bảo trì chấn định là cơ bản nhất. Đem đại gia kêu vào đi, sau này một đoạn thời gian. Sự tình chỉ sợ muốn làm ơn đại gia. Thiên hơi lượng, đường nhiễm trong phòng. Thú hoa, tiểu hắc, tiểu bạch vây quanh ở đường nhiễm bên cạnh người, nôn nóng mà nghĩ biện pháp. Sư muội. Này yêu vương chỉ sợ là cho ngươi hạ một loại độc. Không tồi, ta cũng như vậy tưởng. Yêu vương mục đích chính là không cho ta tiếp tục trưởng thành tiến tới ngăn cản nó sống lại, cho nên phải dùng hạ độc biện pháp quấy nhiêu ta tu luyện, thậm chí. Nếu ta tự loạn đầu trận tuyến mù quáng tu luyện còn sẽ sử tự thân linh khí không thể khống chế nổ tan xác mà chết. Bất quá rồi sau đó, đường nhiễm lại là hừ lạnh một tiếng, hừ. Ta sẽ không làm nó dễ dàng như vậy thực hiện được. Sư Minh ngươi có thể đoán được yêu vương cho ta hạ đến đại khái sẽ là cái gì dược sao? Ân thù hoa nghĩ nghĩ, có một tiêu manh mối, tu chân giới có rất nhiều như vậy dược vật. Chiếu tình huống của ngươi xem ra tựa hồ là trong cơ thể linh khí không chịu tinh thần lực không chế, hai người chi gian ẩn ẩn có bài xích cảm giác. Từ trước nghe sư phó nói qua yêu giới có một loại dược vật, gọi là ly thần tán, có thể khiến người thần không bám vào người, không thể khống chế tự thân, chúng loại này độc dược mà không thể giải trừ hậu quả chính là không thể vận dụng linh khí, mà những người này hơn phân nửa không phải nổ tan xác mà chết chính là trung thân dừng bước với hiện có cảnh giới. thì ra là thế đường nhiễm lâm vào tự hỏi, kia này ly thần tán có biện pháp nào giải sao? thu hoa trầm trước mới nói loại này độc cho dù là ở tu tiên giới cũng là không hảo giải, nếu không liền sẽ không có như vậy nhiều người bởi vậy chặt đứt tiên duyên. bất quá nếu là ngươi vẫn là có cơ hội. thật sự sao thu hoa đại nhân? Ngài có biện pháp cứu chúng ta buộc sao? Tiểu Hắc Tiểu Bạch huynh đệ nghe Thù Hoa nói như vậy, đều kích động lên. Đúng vậy, Thù Hoa đại nhân, muốn cứu buộc yêu cầu cái gì? Ngài cứ việc phân phó đi. Thù Hoa giải thích nói, bởi vì loại này ly thần tán cách nhân thần hồn lấy tuyệt nhân sinh cơ, cho nên liền phải ở ngũ hành tuần hoàn sinh sôi không thôi chỗ một lần nữa thông này tinh thần lực, làm này cùng trong cơ thể linh khí một lần nữa khơi thông. Trong lúc này sinh cơ linh khí muốn nhiều một ít, lấy cung sư mọi lợi dụng. Nói cách khác, ngũ hành trận. Nghe đến đó, Đường nhiễm nhưng thật ra minh bạch chút, ngươi là nói Ngũ Hành Bạch Hồ. Không sai, ngươi Ngũ Hành Bạch Hồ là huynh đệ, tâm ý tương thông, nếu bọn họ có thể lợi dụng linh thú trong không gian linh khí hóa thành ngũ hành trận pháp, sự ngươi ở trong đó chữa thương kia liền có rất lớn, cơ hội phục hồi như cũ, nhưng là sinh cơ linh khí. Năng lượng thạch. Mọi người trong miệng một lời mà nói, chúng ta nhất định phải bắt được cái kia năng lượng thạch. Thù Hoa gật gật đầu, kiên định nói, sư muội chúng độc, không thể vận khí, lúc này đây Nhiệm vụ này từ chúng ta tới hoàn thành, chúng ta nhất định phải bắt được năng lượng thạch cứu nàng. Ân, tiểu hắc cùng tiểu bạch đều hạ quyết tâm. Mạt thế tới nay vẫn luôn là buột ở bảo hộ bọn họ, tuy rằng trong miệng không có nói ra, nhưng là tiểu hắc cùng tiểu bạch huynh đệ hai người đều vô cùng cảm kích đường nhiễm. Nếu không phải đường nhiễm, bọn họ khả năng ở mạt thế lúc đầu liền biến thành tang thi thậm chí thảm hại hơn mà bị tang thi phân thực. Đường nhiễm chúng độc, bọn họ vô cùng thống hận hạ độc người, cũng chính là yêu vương, đồng thời. Bọn họ lại nhịn không được thầm hận thực lực của chính mình không đủ. Chính là mặc kệ chính mình huynh đệ hai người như thế nào nỗ lực, vẫn cứ đuổi không kịp buột nệnh bước, thế nhưng làm một nữ nhân vẫn luôn bảo hộ bọn họ, nếu có cơ hội, bọn họ cũng hy vọng có thể đứng ở buộc trước người cho nàng bảo hộ. Hiện tại buột bị thương, bọn họ liền tính đua thượng chính mình tánh mạng cũng nhất định phải vì buột bắt được năng lượng thạch. Đúng rồi, tiểu bạch. Đường nhiễm đông nhiên lại nhớ tới cái gì dường như, nhìn về phía hắc bạch huynh đệ nói, Lần này cùng ta đối chiến tang thi đồng dạng có thể khống chế tự thân tồn tại, điểm này cùng ngươi rất giống. Nó có thể đem chính mình cùng chung quanh đồng hóa, đồng hóa sau liền toa lâm đều không thể phát hiện nó. Ngươi có thể tham khảo điểm này, ta sẽ làm toa lâm đem nàng căn cứ kia chỉ tang thi phương thức chiến đấu vì ngươi chuyên môn thiết kế vấn luyện phương pháp giao cho ngươi, ngươi có thể dựa theo nó huấn luyện. Hắc Bạch huynh đệ nghe nói lời này lại cái mũi đau xót, bọn vô luận lúc nào khắc trong lòng đều có bọn họ. Bọn họ nhất định phải càng nỗ lực mới được. Quyết định liền bắt đầu làm. Đường nhiễm đoàn người trực tiếp đi tới Diệp Kỳ làm công địa điểm dò hỏi năng lượng thạch rơi xuống. Không có lộ ra đường nhiễm thân thể trạng huống, chỉ nói con tin đã mang về, phía trước giao dịch hẳn là thực hiện. Đường nhiễm đã đem con tin đều mang theo trở về. Dư lại sự tình liền phải xem Diệp Kỳ. Rốt cuộc Lý Kim Cường trong tay không có con tin, thế lực liền sẽ đại biên độ giảm bớt, công binh sưởng trung vũ khí lại bị đường nhiễm đánh cắp. Cái này Lý Kim Cường chính là cái một kích tức đảo hổ giấy Diệp Kỳ nếu có thể lên làm tây lục căn cứ căn cứ trường, như vậy điểm sự tình đường nhiễm tin tưởng hắn vẫn là có thể làm tốt. Hơn nữa hiện tại, liền tính Diệp Kỳ không động thủ, trong căn cứ thế lực khác cũng sẽ không làm lý kim cường hảo quá. Diệp Kỳ tự nhiên hiểu được đạo lý này. Hiện tại nhìn đến đường nhiễm lẻ loi một mình xuất nhập đầm rồng hang hổ mang ra nhiều người như vậy chất. Diệp Kỳ hiện tại xem như đối nàng hoàn toàn bái phủ. Nhưng nghe nói đường nhiễm muốn đi mang ra năng lượng thạch, Diệp Kỳ vẫn là có chút lo lắng. Thực vật biến dị bất đồng với nhân loại số lượng hữu hạn. Nó chung quanh rầm rạp toàn bộ đều là có sức chiến đấu thực vật, nếu muốn tới gần nó đều thực khó khăn. Các ngươi xác định có biện pháp. Chúng ta chưa bao giờ làm không nắm chắc sự. Đường nhiễm vẻ mặt phong khinh vấn đạm, hơn nữa chỉ có chúng ta có thực lực này đem nó mang ra tới. Như thế nào, Diệp căn cư trưởng, chẳng lẽ ngươi là hối hận? Diệp kỳ vội vàng xua tay lắc đầu, không không không. Sao có thể? Ta đây liền nói cho các ngươi. Lúc này. Tây lục căn cứ nhất bên cạnh, chính là nơi này. Lại đi phía trước đi 200 mét tả hữu, thực vật liền bắt đầu rậm rạp đi lên, năng lượng thạch cụ thể vị trí chúng ta cũng hoàn toàn không rõ ràng, bởi vì vì thăm dò này viên năng lượng thạch. Chúng ta thật nhiều huynh đệ đều chết ở bên trong, không có thể đem tin tức mang ra tới. Ta cũng chỉ có thể đem các ngươi đưa tới nơi này. Cái này dẫn đường người cũng không biết đường nhiễm chính là hy vọng căn cứ căn cứ trường, cứ việc bọn họ là diệp căn cứ bậc cha chú tự giao phối đại người. Cái này dẫn đường người cũng không cảm thấy đường nhiễm đoàn người chuyến này sẽ có cái gì thu hoạch, rốt cuộc diệp căn cứ trưởng bên người quyết định cao thủ cũng không có thể tồn tại trở về. Cho nên, nói lời này khi, hắn trong giọng nói tràn ngập đồng tình cùng đáng tiếc, mặt thế khó được có như vậy xinh đẹp nữ hài tử, như thế nào liền chính mình luôn muốn hướng nguy hiểm địa phương đi đâu. Người dẫn đường ý tưởng, bốn người hoặc nhiều hoặc ít mà đều có thể cảm nhận được chút, đương nhiên, bốn người cũng đều sẽ không để ý, rốt cuộc thực lực không phải dựa nói ra phân biệt người dẫn đường, đường nhiễm một hàng bốn người đi vào rầm rạp thực vật biến dị đàn trung. nói này phiến thực vật biến dị lâm để lại không ít dị năng giả cánh mạng, đường nhiễm đoàn người tuyệt đối là tin tưởng. bởi vì vừa mới đi vào không lâu, liền có biến dị cây liễu hướng bọn họ phát động công kích. này biến dị cây liễu thoạt nhìn cùng bình thường cây cối không có gì khác nhau, ngay từ đầu đường nhiễm đều không có chú ý tới, nhưng đột nhiên cây liễu cảnh liền liền công kích hướng bọn họ. hơn nữa cây liễu cảnh thượng còn mang theo một loại tà ác năng lượng. Bất quá Đường Nhiễm bọn họ đều không phải người bình thường, Đường Nhiễm ở trước tiên phản ứng lại đây, lập tức nhắc nhở Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch bọn họ, mọi người liền lập tức kéo ra cùng này biến dị cây liễu khoảng cách. Đại gia cẩn thận, nơi này thực cổ quái. Đường Nhiễm phát hiện này phụ cận không đơn giản là cây liễu có vấn đề, còn phát hiện mặt khác thực vật tựa hồ cũng có một ít tà ác năng lượng, liền cùng này cây liễu thượng giống nhau như lúc, hiện nhiên nơi này thực vật đều là giống nhau. Quả nhiên, lại có mặt khác thực vật động. Nơi này sở hữu thực vật cơ hội đều không bình thường, đều là biến dị thực vật. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch đều đứng ở đường nhiễm bên người, bọn họ này vừa tiến đến đã bị một đống quái dị thực vật biến dị cấp vây quanh, tuy rằng đối phó một cái thực vật biến dị không có gì vấn đề, nhưng nhiều như vậy liền có chút phiền phức. Không cần cấp, này thực vật biến dị tuy rằng nhiều, nhưng chúng nó khẳng định có chí mạng nhược điểm. Đường nhiễm cẩn thận quan sát đến này đó thực vật biến dị thượng bao trùm năng lượng, nàng cảm thấy này đó thực vật sở dĩ thành hiện tại cái dạng này. Hơn phân nửa là cùng này đó kỳ quái năng lượng có quan hệ. Chỉ cần lộng minh bạch này đó năng lượng là cái gì, liền có thể nhẹ nhàng phá giải này đó thực vật biến dị. Này đó thực vật mặt trên năng lượng, cùng bọn họ linh khí phi thường giống, bất quá linh khí là nhất thuần tịnh năng lượng, mà này đó thực vật thượng năng lượng còn lại là có một loại tà ác dơ bẩn chi vật. Chưa xong còn tiếp. 251 thống nhất hờ ít chi thực vật biến dị. Tiểu bạch tư tưởng nhảy lên, đồng nhiên trong óc linh quang trật lóe ta đã biết. Này đó thực vật vốn dĩ đều là bình thường thực vật, nhưng bởi vì linh khí đột nhiên có biến hóa, cho nên mới sẽ biến thành như vậy. Đường nhiễm như suy tư gì, cuối cùng khẳng định, không sai, bọn họ biến dị chính là bởi vì này đó linh khí trung dơ bẩn chi vật, chúng ta chỉ cần có thể đem này đó dơ bẩn linh khí xử lý rớt, này đó thực vật liền không có uy hiếp. Lấy Đường nhiễm thực lực, phải đối phó này đó thực vật biến dị kỳ thật cũng không khó, nhưng mấu chốt là hiện tại nàng có độc thương trong người, không thể sử dụng linh khí. Này liền khiến cho nàng chiến lược đại đại hạ thấp. Bất quá may mắn, nàng có tu chân pháp bảo có thể sử dụng, còn có linh thú nhưng sử dụng, cho dù vô pháp sử dụng linh lực, nàng cũng không phải không có một chút sức chiến đấu. Tiểu Ngũ, mau ra đây." Đường Nhiễm kêu gọi Tiểu Ngũ, cũng chính là kia Ngũ hành Bạch Hồ Trung Hòa Hồ. Thật mau, một con tuyết trắng linh hồ xuất hiện ở bốn người trước mặt, Bạch Hồ đi vào Đường Nhiễm trước mặt, dùng nó kia lông xù xù hồ ly đầu ở nàng gương mặt cọ cọ, phi thường ngoan ngoãn. "Đừng náo loạn, Tiểu Ngũ." Hiện tại là ngươi biểu hiện lúc, đường nhiễm xoa xoa tiểu hồ ly lô thai, chỉ hướng kia đang điên cuồng sinh trưởng thực vật biến dị. Này đó thực vật tuy rằng cùng nàng phía trước tiếp xúc thực vật biến dị có điều khác nhau, nhưng bản chất vẫn là không có biến. Dựa theo ngũ hành tương khắc nguyên lý, hỏa khắc mộc, cho nên đường nhiễm liền kêu ra tiểu ngũ. Tuy rằng tiểu ngũ phía trước là đi theo đinh thiếu tinh, nhưng là ở đường nhiễm yêu cầu nó thời điểm, nó liền có thể thông qua khế ước không gian, làm lơ khoảng cách xuất hiện ở bên người nàng thực vật rốt cuộc vẫn là thực vật, vô luận biến thành cái dạng gì, chúng nó đều là sợ hỏa. mà tiểu ngũ đúng là ngũ hành bạch hồ trung hòa hồ. ở năm con hồ ly huynh đệ trung, tiểu ngũ có thể đối này đó thực vật biến dị tạo thành rất lớn thương tổn, mà mấu chốt nhất là tiểu ngũ ngọn lửa có thể tinh lọc này thực vật thượng dơ bẩn linh khí. tiểu hồ ly phi thường thông minh, lập tức liền minh bạch đường nhiễm ý tứ. xoay người lại đối mặt kia tảng lớn thực vật biến dị, tiểu hồ ly chớp mắt mấy mắt, hồ ly mắt nhíu lại. Trong mắt phảng phất có ngọn lửa ở thoáng động, hơn nữa nó toàn thân tuyết trắng, lông tóc tựa hồ cũng ở ẩn ẩn biến đỏ. Tiểu Ngũ, đêm này đó thực vật toàn tiêu hủy. Đường Nhiệm thét ra lệnh một tiếng. Tiểu Ngũ nửa đầu hưng phấn ngao kêu một tiếng, kích động nhằm phía thực vật đàn trung. Tuy rằng Đường Nhiệm tạm thời vô pháp sử dụng linh khí, nhưng có ngũ hành bạch hồ ở, nàng cũng có thể ứng đối rất nhiều chuyện phiền toái. Trước mắt này thực vật biến dị, chỉ cần cấp Tiểu Ngũ thời gian, nó một người là có thể giải quyết. Này đó thực vật biến dị cũng không biết tiểu ngũ không dễ trọng ở tiểu ngũ tiến vào chúng nó công kích phạm vi lúc sau, khuyên xào xuất động. Nhưng lúc này, tiểu ngũ trên người đột nhiên thiêu đốt lên. Toàn bộ tiểu hồ ly phảng phất thành một cái tiểu hỏa cầu, những cái đó quấn quanh nó thực vật cảnh cơ hồ nháy mắt bị đốt trọi. Tiểu hồ ly nên sẽ không xảy ra chuyện gì đi, lớn như vậy hỏa. Tiểu hắc nhìn hừng hực trong ngọn lửa tiểu ngũ. Tựa hồ có chút lo lắng. Tiểu ngũ là hỏa thuộc tính hồ ly, đừng nói điểm này phát hỏa chính là đem nó ném vào núi lửa hắn đều sẽ không có việc gì. Đường Nhiễm đối nàng ngũ hành linh thú phi thường hiểu biết, năm con tiểu hồ ly ai cũng có sở chừng, riêng có chúng nó năm cái, Đường Nhiễm cho dù vô pháp sử dụng linh khí, cũng đủ để ứng đối rất nhiều nguy cơ. Lúc này, Thú Hoa cũng xông ra ngoài. Ta đi hỗ trợ. Thú Hoa cũng không giống Đường Nhiễm như vậy vô pháp vận dụng linh khí, thực lực của hắn chính là hoàn chỉnh, hơn nữa hắn so Đường Nhiễm lợi hại hơn, hắn ra tay sẽ đối tiểu Ngũ trợ giúp từ đại. Sư huynh tiểu tâm chút, này đó thực vật chặt đứt là được, kia tà ác linh khí vẫn là làm tiểu ngũ đi tinh lọc. Đường Nhâm nói, tuy rằng thú hoa thực lực cường đại, nhưng liền tính hắn có thể đem này đó thực vật biến dị chảm thành ngàn đoạn vạn đoạn, chỉ cần tà ác linh khí còn ở, này đó thực vật liền có thể khôi phục nguyên trạng. Cần thiết muốn tiểu ngũ đặc thù ngọn lửa bỏng cháy tinh lọc, mới có thể hoàn toàn diệt này đó thực vật biến dị. Quả nhiên, thú hoa vừa ra tay, vô số thực vật cành nháy mắt bị chặt đứt. Lấy thực lực của hắn này hoàn toàn không tính cái gì, nhưng vấn đề là những cái đó bị chặt đứt thực vật tàn chi, ở những cái đó tà ác dơ bẩn linh khí trợ giúp dưới, thế nhưng đều bắt đầu mấp máy lên. Không bao lâu, những cái đó bị chặt đứt thực vật cảnh, lại trưởng thành thành một cái tân thực vật biến dị thể. Quả nhiên thần kỳ. thú hoa trong mắt hiện lên một đạo dị quang, hắn tu vi ở đường nhiễm phía trên, muốn thật muốn diệt này đó thực vật cũng không phải không thể, chỉ là hiện tại vừa mới tiến vào rừng rậm còn không biết phía trước lại sẽ có cái gì nguy hiểm, hắn cũng không tưởng hao phí quá nhiều linh khí. Có tiểu ngũ ở, thú hoa chỉ cần đem những cái đó thực vật bức đến tiểu ngũ bên người. Tiểu ngũ một ngụm ngọn lửa, liền đem này đó thực vật thiêu đến sạch sẽ, liền kia tà ác linh khí cũng có thể bị hoàn toàn bỏng cháy tinh lọc. Tiểu hắc cùng tiểu bạch ở một bên vây xem, căn bản không hề cơ hội ra tay. Đối này, tiểu hắc tiểu bạch có chút tiểu buồn bực, thật vất vả có thể giúp được buộc một lần, kết quả vẫn là bị một con hồ ly cấp đoạt nổi bật. Toa Lâm, này phiến thực vật biến dị mặt sau có hay không đặc thù năng lượng phản ứng? Năng lượng thạch không phải giống nhau đồ vật, nơi chỗ khẳng định sẽ có chỗ đặc biệt. Đường nhiễm đầu tiên là cẩn thận cảm ứng phụ cận linh lực tình huống, nhưng lại không có phát hiện bất luận cái gì dị thường chỗ, cho nên đành phải dò hỏi Toa Lâm. Ta cũng không có bất luận cái gì cảm ứng, bất quá này thực vật biến dị mặt sau giống như có cái đại gia hỏa, có khả năng là cái kia đại gia hỏa đem năng lượng thạch nơi chỗ linh khí biến hóa cấp che giấu. Toa Lâm phòng đơn nói. Nếu có cực kỳ cường đại linh khí tồn tại với năng lượng thạch phụ cận, mặc kệ này linh khí là thuần tịnh vẫn là dơ bẩn, đều có thể bao trùm năng lượng thạch khiến cho linh khí biến hóa. Đại gia hỏa. Chẳng lẽ có tăng thi? Không phải, đồng dạng là thực vật biến dị, bất quá cùng hiện tại nhìn đến này đó thực vật biến dị không giống nhau, giống như cường đại rồi rất nhiều. Toa lâm kỹ càng tỉ mỉ giải thích nói, kỳ thật này thực vật biến dị liền cùng tăng thi giống nhau, cũng có cao thấp đường tri phân. Phía trước đường nhiễm đụng tới đều là giống nhau thực vật biến dị, tựa như những cái đó giống nhau tang thi giống nhau, chính là tang thi chúng có vương cấp cùng hoàng cấp, thậm chí thần cấp tang thi, đồng dạng này thực vật biến dị cũng có cao đẳng tồn tại. Thì ra là thế, nhưng này thực vật biến dị so với kia tang thi khó chơi nhiều, nếu là ra tới vương cấp trở lên biến dị, chỉ sợ so hoàng cấp tang thi còn khó chơi. Ở đường nhiễm trước mắt này, đó thực vật biến dị đều chỉ là tầng chốt nhất thực vật biến dị. Nhưng ngay cả như vậy nàng đều phải tiểu ngũ ra tay mới được, nếu là thực sự có cao đẳng thực vật biến lĩnh dị, khẳng định sẽ thực phiền thoái. Rốt cuộc đường nhiễm có thương tích trong người, nàng vô pháp sử dụng linh khí, nếu mạnh mẽ sử dụng nói khả năng sẽ xuất hiện nghiêm trọng hậu quả. Hiện tại, tiểu ngũ đang ở đại khai sát giới. Nó ngọn lửa đã không biết thiêu chết nhiều ít thực vật biến dị. Mà thù hoa, còn lại là phụ trách không ngừng chặt đứt các loại thực vật thân thể, này đó thực vật ở bị thù hoa chặt đứt lúc sau còn không có tới kịp tái sinh liền sẽ bị tiểu ngũ một ngụm ngọn lửa thiêu đến sạch sẽ một màn này nếu là làm diệp kỳ đã biết khẳng định sẽ bị cả kinh trận mắt há hốc mồm phải biết rằng hắn ngay từ đầu căn bản là không tin đường nhiễm đám người có thể đối phó này đó thực vật biến dị sư muội ngươi này tiểu hồ ly cũng sắc thật lợi hại đã không sai biệt lắm thu hoa chém xuống cuối cùng một cây đại thụ tán cây sau đạm nhiên thu tay lại toàn bộ quá trình cũng không có dùng bao lâu ở thu hoa cùng tiểu ngũ phối hợp dưới Phi thường thuận lợi. Tiểu ngũ thiêu hủy cuối cùng một cây đại thụ sau cũng không có lập tức trở lại đường nhiễm bên người, mà là tiếp tục đem có được tà ác linh khí địa phương toàn bộ phun thượng một ngụm hỏa. Làm này đó linh khí toàn bộ bị ngọn lửa bỏng cháy tinh lọc. Sư Minh, không thể đại ý, còn ở cái đại gia hỏa ở phía sau. Này phía trước chỉ là một ít tạp binh mà thôi. Đường nhiễm lập tức triệu hồi tiểu ngũ. Tiểu ngũ ngoan ngoãn mà nhảy lên nàng đầu vai, chờ đợi nàng tiếp theo mệnh lệnh. Thu hoa lúc này cũng về tới đường nhiễm bên người. Tiểu hắc cùng tiểu bạch còn lại là nhìn về phía chính phía trước, tựa hồ là đang tìm kiếm đường nhiễm theo như lời đại gia hỏa. Sư mội, cái gì đại gia hỏa? Nơi này còn có một cái lợi hại hơn quái vật tồn tại. Thu hoa cũng có chút giật mình, hắn cũng không có phát hiện phía trước cất giấu lợi hại hơn quái vật. Đường nhiễm gật gật đầu. Hơn nữa vẫn là cái đẳng cấp cao thực vật biến dị, đến nỗi rốt cuộc là cái gì cấp bậc, muốn chúng ta nhìn đến hắn mới có thể phán đoán ra tới. Đường nhiễm tâm tình trầm trọng, chuyện này là toa lâm nói cho nàng, nàng cũng không có cảm ứng được, cho nên nàng cũng không biết cái kia thực vật biến dị rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Bất quá chính là lại lợi hại, chỉ cần không phải trong truyền thuyết thân cấp, nàng liền có biện pháp ứng đối. Khó trách những người đó tiến vào không thu hoạch được gì, nguyên lai mặt sau còn có cái đại gia hỏa, xem ra ta vừa rồi vẫn là có thấy xa. Thu hoa bổn có thể trực tiếp tiêu diệt những cái đó thực vật, bất quá hắn vẫn là giao cho tiểu ngũ đi chậm rãi tiêu hủy. Chính là vì bảo trì chính mình chiến lực, để ngừa không biết nguy hiểm. Sư muội tiểu hắc tiểu bạch, chúng ta cùng nhau qua đi nhìn xem đi, cái này thực vật biến dị chính là lại lợi hại, chúng ta cũng khẳng định có thể đối phó, cũng nhất định phải thành công. Thu hoa đối thực lực của chính mình thực tự tin, hơn nữa bởi vì đường nhiễm độc thương yêu cầu năng lượng thạch, phía trước chính là lại nguy hiểm, hắn cũng muốn nghĩ cách một sớm. Tiểu hắc cùng tiểu bạch khẳng định không có ý kiến, bọn họ còn có chút gấp không chờ nổi, vừa rồi không có thể giúp đỡ. Hiện tại bọn họ cũng tưởng biểu hiện một chút. Nếu lần này đều không thể giúp được đường nhiễm, chờ nàng khôi phục lúc sau, lấy thực lực của nàng tiểu hắc cùng tiểu bạch cơ hồ liền không có gì cơ hội lại giúp nàng, cho nên bọn họ không nghĩ bỏ lỡ cơ hội. Đường nhiễm còn lại là cùng toa lâm phân tích một chút, cảm thấy hẳn là sẽ không có vấn đề lớn, cũng không có mặt khác ý kiến. Vì thế, bốn người một hồ liền hướng về phía trước thông đạo đi đến. Đây là vừa rồi tiểu ngũ thiêu gia tới thông đạo, tại đây thông đạo mặt sau chính là cái kia cao cấp thực vật biến dị địa bàn. Bốn người không đi bao lâu, Đường nhiễm cùng Thù Hoa Cơ hồ đồng thời cảm ứng được một cổ cực kỳ ấu trọc linh khí, bọn họ biết, này khẳng định chính là cái kia cao cấp thực vật biến dị. Sư Minh, cảm ứng được. Ngươi cảm thấy người này là cái gì cấp bậc? Đường nhiễm hỏi. Ở nàng cảm ứng chung cái này cao cấp thực vật biến dị hẳn là đạt tới hoàng cực, bất quá nàng lại cảm thấy tựa hồ có chút không đủ, kia linh khí cường độ có chút mơ hồ không chừng. Cấp bậc hẳn là ở hoàng cấp, khả năng vì cái gì nguyên nhân đã chịu bị thương, dẫn tới linh khí có điều giảm xuống đi. Thu hoa cũng chỉ là suy đoán, rốt cuộc hắn còn không có nhìn thấy cái kia cao cấp thực vật biến dị. Đường nhiễm gật gật đầu, quả nhiên, nếu là hoàng cấp đã có thể không dễ dàng, cái này địa phương rất kỳ quái, cùng cấp bậc quái vật, thực vật biến dị so bên ngoài những cái đó tang thi nhưng khó chơi nhiều. Ta tiểu thuyết nịch tập mặt thế nhậm ngã hành đem ở phía chính phủ hẹ chặt ngôi cao thượng có càng nhiều mới mẻ nội dung nga đồng thời còn có 100% rút thăm trúng thưởng đại lễ đưa cho đại gia. Hiện tại liền mở ra hoài trạc, điểm đánh phía trên bên phải hảo tăng thêm bằng hữu, tìm đòi công chúng hào tờ giàu cũng chú ý, tốc độ nắm chặt lạc. Chưa xong con tiếp. 252 thống nhất hở ít chi bất tử đại thụ. Thu hoa thực lực mạnh nhất, bởi vậy hắn đi tuốt đàng trước mặt. Đường nhiệm cùng tiểu hắc cùng tiểu bạch theo sát sau đó, không bao lâu, bọn họ liền đạt tới thông đạo cuối, lại về phía trước đó là một khắc phiến địa vực. Nhìn trước mắt cảnh tượng. Bọn họ trên mặt đều hiện ra kinh nghi. Tiểu bạch trợn mắt há hốc mồm chỉ vào phía trước một mảnh hoang vu. Bút, không phải nói có hoàng cấp thực vật biến dị sao? Kêu ở nơi nào đâu? Đường nhiễm cũng như mày, toa lâm, này thực vật biến dị là có cái gì đặc thù dị năng sao? Tỷ như nói ẩn hình thêm che dấu hơi thở, hoặc là quấy nhếu các nàng thị rất trở. Toa lâm thanh âm mang lên một tia hoang mang, hồn y, hảo kỳ quái ai, rõ ràng liền có ở a, các ngươi từ từ. Một lát sau, nàng khẳng định nói. Này thực vật biến dị sắc thật là ở chỗ này, các ngươi hẳn là cũng có thể đủ cảm ứng được nó linh lực dao động. Đường nhiễm nhìn phía phía trước ánh mắt trở nên nghiêm nghị, đại gia lại cẩn thận quan sát một chút. Ở đảo qua chỗ nào đó khi, đường nhiễm ánh mắt hơi không thể thấy một đốn, sau đó đến gần thù hoa, sư minh, ngươi nhìn ra cái gì không có. Thù hoa gật đầu bình tĩnh, ngươi cũng nên đã nhìn ra đi. Bột, các ngươi nhìn ra cái gì tới? Tiểu hắc tiểu bạch nghe được hai người đối thoại, tức khắc phấn chấn lên, tiểu bạch nhảy nhót hỏi là tìm được kia cây thực vật sao? Đường Nhiễm khẽ môi hơi hơi một câu, "Ân, tìm được rồi." Nói, tay nàng chỉ rồi đi ra ngoài, chỉ hướng chính phía trước hướng hưu rước 80 nhiều độ bộ dáng. Nơi đó, nếu không quay đầu, không sai biệt lắm cũng là mọi người manh giác vị trí. Thu Hoa gật gật đầu, lộ ra một cái tán đồng biểu tình. "Ai? Bụt, các ngươi ở đánh cái gì bí hiểm a, cầu giải thích a, tỏ vẻ ta cái gì đều không có nhìn đến." Tiểu Bạch ồ nào một câu. Tiểu Hắc phụ họa gà con mổ thóc. Đường nhiễm sở chỉ địa phương, xem qua đi giống như cũng không cùng địa phương khác có cái gì bất đồng chỗ, bất quá, bọn họ đều tin tưởng đường nhiễm cùng thù hoa thực lực, nếu bọn họ nhìn không ra, kia khẳng định là bọn họ năng lực không đủ, mà không phải đối phương nói sai rồi. Đường nữ vương mới không có như vậy nhiều tâm tư đi giải thích. Ôm tay không làm. Thù hoa bất đắc dĩ, các ngươi từ nơi đó nhìn thấy gì. Hắn nói đồng dạng là đường nhiễm vừa mới sở chỉ địa phương. Hắc Bạch hai huynh đệ lại lần nữa cẩn thận đem kia địa phương nhìn một lần. Nửa Dương, Tiểu Bạch suy sụp lắc lắc đầu, chính là cùng địa phương khác giống nhau a, cái gì đều không có. Ân, chỉ có một ít đá vụn khối. Tiểu Hắc lại là đột nhiên nhảy dựng lên. Từ từ, nơi này đá vụn khối so địa phương khác nhiều, Ân thoạt nhìn có loại nhân vi bãi lên cảm giác, là muốn che giấu cái gì sao? Vẫn là nói, kia hoàng cấp thực vật biến dị nên sẽ không chính là hòn đá đi. Hắn mặt sau câu kia Kéo dài quá âm điệu, trên mặt cũng là một bộ không thể tưởng tượng biểu tình. Bất quá, cũng sắc thật là hắn ý nghĩ kỳ lạ, đường nhiễm khỏe miệng hơi chịu. Lạnh lùng liếc tiểu hắc liếc mắt một cái, cẩn thận nhìn một cái, nơi đó có một chút lục ý. Lục ý nói, sắc thật chỉ có một chút. Phạm vi nhỏ bé nếu không phải bọn họ cố ý đi xem, mới có liền khả năng làm lơ rớt. Nếu không phải bọn họ có linh lực, chỉ sợ căn bản là phát hiện không được. Tiểu Bạch thấy rõ ràng sau, nhìn thoáng qua về điểm này lục ý. Lại nhìn thoáng qua đường nhiễm, trên mặt muốn nói lại thôi, đầu qua lại xoay rất nhiều lần. Đường nhiễm chịu chịu khoe miệng, tức giận nói, ngươi muốn hỏi cái gì nói thẳng. Bụt, ngươi thật xác định, là cái kia a Tiểu bạch thật cẩn thận hỏi. Kia một điểm nhỏ lục ý, cơ hồ mắt thường không thể đủ phát hiện tiểu, sao có thể là hoàng cấp thực vật biến dị a Hắn một chút đều không cảm giác được công kích tính cùng tính nguy hiểm. Đường nhiễm ánh mắt trợt lênh xuống dưới, liếc tiểu bạch ánh mắt dâng lên lạnh lẽo Nàng rất ít sẽ đối người một nhà như vậy, một khi không hề áp lực, trên người khí thế cùng lạnh băng liền không chút nào che giấu thả ra. Tiểu bạch thân thể chấn động, đường nhiễm trên người khí thế đã sớm đạt tới có thể kinh sợ nhân tâm hồn trình độ, lúc này toàn bộ đè ở tiểu bạch một người trên người, làm hắn chỉ có thể đủ gian nan duy trì chính mình không ngã hạ. Còn lại hai người cầm miệng nhìn, cũng không có ngăn cản. Bởi vì bọn họ minh bạch, đường nhiễm sẽ như vậy, chỉ có một khả năng, đó chính là, tiểu bạch phạm vào chí mạng sai lầm. Tiểu Hắc thấy thế, không cấm đem ánh mắt lại lần nữa rơi xuống về điểm này lục ý thượng, cẩn thận quan sát nửa dương, đống nhiên khiếp sợ phát hiện, về điểm này lục ý thế nhưng lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ ở trương đại, bất quá là trong chất mắt, thế nhưng liền trường tới rồi 4-5 mét cao. Mau xem, tiểu Hắc khiếp sợ nói ra hai chữ nháy mắt, kia lục ý lại trường tới rồi vây kín phẩm chất, hơn 20 mệ độ cao. Này đã là đạt tới mặt thế trước thực vật tiêu chuẩn, vẫn là cây cao to độ cao. Mà lúc này. Kia cây cũng hiện ra bộ dáng, mọi người liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra, đây là một viên cây tùng. Sư Minh, phiền thoái ngươi trước chống đỡ. Đường nhiễm nhìn kia hoàng cấp thực vật biến dị liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một đạo lâm quang, rốt cuộc không ngụy trang sao. Thu hoa gật đầu, rút kiếm vọt đi lên. Về sau đem ánh mắt lại lần nữa đặt ở tiểu bạch trên người, đối nàng tới nói, giáo dục tiểu bạch so trinh phạt hoàng cấp thực vật biến dị càng vì quan trọng, tiểu bạch, ngươi hiện tại biết chính mình phạm vào cái gì sai lầm sao? Tiểu Bạch lập tức hổ thẹn trả lời nói, ta không nên khinh địch, không thể coi thường bất luận cái gì một cái đối thủ. Hắn sơm tại đường nhiễm biến sắc ngay mắt, liền ý thức được chính mình sai lầm. Đường nhiễm biểu tình vẫn là lạnh lùng, nhưng thanh âm lại ôn hòa một ít, không sai, từ mặt thế trước sống đến bây giờ, mỗi người đều hẳn là rõ ràng biết cái này dễ hiểu đạo lý. Tiểu Bạch xấu hổ cúi đầu, bởi vì có đường nhiễm tại bên người thời điểm, hắn quá có cảm giác can toàn, cho nên cảnh giác tâm đều hạ thấp không nói, còn không có một chỗ khi nhảy tính thậm chí còn thường thường có chút phạm nhị. Nay ở căn cứ chung nhưng thật ra không có bao lớn nguy hiểm. Dù sao bằng thực lực của bọn họ có thể đi ngang, nhưng là ở biết rõ nơi này có hoàng cấp thực vật biến dị dưới tình huống hắn thế nhưng còn không có cảnh giới lên, thật sự là quá không nên. Tiểu Hắc thấy nói chuyện đã kết thúc, từ Đường Nhiễm bên cạnh người đi ra một bước, bột, vậy ngươi cẩn thận một chút ta, ta đi hỗ trợ. Vừa rồi hắn vẫn luôn đứng ở một bên, chính là dùng tinh thần lực vì hai người bảo hộ. Đường Nhiễm gật đầu. Tiểu Bạch, ngươi cũng đi. Bụt Tiểu Bạch kiểm sắc lại khôi phục ngày thường vui cười, nhưng nhìn kỹ, hắn ánh mắt đã ngưng trọng rất nhiều, xa so với phía trước muốn trầm ổn. "Không cần lo lắng cho ta, ta có thể tự bảo vệ mình." Đường nhiệm vây vây tay, ý bảo hắn cũng chạy nhanh ra nhập chiến cuộc, cho dù nàng không thể đủ vận dụng trên người linh lực, tu luyện sau cường hóa thân thể cũng không phải có thể dễ dàng đả thương, huống hồ nàng linh sủng có thể bảo vệ tốt nó. "Là." Bụt Tiểu Bạch một cái lắc mình, cũng xông ra ngoài. Ở đường nhiễm giáo dục tiểu bạch thời điểm, Thú Hoa cũng đã cùng hoàng cấp hoàng cấp biến dị cây tùng giao thượng thủ, bất đồng với bọn họ phía trước gặp được những cái đó cấp thấp thực vật biến dị, chỉ là một giao thủ, hắn liền phát hiện, này cây hoàng cấp hoàng cấp biến dị cây tùng muốn càng thêm khó chơi. Lúc này, này cây hoàng cấp biến dị cây tùng ở cùng hắn đối chiến thời điểm, thân hình còn đang không ngừng lớn lên, nó mỗi một bộ phận đều biến thành vũ khí sắc bén, có thể chia lịa khai thân thể, đi công kích người khác. Đồng nhiên... Hoang cấp biến dị cây tùng cả người run lên, đồng nhiên bắn ra một thước tới lớn lên lá thông, lá thông cương ngạnh có thể so với cương châm, từ chi hành thượng thoát ly sau, như là mũi tên giống nhau, sôi nổi hướng tới thù hoa bay vụt mà đến, liên tiếp không ngừng. Đây trời lá thông hợp thành một trương thiên la địa võng, vô luận thù hoa như thế nào trốn tránh, đều có thể đủ không ngừng bổ sung trụ lỗ hổng. Tuy rằng thù hoa tím minh thực lực cao cường, nhưng vào lúc này, thông dòng thân ảnh cũng có vẻ hơi chật vật. Này bước cho hắn không thể không khởi động kết giới. Chỉ thấy hắn quanh thân quang hoa lưu truyền gian, thừa nhận ở một đợt lại một đợt lá thông công kích. Tuy rằng một chút thương đều không có chịu, chính là, bị động phòng ngự lại là yêu cầu hao phí đại lượng linh lực. Kêu hoàng cấp biến dị cây tùng thấy không làm gì được hắn, thế nhưng đem hệ dễ thâm nhập ngầm, hấp thu đại địa chất dinh dưỡng mạnh mẽ hệ dễ từ dưới nền đất từng cây vương, màu nâu mà con vòng, giống như từng con thô to mang xả, giữ tận chung mang theo chấn động thiên địa lực lượng. Này đó dễ cây đã chịu nó su thế, múa may, lấy cực nhanh tốc độ hướng về thù hoa chịu lại đây, mang đi săn săn tiếng gió, dường như có thể đem nơi đi qua không gian cấp cắt qua giống nhau, lực lượng chi cường, làm người kinh ngạc cảm thán, không hổ là hoàng cấp thực vật biến dị. Nhưng mà, thú hoa lại sao có thể sẽ nhậm nó công kích đâu? Tức khắc linh lực hóa thành lưới giao gió, phiếng bạch quang, động tác nhất trí chiều hoàng cấp biến dị cây tùng bay đi. Thực chất hóa lưới giao gió căn bản không phải những cái đó phong hệ dị năng giả có thể nói vậy, vẽ ra nghiêng nghiêng độ cung, một bộ phận đập ở hoàng cấp biến dị cây tùng trên thân cây, càng nhiều một bộ phận, lại là giống như lưới hái giống nhau, thu hoạch những cái đó dễ cây. Cho dù dễ cây cứng cỏi, bị tua nhỏ sau có thể không ngừng tái sinh, nhưng lưới giao gió tốc độ so dễ cây tái sinh còn muốn mau, một lát, liền đem những cái đó bị cắt đứt dễ cây lại lần nữa cắt ép viên viên. Trong khoảng thời gian ngắn, Hoàng cấp biến dị cây tùng đứt gãy căn khối liền rơi rụng đầy đất. Tức khắc, trong không khí tản mát ra một trận không tiếng động dao động, là hoàng cấp biến dị cây tùng ăn đầu khi phát ra. Nhưng là, hoàng cấp biến dị cây tùng là sắp thăng cấp vì thần cấp thực vật biến dị, công kích thủ đoạn nhưng không ngừng này đó, bằng không, đường nhiễm cũng sẽ không buộc làm tiểu bạch cũng gia nhập chiến trường. Thú hoa huy đánh ra lưới giao gió có thể đoạn lạc hoàng cấp biến dị cây tùng chi hành, lại đối nó thân cây không thể lầy hạ, mà cao cấp thực vật biến dị trung tâm giống nhau đều là ở thân cây trung tâm cất giấu, không đem chi hủy diệt. này hoàng cấp biến dị cây tùng liền giống như có thể vô hạn tái sinh giống nhau, sẽ không tử vong, cũng sẽ không mất đi công kích tính. thu hoa ở chống lại trụ lá thông công kích sau, một bên dùng lưới dao gió tước những cái đó dương nhanh múa vuốt hướng hắn hoặc thứ hoặc đập hoặc phách chém lại đây dễ cây. một bên dưới chân sinh phong, tưởng hướng hoàng cấp biến dị cây tùng phóng đi. nghĩ thầm nếu công nhân vô pháp đem này cứng rắn vô cùng vỏ cây ngăn cách, kia hắn gần đây thân dùng vũ khí đem chi phá vỡ. Phảng phất là cảm giác được nguy hiểm, hoàng cấp biến dị cây tùng lá thông sôi nổi từ chi hành thượng rơi xuống, ở thân cây chúng quanh làm thành kín không kẽ hở một vòng, châm trọc thượng lập loè điểm điểm hàn quang. Còn có một kia phía trước sở không có hất tuyến, ngáy mắt biến thành con nhím ngoại hình, mà vừa mới những cái đó dễ cây, cũng tất cả đều bị hắn thu nạp trở về. Tuy rằng không có thủ hoa tốc độ mau, nhưng cũng là cực nhanh hướng tới bên này bay qua tới, trong chớp mắt liền đối thủ hoa hình thành tiền hậu giáp kích. Chưa xong con tiếp. 253 thống nhất hở ít chi đánh bại hoàng cấp. Thu Hoa thử thăm dò cử động một chút, có lá thông lập tức xạ kích mà ra, nhắm chuẩn trên người hắn yếu hại. Đồng thời, khuyết thiếu khẩu tử cũng bị tân la thông cấp bổ thượng. Thu Hoa tuy rằng cẩn thận, nhưng cũng thắng không nổi kín không kẽ hở thiết kế, không cẩn thận bị một cây lá thông đâm trúng cánh tay trái. Tuy rằng thước lớn lên lá thông cũng không có hoàn toàn khảm nhập ra thịt, nhưng ở cảm giác được đau đớn trong ngay mắt, hắn liền nhanh chóng ra tay, hướng cánh tay trái vung lên, đem chi chặt đứt. Nhưng mà, kia lá thông thượng sở có chưa ô trọc linh khí lại là giống như giỏi trong xương giống nhau, theo hắn kinh mạch hướng bên trong toàn. Thú Hoa đôi mắt nheo lại, thâm thúy đen nhánh con ngươi trở nên càng thêm thâm thúy. Hắn âm thầm phong bế thượng chính mình trên cánh tay trái kinh mạch lưu động, lại lần nữa nhìn về phía Hoàng Cấp biến dị cây tùng khi, ánh mắt tức khắc đóng băng và dặm. "Ừ." Lạnh lẽo hừ cười, Thú Hoa tay phải vung lên, một phen trường kiếm xuất hiện ở hắn trong tay. Đây là hắn vẫn thường sử dụng pháp khí, tên là Lưu Âm. Nhất kiếm nơi tay, thú hoa trên người khí thế càng hơn, nhân kiếm hợp nhất, hướng về hoàng cấp biến dị cây tùng thân cây đánh sâu vào mà đi. Như là một đạo cực nhanh phi thỉ, lưu quang giống nhau chui vào những cái đó hẳn mang từng trận lá thông bên trong. Mà lúc này, những cái đó khó chơi tùng căn cũng thu trở về, theo hoàng cấp biến dị cây tùng chỉ huy, cùng nhau chui qua đi. Tiểu hắc cùng tiểu bạch trước sau mà đến, cầm đường nhiệm phía trước cho bọn hắn làm cho vũ khí, không ngừng mà huy chém những cái đó bay vụt mà đến lá thông. Lá thông hàng ngàn hàng vạn theo nhau mà đến, căn bản không cho người chút nào ngừng lại khoảng không. Không đến một lát, hai người cánh tay dần dần có buồn rủn cảm giác. Lại là không có phá tan lá thông tạo thành cái chán, mày thật sâu nhữ lại. Tiểu bạch hùng hùng hổ hổ hổ nào một câu, ta đi, thật là có đủ khó chơi, ngươi thế nào? Tiểu Hắc nhếch môi, còn kiên trì đi xuống, cũng không biết thủ hoa đại nhân hiện tại là cái tình huống như thế nào. Hai người ở phòng ngự cũng công kích thời điểm. Ánh mắt đều không khỏi nhìn phía lá thông chỗ sâu trong. Nhưng mà, bên trong căn bản là nhìn không ra tới, không khỏi đều có chút lo lắng. Tuy rằng thù hoa là bọn họ những người này bên trong vũ lực giá trị mạnh nhất. Nhưng là, cùng hoàng cấp biến dị cây tùng giao thủ hai người, biết nó có bao nhiêu lợi hại. Đột nhiên, một đạo quen thuộc bóng dáng xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Là tiểu hồ ly. Nhưng là này chỉ tiểu hồ ly như thế nào là bích sắc đôi mắt. Tiểu hắc tiểu bạch lập tức minh bạch, này không phải tiểu ngũ, mà là tiểu tam. Kim một thủy hỏa thổ, tiểu một là thổ. Tiểu nhị là kim, tiểu tam là mục, tiểu tứ là thủy, tiểu tam còn lại là hỏa. Lúc này, tiểu tam ngọn lửa tuy có thể cùng hoàng cấp thực vật biến dị địch thượng vài phần, nhưng là đường nhiễm sợ sẽ này hư hao năng lượng thạch, đành phải làm tiểu tam trở về khế ước không gian. Triệu hồi ra tiểu tam, thuộc về mục thuộc tính tiểu tam. Đường nhiễm vô pháp sử dụng linh khí, linh sủng liền thành nàng tốt nhất tay đấm, đặc biệt là ở đối phó thực vật biến dị thượng, mục thuộc tính tiểu tam đối hoàng cấp biến dị cây tùng có cấp bậc khắc chế. Áp chế triều tiểu hắc tiểu bạch hai người phóng tới lá thông sau, tiểu tam lại lần nữa nhảy hồi đường nhiễm trong lòng ngực. Tiểu tam, ngoan. Đường nhiễm xoa xoa tiểu tam hồ ly lô thai, cái này đại gia hỏa thoạt nhìn rất lợi hại đâu, ngươi có thể hay không đối phó nó. Tiểu tam nghe song sau cao ngạo mà nâng lên nó hồ ly đầu, tỏ vẻ hoàn toàn không có vấn đề. Hào đi, vậy ngươi đi khiêu chiến một chút, tiểu tâm một ít. Này biến dị đại thụ thoạt nhìn có chút quỷ dị. Vô luận là cảm giác vẫn là vẻ ngoài đều cùng bên ngoài thực vật biến dị không giống nhau. Đường Nhiệm thấy thù hoa nửa ngày không có ra tới, chỉ có thể đủ đem Tiểu Tam phái thượng tràng, hy vọng có thể có tác dụng. Hắc Bạch hai huynh đệ vừa thấy đến Tiểu Tam, lập tức liền phân chấn lên. Hai người không có lo lắng Tiểu Tam an toàn, chẳng sợ bị hàng tỷ cảnh quân thân, bằng vào đối một thuộc tính khống chế lực, nó cũng có thể nháy mắt thoát vây, cho nên làm nó đi thăm dò lại thích hợp bất quá. Tiểu Tam vừa rơi xuống đất liền hướng biến dị đại thụ vọt qua đi ở nó chạy động đường nhỏ thượng chỉ để lại một mảnh tàn chi lá rụng dấu vết thực vật tàn chi mảnh nhỏ căn bản vô pháp thừa nhận tiểu tam một thuộc tính linh khí kia biến dị đại thụ thấy tiểu tam tiếp cận lập tức liền có động tác biến dị đại thụ tuy rằng chỉ là thực vật nhưng rốt cuộc đã đạt tới hoàng cấp nhiều ít có chút trí tuệ tiểu tam như thế thuần tịnh một thuộc tính linh khí làm biến dị đại thụ cảm thấy rất có uy hiếp vì thế che trời lấp đất nhanh cây chen chúc đánh út về phía tiểu tam tiểu tam hồn nhiên không sợ tiếp theo nháy mắt Nó trên người tuyết trắng lông tóc lúc này cũng dần dần biến thành màu xanh lục, nồng đậm một thuộc tính linh khí tràn ngập mà ra. Nay cương đại một thuộc tính linh khí cũng có thể đem tiếp cận nó nhánh cây toàn bộ tiến hành rồi đồng hóa, tiểu tam thật giống như có thể khống chế mùa giống nhau, ngay sau đó, này đó cảnh lá tất cả đều khô héo. Biến dị đại thụ nhánh cây vô pháp ngăn cản tiểu tam đi tới, tới nhiều ít nhánh cây tiểu tam đều có thể trực tiếp phế bỏ, cái này làm cho một bên vây xem đường nhiễm bốn người đều nhịn không được kinh ngạc cảm thán, nhưng là thực mau bọn họ đều phát hiện một tia dị thường, bị tiểu tam lộng khô héo nhánh cây, theo lý thuyết hẳn là sẽ hoàn toàn mất đi sinh mệnh lực, chính là đường nhiễm lại phát hiện, những cái đó khô héo nhánh cây cũng không có chân chính chết đi, mà là dần dần lại khôi phục màu xanh lục, cuối cùng, thế nhưng hoàn toàn trở thành một cái tân nhánh cây. đang ở trong đó tiểu tam cũng không biết phía sau đã xảy ra chuyện gì, chỉ là không ngừng đồng hóa hướng nó công kích lại đây nhánh cây. sao lại thế này? tiểu tam thế nhưng vô pháp hoàn toàn tàn phá này đó nhánh cây. Đường nhiễm có chút giật mình, vội vàng làm Toa Lâm hỗ trợ phân tích rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Hôn y, kia nhánh cây thượng đều phụ có một loại sinh cơ linh khí, tiểu tam tuy rằng có thể đồng hóa nhánh cây một thuộc tính nguyên tố, nhưng là kia sinh cơ linh khí thực mau là có thể làm khô héo nhánh cây lại sống lại lại đây. Thực mau, Toa Lâm liền báo cho đường nhiễm chính mình phát hiện. Đường nhiễm kinh ngạc, sinh cơ linh khí. Kia không phải năng lượng thạch đặc có sao. Xem ra năng lượng thạch thật sự ở cái này biến dị đại thụ trên người lúc này Đường Nhiệm khẳng định năng lượng thạch tồn tại. Đường Nhiệm yêu cầu năng lượng thạch, đơn giản chính là yêu cầu năng lượng thạch sinh cơ linh khí, đó là nàng khôi phục độc thương sở cần thiết thuần triệt lực lượng. đúng vậy, chính là có năng lượng thạch ở, này biến dị đại thụ nhưng cũng không tốt đối phó. Toa Lâm trong giọng nói mang theo nôn nóng cùng khó xử, có năng lượng thạch, này biến dị đại thụ cơ hồ liền thành bất tử chi thân, liền tiểu tam một thuộc tính nguyên tố đều không thể ngăn chặn nó sinh cơ, chỉ sợ cũng là thù hoa tự mình ra tay cũng không nhất định có thể hoàn toàn giết chết đại thụ. Mà đây cũng là đường nhiễm khóa lo lắng, nàng nhìn thoáng qua quyền lợi triều hoàng cấp thực vật biến dị phóng đi tiểu tam, cao giọng kêu gọi, tiểu tam, ngươi về trước tới. Tiểu tam là cái thông minh tiểu hồ ly, lập tức liền cảm giác được chính mình một thuộc tính linh lực tựa hồ đối hoàng cấp thực vật biến dị khởi không được nhiều đại tác dụng, liền không hề lãng phí linh lực, bước ra rời đi. Nó tuy rằng có chút không cam lòng, khá vậy không có cách nào. Trở lại đường nhiễm bên người. Tiểu Tam ủy ủy khuất khuất cọ cọ đường nhiễm nh bả bay, buồn bực tiểu bộ dáng, làm người buồn cười. Đường Nhiễm vuốt nó kia lông xù xù hồ ly lỗ tai an ủi vài câu. Tiểu Tam lúc này mới dần dần khôi phục hoạt bát. Hắn dùng 7 phần tinh lực quan sát đến chiến cuộc, 3 phần tới cảnh giác trung quanh. Nhìn cơ hồ hoàn toàn ở vào bị động hắc bạch huynh đệ, Đường Nhiễm ngón tay buộc chặt, mi mắt nhẹ nhàng một dấu, áp xuống trong lòng lo lắng. Nàng hẳn là phải tin tưởng sư huynh, sư huynh so nàng cường đại nhiều. Cho dù trong lòng báo cho chính mình không thể sốt ruột, Đường Nhiệm vẫn là có hành động. Trang Non Tiêu bị nàng triệu hoán ra tới, bởi vì không thể đủ dùng linh lực, nàng cũng không có lấy ra này đoạn thời điểm dùng thuận tay bạch kiếm. Tay trái bắt lấy một phen có thiêu đốt hiệu quả hoàng phù, này đó ngọn lửa có thể đem tăng thi cấp đốt thành cho. Đường Nhiệm tin tưởng vững chắc, này cây tùng bản tính là sợ hãi ngọn lửa, lúc này tiểu ngũ ngọn lửa thương không đến hoàng cấp thực vật biến dị bản thể, rất có thể là bởi vì độ ấm không đủ cao nguyên nhân mà nàng trong tay này đó hoàng phủ. Đốt cháy qua đi, độ ấm thêm thành lên, có thể so tiểu ngũ miệng phun ngọn lửa độ ấm còn cao thượng vài lần. Lại qua 10 tới phút thời gian, thú hoa vẫn là không có động tĩnh hắc bạch hai huynh đệ lại là có chút muốn duy trì không được. Đối mặt vô cùng vô tận lá thông, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể đem chi cấp tiêu hao không còn, cũng liền ý nghĩa, loại này chảm trừ lá thông sau, lại công kích này thần cây phương pháp cũng không thực dụng, nhưng muốn gần người bọn họ lại là không hề có biện pháp. Đường Nhiệm nghĩ đến thủ hoa cặp kia giống như sao trời giống nhau thâm thúy mê người đôi mắt trong lòng lo lắng càng sâu nắm trong tay vũ khí đi phía trước một bước chăng non tiêu một phân thành hai nàng đứng dậy dẫm đi lên linh lực bị nàng mạnh mẽ vận dụng nháy mắt bạo động lên căn bản không giống dĩ vãng như vậy dịu ngoan nghe lời tức khắc Đường Nhiệm cảm giác toàn thân kinh mạch truyền đến xé rách đau đớn dường như những cái đó linh lực muốn bạo liệt kinh mạch phá thể mà ra giống nhau Đường Nhiệm nhấp nhấp môi sắc mặt nháy mắt tái nhợt, nàng gắt gao cắn răng kiên trì, mạnh mẽ điều khiển trang non tiêu, liền phải hướng về hoàng cấp biến dị cây tùng bay đi. dị biến lại vào lúc này phát sinh, vừa mới còn có vẻ dị thường cường đại, dường như kiên cố không phá vỡ nổi hoàng cấp biến dị cây tùng, toàn bộ thân thể cùng chi hành dễ cây đều kịch liệt run rẩy lên, liền trung quanh mặt đất đều đã chịu ảnh hưởng, giống như tại động đất giống nhau, phân liệt ra từng đạo thật sâu vết rách. đường nhiễm cho rằng hoàng cấp biến dị cây tùng muốn phát đại triều lập tức lại đem linh lực thuốc rụng càng mau, nàng khoe miệng có một sợi tơ máu chảy ra, lại là mảy may bất chấp. Nhưng mà tình huống lại là cùng nàng ngẫm lại hoàn toàn tương phản. Đường Nhiệm tới Hoàng cấp biến dị cây tùng trước mặt, đem một phen hoàng phù ném lạnh giọng quát, đốt. Lúc này Hoàng cấp biến dị cây tùng khổng lồ thân thể lại đột nhiên chia năm sẻ bảy mở ra. Đây là từ nội bộ phân liệt, liền dường như hỏng mất giống nhau, rách nát thân cây tất cả đều phân liệt, bay vụt đi ra ngoài. Một mảnh loạn tượng trung. Thú Hoa thân ảnh rốt cuộc xuất hiện, hắn duỗi tay bắt được Đường Nhiệm ném hoàng phù. Nguyên bản chiến thắng Hoàng cấp biến dị cây tùng sau trên mặt vung lỏng biểu tình đột nhiên động lại, một cái phi thân, hắn xuất hiện ở Đường Nhiệm trước mặt, ôm chặt làm lại Nguyệt Tiêu thượng kẽ giữa nàng. Thú Hoa biểu tình rất là ngưng trọng, nhìn Đường Nhiệm trong ánh mắt hiện lên trách cứ, không phải không cho ngươi vận dụng linh lực sao? Đường Nhiệm trong cơ thể linh lực tán loạn, hỗn loạn không thôi, đã ẩn ẩn đem kinh mạch căng bạo, nàng thở hổn hển khấu khởi, ta không có việc gì. Ba chữ nói xong, nàng liền hôn mê bất tỉnh. Thú Hoa sắc mặt tức khắc trầm trọng, đối chạy tới Tiểu Hắc Tiểu Bạch nói: "Sư muội nàng hiện tại tình huống nguy cấp, ta cần thiết cho nàng độ lệnh này, các ngươi hai cái cho ta hộ pháp." 254 thống nhất hờ ít chi đuổi ngũ hành trận. Vội vàng phân phó ra một câu, Thú Hoa liền ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất, đôi tay để thượng đường nhiễm phần Lưng. Hắn yêu cầu cấp đường nhiễm trải vớt một chút trong cơ thể linh khí, thoáng giảm bất hạ nàng hiện tại nguy cấp tình huống. May mà hai người sư từ một người, có thể nói linh lực cùng nguyên, sẽ không có quá lớn chứng ngại. Thời gian lặng yên trôi đi, dần dần, sắc trời tối tăm xuống dưới, hắc bạch hai huynh đệ trên mặt đều nhiễm lo lắng. Bột sẽ không có việc gì đi. Tiểu hắc nắm trong tay năng lượng thạch, là bị thù hoa vội vàng gian ném xuống đất, hắn an ủi tiểu bạch, không có việc gì. Năng lượng thạch chúng ta đã tới tay, chỉ còn chờ bọn tỉnh lại, liền có thể kết thành ngũ hành trận pháp. Sau đó, hắn tạm dừng một chút, đột nhiên nhớ tới. Lúc ấy thù hoa nói, chỉ là có rất lớn cơ hội phục hồi như cũ, cũng không phải, có thể xác định phục hồi như cũ. Nhận thấy được hắn hoảng loạn, tiểu bạch nóng nảy, bắt lấy hạ hắc cánh tay, ngươi nhưng thật ra nói a sau đó thế nào đâu? Sau đó buộc là có thể đủ khôi phục như lúc ban đầu, có phải hay không? Hắn nhìn tiểu hắc đôi mắt có chút mong đợi, đáng yếu hoa hoa trên mặt là cái loại này ở nhà trẻ đợi không được ra trưởng hài tử nôn nóng cùng bất lực. Tiểu bạch trong lòng hoảng loạn, hắn cũng đồng dạng nghĩ tới thù hoa nói không khỏi vội vàng hỏi Tiểu Hắc muốn từ hắn nơi đó được đến có thể làm chính mình an tâm đáp nhưng mà Tiểu Hắc chính mình cũng không dám xác định hắn đồng dạng lo lắng lúc này thú hoa thanh âm đột nhiên vang lên sư muội sẽ không có việc gì lạnh lung thanh tuyến đối với mặt khác hai người tới nói lại không thua gì một đạo tiếng trời phúc âm đem hai người từ địa ngục cứu vớt đến thiên đường thú hoa trưởng mà cuốn lông mi chậm rãi rung động theo mắt mặt kiên định mở ra lộ ra bên trong phảng phất cất chứa muôn vạn sao trời đôi mắt Theo sau, đường nhiễm cũng giống nhau tỉnh lại, nàng hướng tới thù hoa cảm kích lời, đứng, dậy, sư minh, tiểu hác tiểu bạch. Chúng ta đi thôi. Thù hoa bất mãn nhíu như mày. Ngươi như vậy cấp làm cái gì, không bằng hiện tại nơi này vẽ ngũ hành trận, đêm này giam cầm cấp tiêu trừ. Sau đó lại trở về cũng không muộn. Tiểu hác tiểu bạch nghe vậy, cũng liên tục gật đầu, phụ họa thù hoa nói. Tuy rằng buổi tối dã ngoại rất là nguy hiểm, đối với người khác tới nói không thể đủ dễ dàng dừng lại. Nhưng đối với bọn họ tới nói lại là không ngại, chẳng qua phiền thoái một ít. Vì đường nhiễm, hết thảy phiền thoái đều sẽ biến thành không phiền thoái. Đường nhiễm lại là nhiều một trọng suy xét, nàng từ nhỏ độc thủ chung lấy quá năng lượng thạch, ở mấy người cho rằng nàng chuẩn bị ở chỗ này khôi phục khí, trực tiếp đem chi cấp ném vào trong không gian. Sư Minh, ngươi nhất biết ta trong cơ thể tình huống, trong khoảng thời gian ngắn là không có việc gì. Chúng ta hiện tại chạy nhanh chạy trở về. Tiểu Bạch Kinh hô ra tiếng. Hỏi ra mấy người trong lòng đều có nghi vấn. Vì cái gì? Bụt, chuyện gì có thân thể của ngươi quan trọng, vẫn là. Hắn còn muốn tiếp tục khuyên bảo, lại là bị đường nhiệm vung tay lên đánh gãy. Hiện tại, chúng ta liền chạy trở về. Diệp kỳ bên kia nhất định còn chờ tin tức. Vì chúng ta chuyến này mục đích, chúng ta liền yêu cầu hiện tại trở về. Làm cho bọn họ kinh sợ với chúng ta thực lực. Có thể ở nửa ngày trong vòng, từ thành đàn thực vật biến dị trung tướng năng lượng thạch cấp bắt được tay. Này phân mũ lực sẽ làm tây lục căn cứ người, một lần nữa suy xét bọn họ phân lượng. À, chính là, lo lắng đường nhiễm thân thể tiểu bạch còn tưởng tranh thủ, cho dù muốn vũ lực kinh sợ, bọn họ ngày mai trở về, cũng không có khác biệt à, tại giã ngoại vượt qua một cái ban đêm, đối với những người đó tới nói, cũng là một cái thực lực tượng trưng à. Đường nhiễm lại là thái độ kiên quyết, không có chính là, phục tùng mệnh lệnh. Đối với bọn họ tới nói, thời gian chính là tiền tài, yêu vương thức tỉnh phía trước nàng cần thiết đem trên đại lục hết thể thế lực cùng lực lượng cấp liên hợp lại là tiểu hắc cùng tiểu bạch cũng không dám nữa phản bác đồng thời đáp thu hoa không hề nhiều lời nếu đường nhiễm khang khang phải đi về hắn hộ nàng chu toàn đó là đường nhiễm sờ sờ tiểu tam long sù sù đầu đem nó chấn an qua đi thu hồi linh thu không gian trùng lúc sau một lát cũng không chỉ hoãn bắt đầu rồi lên đường một hàng bốn người theo con đường từng đi qua trở về đuổi đường nhiễm không có bại lộ các nàng có thể ngự không phi hành tính toán Cho nên, là phải dùng hai chân đi đường, tốc độ liền hơi chút chậm một chút. Đợi cho buổi tối điểm thời điểm, các nàng mới chạy về căn cứ chung, thủ vệ người đối với các nàng ấn tượng khắc sâu. Vị kia phụ trách đăng ký tiểu thanh niên ở nhìn thấy các nàng thời điểm, còn cười tủm tỉm chào hỏi. Này một hàng tất cả đều là dị năng giả, hắn chính là đến hảo hảo tiếp đón A. Căn cứ bên trong, đối với cao tầng tới nói, tin tức truyền tống là cực kỳ nhanh chóng. Đường nhiệm các nàng vừa xuất hiện ở căn cứ cổng lớn trong chốc lát. Diệp Kỳ liền mang theo người xuất hiện, trên mặt hắn tươi cười càng thêm A Dua, một cửu cô nương, các ngươi nhanh như vậy liền đã trở lại A, thật là lợi hại, đại chiến một hồi, chắc là mệt nhọc, ta đã cho các ngươi chuẩn bị tốt thức ăn, có chuyện gì chúng ta lúc sau lại nói, lúc sau rồi nói sau. Tây lục căn cứ nguyên bản là một chỗ căn cứ quân sự, ở tứ đại căn cứ chung nếu bản về thiết bị chi hoàn thiện, Tây lục căn cứ có thể xếp hạng thủ vị. Đường nhiễm ở hơi làm nghỉ ngơi lúc sau, liền hướng Diệp Kỳ muốn tới một chỗ nhà kho ngầm. Nàng yêu cầu một cái tuyệt đối ẩn mật địa phương tới hỏa ngũ hành trận, thù hoa cùng tiểu hắc tiểu bạch ở một bên vì nàng hộ pháp. Diệp Kỳ cũng không hỏi đường nhiễm muốn kho hàng làm cái gì, thực sản khoái liền đem một gian lớn nhất, thả an toàn cấp bậc tối cao kho hàng mượn cho đường nhiễm. Nghe nói phía trước nơi này là đặt tuyệt mật vũ khí địa phương, liền tính là hạch bạo cũng mở không ra nó. Đương nhìn thấy đường nhiễm cường đại thực lực lúc sau, Diệp Kỳ liền bắt đầu tính kế, ở như vậy mà thế bọn họ này đó cao tầng nhân sĩ so với người bình thường càng thêm biết cường giả tầm quan trọng đúng là bởi vì có cường giả bảo hộ kinh đô mới vẫn luôn vững như thái sơn cũng đúng là bởi vì có cường giả thống lĩnh hy vọng căn cứ như vậy đơn sơ địa phương lại có thể bảo vệ cho tăng thi một lần lại một lần mãnh liệt công kích mặt thế bên trong cái gì đều là giả chỉ có tồn tại mới có thể có được hết thảy mới có thể hưởng thụ trước mắt tài phú cùng quyền lực chỉ cần có thể tồn tại làm hắn dựa vào một cái tiểu nữ hài nhi Hắn cũng không cảm thấy mất mặt Bởi vì hắn dựa vào chính là cường giả Hắn tưởng Giang Đông căn cứ cùng Nam Hải căn cứ cũng nhất định là cái này ý tưởng Đến nỗi quân bộ nơi kinh đô căn cứ Vậy xem bọn họ cùng đường nhiễm chi gian ai càng cường đại rồi Tiểu Hắc Tiểu Bạch thủ kho hàng bên ngoài Tuy rằng đường nhiễm liệu định diệp kỳ không dám đối nàng làm cái gì Nhưng là phòng người chi tâm không thể vô Hơn nữa Tây Lục căn cứ nội cũng không phải hòa hợp thêm thấm Vạn nhất có người nhân cơ hội làm chút cái gì Khác không nói Chỉ cần bọn họ đem kho hàng cấp phong bế, như vậy cái này an toàn cấp bậc tối cao kho hàng liền lập tức biến thành phòng ngự cấp bậc tối cao ngục giam. Vốn dĩ đường nhiễm còn tưởng đem thù hoa an bài ở ngoài cửa, nhưng thù hoa lại lo lắng đường nhiễm trên đường ra cái gì kém tử. Vô luận như thế nào cũng không chịu rời đi. Đường nhiễm cũng chỉ phải đồng ý. Cứ như vậy, to như vậy kho hàng, cũng chỉ có nàng cùng thù hoa hai người. Có vẻ rất là quẩn cung ẽ, tiên tĩnh thậm chí còn có thể có điểm trai đơn gái trước cùng ở một phòng xấu hổ. Nhưng lúc này, hai người hiển nhiên không có loại này tâm tư. Bọn họ trong lòng chỉ có một sự kiện, đó chính là ngũ hành trận. Khế ước linh sủng cùng khế ước chủ chi gian giàng buộc có thể làm lơ khoảng cách xa gần, đường nhiễm tâm niệm vừa động. Ngũ hành bạch hồ đã bị triệu hoán ra vào tới. Năm con tiểu hồ ly phân bố ở nàng bốn phía, lấy một giác hỏa, hỏa tiếp thổ, thổ dẫn kim, kim bị thủy, mà thủy lại vọng mục, như thế tuần hoàn tương liên. Như hoàn vô cực, đúng là một sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, cuối cùng thủy lại sinh mộc, thiên địa ngũ hành chi khí, đó là như vậy cấu thành thế giới. Ngũ hành bạch hầu ngũ hành trận đó là một cái tiểu thế giới, Đường Nhiễm đặt mình trong trong đó, độc chịu này tinh hoa, càng diệu chính là, tay nàng trung còn nắm chặt một khối năng lượng thạch. Năng lượng thạch sinh cơ linh lực cùng ngũ hành bạch hầu ngũ hành linh lực tương kết hợp, lập tức sử ngũ hành trận trung linh lực trở nên hỗn hợp hồ vô cùng. Sơ qua tiết lộ ra linh lực là có thể lệnh thù hoa ánh mắt sáng lên. Nếu lúc này ở trong trận không phải đường nhiễm, nói không chừng hắn sớm đã vọt vào đi cướp đoạt này dư thừa tài nguyên. Đường nhiễm vận khởi tinh thần lực, điều động trong cơ thể linh lực, muốn làm chúng nó hấp thu bên ngoài linh lực tiến vào, vì chính mình một lần nữa nguyên thần về một liên hệ, chính là ly thần tán độc tính quả nhiên không thể khinh thường. Đường nhiễm mấy lần phát động tinh thần lực, lại luôn là vô pháp chỉ huy trong cơ thể linh lực, ngược lại giống như là ở bình tĩnh mặt hồ đột nhiên quát lên một trận gió to, kích khởi từng luồn sóng to này đó mất khống chế linh lực ở đường nhiễm trong cơ thể điên cuồng va chạm cơ hồ liền phải đem thân thể của nàng cấp xé nát cái loại này thống khổ quả thực là nàng tu hành tới nay chưa bao giờ thể nhịn quá đường nhiễm căng chặt hàm răng toàn thân đều đã bị mồ hôi cấp ướt ngẹp nhìn nàng thống khổ bộ dáng thú hoa màu làm con ngươi cũng là tràn ngập khẩn trương nếu có thể hắn thật sự nguyện ý thế nàng đi chịu này phân khổ đáng tiếc không ai có thể thay thế nàng muốn phá tan này quan chỉ có dựa vào đường nhiễm chính mình nghị lực Điểm này nàng bản nhân so với ai khác đều rõ ràng, cho nên vô luận linh lực lại như thế nào cũng loạn, nàng đều khẩn thủ tâm thần, không cho chính mình thần hồn xuất hiện buông lỏng. Nàng ở đánh cuộc, ở cùng linh lực đánh cuộc thời gian, nàng muốn ở trong cơ thể linh lực đem nàng xé nát phía trước, cùng trong cơ thể linh lực thành công thành lập liên hệ, mượn bên ngoài cơ thể linh lực tới hàng phục trong cơ thể linh lực. Một chút, một chút, lại một chút, đường nhiễm chưa từng có phát hiện, tinh thần lực khống chế kỳ thật là kiện phi thường chuyện khó khăn. Nàng hiện tại mới biết được, những cái đó người thường vì cái gì không có đặc dị công năng, thật sự là này tinh thần lực thật không phải ai đều có thể chơi. Hơn nữa có linh lực quay dối, rất nhiều lần đường nhiễm đều sắp tiếp xúc đến bên ngoài cơ thể linh lực khi, trong cơ thể linh lực liền sẽ đột nhiên sung lên, đem nàng cùng bên ngoài cơ thể linh lực chi gian liên hệ cấp hướng đoạn. Hôn y, như vậy quá nguy hiểm, ngươi chính là Kim Đan Kỳ Cao Thủ A, trong cơ thể linh lực có thể so phạm nhân vũ khí hạt nhân còn muốn lợi hại như vậy làm chúng nó ở trong cơ thể tán loạn hơn nữa bên ngoài còn có càng thêm nồng hậu sinh cơ linh lực này hai dạng thêm lên một khi bạo loạn liền tính là đại la kim tiên cũng đỉnh chịu không nổi toa lâm vẻ mặt nôn nóng không thôi tuy rằng nàng chỉ là một cái trí năng thể nhưng giờ phút này nhìn đường nhiễm thống khổ bộ dáng nàng vẫn là cảm nhận được nhân loại theo như lời đau lòng là cái gì tư vị đường nhiễm cắn răng thân thức bình tĩnh mà trả lời toa lâm bây giờ còn có không nguy hiểm sự tình sao đây là ta cùng yêu vương đánh giá Nó muốn bám trụ ta, ta càng không có thể như nó ý, ta muốn cho nó biết, chỉ cần có ta đường nhiễm một ngày, nó tận thế gần đây một ngày. 255 thống nhất hở ít chi mới gặp yêu vương. Nói xong lời cuối cùng, đường nhiễm thần thức uổng phí trở nên ấm lánh, có thể thấy được nàng trong lòng sát khí có bao nhiêu trọng, nhưng theo này sát khí phát ra, nàng tinh thần lực cũng tùy theo một chướng, lập tức liền có một cổ bên ngoài cơ thể linh lực bị hít vào trong cơ thể. Nhưng cứ như vậy, liền hoàn toàn trọc giận trong cơ thể linh lực, tức khắc. Trong cơ thể linh lực giống như là một cái bạo long, nhanh chóng hướng kêu cổ ngoại lai linh lực treo cổ mà đi. Phúc. Đường nhiễm một ngụm máu tươi phun ra, một trương mặt đẹp trở nên đỏ bừng, mồ hôi liền như nước chảy không ngừng nhỏ giọt định nhìn chằm chằm đi xem, thậm chí còn có thể nhìn đến nàng làn da nhân linh lực lưu động mà xuất hiện nổi lên, một cái một cái, rất là doa người. Thú hoa cơ hồ muốn ra tiếng đánh gãy nàng, nhưng hắn biết, hiện tại đã vô pháp đánh gãy. Ngũ hành trận nội linh lực chi cường liền tính là bọn họ hai người liên thủ cũng áp không giới, hiện tại chỉ có thể mặc cho số phận. Sư muội kiên trì, nhất định phải kiên trì. Đường nhiễm nghe không được mấy người cầu nguyện, hiện tại nàng đã hoàn toàn đặt mình trong với mưa rền gió giữ bên trong, giống như là một diệp thuyền con, tùy thời đều có khả năng bị trôn vùi. Hôn y, kiên trì. Toa lâm dùng hết toàn lực, mở ra vòng bảo hộ đem đường nhiễm thần thức bảo hộ ở bên trong, nhưng cho dù là như thế này cũng chỉ có thể giúp nàng ngăn cản một nửa linh lực, bạo loạn linh lực thật sự là quá cường. Toa lâm, ngươi mau rời đi. Đường nhiễm cố nén xé rách thống khổ, đối với Toa lâm nói, ngươi ngăn không được, còn như vậy đi xuống, sẽ đem ngươi năng lượng cấp tiêu hao xong. Toa lâm ngữ mang nhẹ nhàng cười nói, ta tồn tại chính là vì hướng hồn y phục vụ, này đó năng lượng cũng tất cả đều là hồn y. Đường nhiễm mắt lạnh thần uổng phí biến lãnh, nếu ngươi còn biết ngươi là vì ta phục vụ, Như vậy ta mệnh lệnh ngươi nhanh lên trở lại ngực chương đi. Không được, nếu ta rời đi, không ra 15 phút ngươi linh hồn liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, thân thể của ngươi cũng sẽ hóa thành cho tàn. Nói vậy, ta lưu lại còn có cái gì ý nghĩa? Toa lâm kiên định cự tuyệt. Đường nhiễm có chút chua xót mà nói, ta đã chết, ngươi còn có thể đi chờ tiếp theo cái chủ nhân xuất hiện. Ngươi cùng tiểu lông chim vẫn luôn không đều là cái dạng này sao? Ha ý ý, có lẽ theo ý của ngươi. Chúng ta linh thể cùng trí năng thể là không có cảm tình. Nhưng ngươi không có cảm nhận được sao? Kỳ thật chúng ta cũng sợ hãi ly biệt, bảo hộ chủ nhân cố nhiên là chúng ta chức trách, nhưng càng quan trọng là chúng ta không nghĩ mất đi chủ nhân, đưa một cái lại một cái chủ nhân rời đi. Mang đi cũng là chúng ta nội tâm sâu nhất cảm tình, thời gian lâu rồi. Mất đi nhiều, mới có vẻ chúng ta không có cảm tình. Toa lâm nói lời này thời điểm tuy rằng ngữ khí bình đạm, nhưng đường nhiễm lại rõ ràng mà nghe ra một kêu bi thương. Có lẽ nàng trước kia thật sự xem nhẹ chúng nó. Đường Nhiễm hơi hơi mỉm cười. Nguyên nhân chính là vì như thế, ngươi mới càng phải đi về, bởi vì ta muốn đem sở hữu linh lực đều thả ra đi. Thả ra đi? Toa Lâm sững sốt. Nàng không hiểu cái gì kêu thả ra đi. Đường Nhiễm sắc mặt nghiêm túc, biểu tình quyết tuyệt, không sai. Nếu chúng nó ở trong thân thể của ta như vậy làm cản, ta đây cũng liền không có tất yếu lại lưu trữ chúng nó, khiến cho chúng nó đi bên ngoài điên cuồng đi. Toa lâm đột nhiên mở to hai mắt nói, hồn y, ý của ngươi là đem sở hữu linh lực đều phóng xuất ra trong cơ thể ngươi, bao gồm ngươi nguyên lai linh lực. Chính là như vậy. Đường nhiệm nói rất là nhẹ nhàng. Toa lâm lại là vô pháp tiếp thu, nói vậy, ngươi tu vi đã có thể toàn phế đi, trước kia sở hữu nỗ lực đều hổng phí, lại đối thượng yêu vương đã có thể. Như thế nào? Ngươi vừa rồi không phải còn khuyên ta không cần mạo hiểm sao? Hiện tại ta nguyện từ bỏ linh lực, ngươi như thế nào lại không đồng ý? Đường nhiễm khỏe miệng treo lên nghiêng ngẫm. Toa lâm hiện tại đích xác có điểm không biết làm sao, nàng sắc thật là phi thường lo lắng đường nhiễm an nguy, nhưng nghe đến đường nhiễm từ bỏ chính mình tu vi, cái này làm cho nàng thực nhất thời khó có thể tiếp thu, như vậy hy sinh cũng quá lớn đi. Hôn y, ta cảm thấy toa lâm muốn nói cái gì đó, nhưng lại tổ chức không dậy nổi ngôn ngữ, nàng không biết là nên khen cùng vẫn là phản đối. Đường nhiễm đạm lại là đạm nhiên tự nhiên, ngươi nói các ngươi sợ hãi mất đi, ta kỳ thật cũng sợ hãi mất đi. Trên thế giới này, trừ bỏ thân nhân bằng hữu ở ngoài, ta sợ nhất mất đi chính là sinh mệnh. Chỉ cần tồn tại, hết thảy đều còn có khả năng, nếu cánh mạng ném, hết thảy chẳng khác nào linh, ta muốn tồn tại, vì chính mình tồn tại, vì bên người thân nhân tồn tại, đồng thời ta còn muốn vẫn luôn đương ngươi cùng tiểu lông chim chủ nhân, các ngươi ai cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Hồn ỉ tại đây một khắc, Toa Lâm thật sự rất thống hận chính mình không có nước mắt, không thể biểu đạt một chút chính mình nội tâm cảm động. Chủ nhân vì các nàng mà từ bỏ chính mình tu vi, đây là cỡ nào trầm trọng cảm tình A. Ta vốn dĩ chính là hai bàn tay trắng, cùng lắm thì lại làm lại từ đầu, ta cũng không tin một lần nữa tu luyện còn có thể so với phía trước càng thêm khó khăn. Đường nhiễm tuy rằng nói tin tưởng chân đầy, nhưng trong lòng lại sao có thể không đáng tiếc. Nhưng là, đây cũng là bất đắc dĩ cử chỉ A. Dưới tình huống như thế, nàng cần thiết làm ra lựa chọn, bỏ được bỏ được, có xá mới có đến, lần này xá đi lần sau nàng nhất định phải được đến càng nhiều hơn nữa là từ yêu vương trên người đến tới bằng không cái này mệt nàng liền ăn không trả tiền nói làm liền làm đường nhiễm làm việc cũng không ướt gát bần thỉu nàng cường tụ một tia tinh thần lực sau đó mở ra thần môn trong cơ thể bạo ngược linh lực tức khắc giống như là vỡ đê hồng thủy từ thần môn trôi nhanh chóng trào ra thân thể của nàng chỉ trong ngay mắt nàng liền cảm thấy thân thể giống như mất đi chống đỡ cả người đều sùi lơ lên mà nàng thần thức cũng trở nên khinh phiêu phiêu theo linh lực sói mòn Nàng suy yếu cảm càng ngày càng cường, nhưng tinh thần lực lại càng ngày càng rõ ràng, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mỗi một cái biến hóa. Xem, ta lại lần nữa không chế tinh thần lực đi. Đường nhiễm khỏe miệng treo lên một tia ý cười. Đúng vậy ý kìa, người sinh mệnh triệu chứng bắt đầu trở nên bằng phẳng, nguy cơ đã qua đi. Toa lâm cũng cười, chỉ là giây lát một lát, nàng cũng nghĩ thông suốt, chỉ có chủ nhân tồn tại mới là hạnh phúc nhất sự tình đường nhiễm phóng xuất ra đi linh lực cùng bên ngoài sinh cơ linh lực vừa tiếp xúc lập tức liền rằng co tới rồi cùng nhau hai cổ linh lực không chịu ngũ hành bạch hồ ước thúc ở ngũ hành trận nội chậm rãi xoay tròn cuối cùng cư nhiên liền tụ thành một cái đại viên cầu ngũ hành bạch hồ kinh ngạc mà nhìn cái kia càng đổi càng lớn viên cầu chúng nó mấy lần khởi xướng ngũ hành đại trận lại liền như đã chìm đáy biển nửa điểm cũng ảnh hưởng không đến linh lực cầu thu hoa cũng giật mình mà nhìn trận nội biến hóa hắn không rõ ràng lắm rốt cuộc là đã xảy ra cái gì biến hóa. Hắn chưa từng có nghe nói như vậy biến hóa, đương hắn lại nhìn về phía đường những khi, liền thấy nàng sắc mặt đã trở nên thư hoãn, tỏ vẻ nàng hiện tại trạng thái phi thường hảo, như vậy hắn liền an tâm rồi. Xem ra như vậy biến hóa hẳn là đường nhiễm làm ra tới. thu hoa là hướng tốt phương diện tưởng. Lại không biết sự tình đã hướng về hư phương hướng đi phát triển, chẳng qua còn không xem như nhất hư phương hướng. Đường nhiễm giờ phút này phi thường thả lỏng, nàng tinh thần lực trải qua lúc này đầy tẩy lễ. Giống như trở nên càng thêm thanh tri Đối, chính là thanh triệt, như là một cổ thanh tuyển giống nhau. Ở nàng thần thức gian chảy xuôi, mát lạnh, thoải mái. Nương tinh thần lực dâu. Nàng phát hiện nàng cùng thiên địa chi gian liên hệ cũng càng thêm rõ ràng. Giờ phút này bên ngoài phát sinh biến hóa, nàng tuy không cần chẫn mắt, lại cũng có thể rõ ràng nhìn đến. Nàng chưa từng có đối tinh thần lực từng có như vậy trực tiếp cảm xúc. Giờ khác này nàng liền tưởng vẫn luôn ở vào loại này như đi vào coi thần tiên thiên địa cảm giác. Đến nỗi cái kia đã hoàn toàn dung hối ở bên nhau linh lực cầu, đường nhiễm cũng không suy nghĩ nó. Tuy rằng nàng biết, linh lực cầu uy lực đã có thể so sánh số cái đạn hạt nhân uy lực. Tuy ý nó như vậy xoay tròn đi xuống, nói không chừng khi nào liền sẽ nổ mạnh. Nhưng hiện tại đường nhiễm không nghĩ quảng. Nàng chỉ nghĩ nghỉ ngơi, nhiều năm như vậy nàng đã quá mệt mỏi, từ kiếp trước mặt thế bùng nổ, nàng liền chưa từng có nghỉ ngơi quá, này một đời trọng sinh nàng càng là mỗi ngày đều gánh vác các loại trách nhiệm, nàng đột nhiên hảo tưởng vông. Hảo tưởng nghỉ ngơi, hảo tưởng một ngủ không dậy nổi. Không đúng, này không nên là nàng ý tưởng, nàng khi nào sẽ nghĩ tới muốn từ bỏ trên người trách nhiệm. Đường nhiễm bỗng nhiên bừng tỉnh, thân thức nháy mắt trở nên âm hàn, toàn thân tinh thần lực ngưng tụ ở cùng nhau, nàng ở phòng bị cái gì? Lợi hại lợi hại, không hổ là a trĩ phân thân, không hổ là bản tôn địch nhân lớn nhất. Lúc này, một cái bóng đen xuất hiện ở đường nhiễm thức hải bên trong, nó toàn thân đều bao phủ ở màu đen xương khói chung, căn bản thấy không rõ gương mặt thật. Có lẽ liền tính nó hiện ra chân thân, đường nhiễm cũng khẳng định không có gặp qua nó, nhưng đường nhiễm lại rõ ràng biết đối phương là ai. Nó là yêu vương, cái kia xâm chiếm a trí thân thể, cái kia tạo thành mạt thế ma quỷ, là người thao túng ta tư tưởng. Đường nhiễm lời này tuy rằng là hỏi câu, nhưng lại cũng là khẳng định câu, nàng biết, yêu vương nhất định là sấn nàng vừa rồi thả lỏng thời điểm, muốn đem nàng thôi miên, một khi nàng bị thôi miên, như vậy liền tính là sư phụ tới cũng không nhất định có thể kêu đến tình nàng. Hơn nữa thần thức lâm vào ngủ say khi, thân thể của nàng cũng liền không có chúa thể đến lúc đó yêu vương liền có thể đối nàng muốn làm gì thì làm. Yêu vương ha ha cười, đáng tiếc là ngươi đã nhận ra. hừ không thể tưởng được ngươi cư nhiên có thể thần thức chia liễu xem ra lần trước ta kia một tạc thật là hỏng rồi ngươi đại sự a Đường nhiễm nhìn yêu vương trong ánh mắt mang theo vài phần hài hước, nàng chính là cố ý kích thích yêu vương, hiện tại các nàng đồng dạng đều không có thân thể, đồng dạng này đây thần thức đối thần thức lúc này so chính là định lực cùng tinh thần lực yêu vương nguyên bản đã sắp thức tỉnh mặc dù không có kia một cái cánh tay cùng một chân lấy nó cường đại thần thức cũng có thể mạnh mẽ thức tỉnh lại đây chính là đường nhiễm cố tình ở nàng mấu chốt nhất thời điểm tạc hủy hoại nó thân thể cũng lấy đi rồi nó tu luyện dùng tinh hạch lệnh nó thức tỉnh nhật tử lại một lần nghiêm trọng trầm lại cho nên nó mới có thể ra tay hủy diệt đường nhiễm điểm này có thù tất báo tính cách nó cùng đường nhiễm còn rất giống làm lần trước ngươi kia một tạc đắc lễ Ta này tề ly thần tán cũng không tệ lắm đi. Yêu vương rốt cuộc chính là yêu vương, đối mặt đường nhiệm khiêu khích, nó vẫn là có thể bình tĩnh đánh trả, rốt cuộc hiện tại bọn họ lẫn nhau có tổn thương, cũng thế cũng thế. Đường nhiệm ánh mắt phát lạnh ngươi đem ngươi một sợi dấu ở ly hồn tán chúng Không sai, nếu không phải như vậy, làm sao có thể đủ thương ngươi sâu như vậy. Ha ha ha ha. Yêu vương phi thường đắc ý, bén nhọn lại giữ tận tiếng cười tràn ngập ở toàn bộ thức hải bên trong. 256 thống nhất hở ít chi đồng quy vụ tận. Hôn Nhi, làm ta diệt nàng đi. Toa lâm sắc mặt tâm lãnh, làm tương lai khoa học kỹ thuật trí não, nó đương nhiên có thể cùng chủ nhân tinh thần lực tương liên tiếp, nghe được yêu vương lời nói, nó tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm hận, đều là cái này đầu sỏ gây tội đem chủ nhân cấp hại thành như vậy, hiện giờ còn dám như vậy bừa bãi. Toa lâm quả thực liền vô pháp nhẫn mại. Bảo hộ linh. Gì, lại không giống. Xem ra trên người của ngươi bí mật còn rất nhiều a. Yêu vương đôi mắt giấu ở xương đen bên trong, tuy rằng nhìn không tới nàng đôi mắt, nhưng toa lâm lại cảm giác được nàng ánh mắt nháy mắt liền nhìn thấu chính mình bản thể. Tức khắc, toa lâm biểu tình căng thẳng, nghe chủ nhân ý tứ, đây mới là yêu vương một sợi thần thức à. Chỉ là một sợi thần thức cũng đã như vậy cường hành, nếu hoàn chỉnh thần thức thức tỉnh lại đây, kia chỉ sợ liền tính là chủ nhân lúc toàn thịnh cũng vô pháp cùng chi tướng kháng. Bí mật của ta còn nhiều lắm đâu, ngươi muốn biết sao? Đường Nhiễm vừa nói, một bên mở ra tinh thần lực, đem nàng cùng toa Lâm bảo vệ lại tới. Yêu Vương thế nhưng hưng thú giật giào gật gật đầu, "Ta đương nhiên muốn biết, ngươi tưởng nói sao?" Đường Nhiễm quỷ dị cười, "Ta vừa lúc còn thiếu một cái tùy tùng, ngươi nếu chịu làm nói, bí mật của ta tự nhiên sẽ không đối với ngươi trẻ giấu, nghĩ như thế nào? Muốn hay không suy xét một chút?" Nga nga, hảo kiến nghị a, xin hỏi ngươi bao ăn bao ở sao? Cái này khẳng định ta còn quản sát còn trôn, thế nào? Nay đãi ngộ hầu gái đi ân, nay thật là quá hậu đãi, ta đều có chút động tâm. yêu vương nghiêm trang gật đầu, đường nhiễm tắc cười càng ngày càng hòa ái. trong lúc nhất thời toa lâm đều có chút hoài nghi, này hai người rốt cuộc còn có phải hay không sinh tử đại địch đâu. thực mau, toa lâm phải tới rồi đáp án, liền nghe đường nhiễm cười lạnh một tiếng nói, nếu động tâm, vậy đừng do dự, nhanh lên lại đây đi. nói, một cổ tinh thần lực như lợi kiếm bắn về phía yêu vương, yêu vương cũng không kinh hoàng, một đoàn xương đen bao bọc lấy đường nhiễm tinh thần lực. Đường nhiễm không ngừng tồi động tinh thần lực, ý đồ phá tan yêu vương xương đen, mà yêu vương tác thêm vào đối xương đen phòng ngự. Xương đen cùng tinh thần lực chi gian cứ như vậy trở thành hai người đấu sức điểm. Thời gian một chút qua đi, hai người lại trước sau rằng co không dưới, đảo cũng là cân sức ngang tài, nhưng là đường nhiễm cùng yêu vương trong lòng lại đều rõ ràng. Kỳ thật trận này so đấu sớm đã phân ra cao thấp, bởi vì hiện tại yêu vương mới bất quá là một sợi thần thức gao mà đường nhiễm đã là ra hết toàn lực, hơn nữa đường nhiễm tan đi tu vi. Nàng đã không có nhiều ít tư bản cùng yêu vương chống lại. Đáng chết, vô luận như thế nào cũng muốn đem này một sợi thần thức lưu lại. Khuyết thiếu này một sợi thần thức, yêu vương lại tưởng thức tỉnh sợ là không cái trên dưới 100 năm là không có khả năng. Đường nhiễm cắn răng một cái, toa lâm, nghĩ cách lưu lại nó. Lào y hề. Toa lâm vung tay lên, một cổ ở tinh thần lực ngưng kết ra năng lượng cháo liền hướng yêu vương trùng tới. Lần này tuyệt không phải vòng bảo hộ, mà là một cái lồng sắt Quả nhiên yêu vương vô pháp phân thân phòng ngự Thực nhẹ nhàng đã bị toa lâm nút lại, đường nhiễm xem chuẩn cơ hội, tinh thần lực mánh một phát lực, rốt cuộc phá tan yêu vương xương đen. Yêu vương thần thức đại chấn, nó lập tức lại lần nữa tổ chức đánh trả, nhưng lại bị toa lâm năng lượng cháo cấp ngăn ở bên trong, vô pháp đem xương đen bắn ra. Ha ha, ngươi cũng đừng uổng phí sức lực, ta này năng lượng cháo chuyên môn đối phó tinh thần thể, liền tính ngươi là phân thần kỳ cao thủ cũng mơ tưởng chạy đi. Toa lâm rất là đắc ý, mặc kệ nói như thế nào yêu vương là bị nàng bắt lấy. Chẳng sợ chỉ là một sợi thần thức, nàng cũng là yêu vương à, ngươi tổng không thể nói nàng là yêu hậu đi. Yêu vương cùng nộ, vô sỉ. Đường nhiễm, có bản lĩnh ngươi cùng ta đơn đả độc đấu. Đường nhiễm cười lạnh, ta vô sỉ. Ngươi chiếm đoạt ta chỉ thân thể, lại âm thầm độc hại ta, nói đến vô sỉ ta nhưng không kịp ngươi một phần vạn. Nói nữa, toa lâm là ta chỉ năng quảng ra, nàng ra tay cùng ta không có khác nhau, đối không, toa lâm. Đúng vậy ý toa lâm ngọt ngào cười. Thanh âm nũng nịu có thể đem người lỗ thai cấp Tô Sung dưới, có thể được đến chủ nhân khẳng định, nó thật sự là thật là vui. Ngươi thật cho rằng ngươi có thể vây được chủ ta đi? Yêu Vương thanh âm trầm thấp, trong giọng nói sát khí lệnh đường Nhiễm thức hải đều vì này phát lệnh. Đường Nhiễm biểu tình cảnh giác, ta đảo muốn nhìn ngươi còn có cái gì thủ đoạn. Toa Lâm nghe vậy cũng lập tức liền hướng năng lượng cháo gây vài đạo năng lượng, gia cố năng lượng cháo. Yêu Vương cũng không nói lời nào, nhưng trên người xương đen lại càng ngày càng nặng, Đường Nhiễm thấy vậy không ổn lập tức phát ra tinh thần lực gắt gao chói trụ năng lượng cháo nhất định phải bảo đảm yêu vương không thể chạy thoát mà lúc này yêu vương đã đem chính mình biến thành một cái xương đen cầu liền nghe nó hét lớn một tiếng thần niệm phá theo phá tự xuất khẩu xương đen cầu phát sinh nổ mạnh năng lượng cháo cũng không có duy trì một giây đã bị chấn vỡ mà đường nhiễm tinh thần lực ở song trọng nổ mạnh lực đánh vào hạ, cũng không có có thể ngăn trở yêu vương ha ha ha đường nhiễm ngươi quá không biết lượng sức bản tôn hôm nay liền bỏ được này một sợi thần thức cũng muốn đem ngươi thần thức mà sát. Nổ mạnh dưới, yêu vương xương đen còn thừa không có mấy, đường nhiễm nghe được nó nói sau, tuy rằng rất tưởng nói nó quá cuồng vọng, nhưng lời nói còn không có xuất khẩu, nàng liền lập tức biến sắc đáng chết, nàng như thế nào đã quên cái kia vật nguy hiểm. Yêu vương vẫn là ở cùng thiếu, toa lâm trên mặt cũng hiện ra tuyệt vọng biểu tình. Làm sao bây giờ? Làm thế nào mới tốt? Toa lâm nôn nóng vàng phần, nó như thế nào cũng không nghĩ tới yêu vương cư nhiên sẽ như thế điên cuồng. Dùng nó còn sót lại về điểm này thần thức, đem bên ngoài đã ngưng kết hoàn thành linh lực cầu cấp dẫn tới đường nhiễm thức hải bên trong. Phải biết rằng cái kia linh lực cầu kết hợp năng lượng thạch sinh cơ linh lực, ngũ hành trận trung ngũ hành chi khí cùng với đường nhiễm toàn bộ kim đan kỳ tu vi. Nay ba cổ lực lượng kết hợp lên, đã trở thành một viên trong thiên địa nhất tinh thuần hỗn nguyên linh lực cầu, uy lực chỉ sợ muốn để được với một cái độ kiếp kỳ cao thủ. Hiện tại này đó linh lực toàn bộ đổ vào đường nhiễm thức hải, vô luận là đường nhiễm thần thức, vẫn là yêu vương một sợi thần thức Cũng hoặc là nó toa lâm cái này trí năng quảng ra, đều chỉ có bị phá hủy phân. Yêu vương đây là muốn cùng đường nhiễm đồng quy vu tận A, nó điên rồi sao? Toa lâm nhất thời tình thế cấp bách, cho rằng yêu vương điên rồi, nhưng đường nhiễm lại không như vậy cho rằng, nàng rất rõ ràng yêu vương tinh kế. Dùng một sợi thần thức đổi nàng tánh mạng, này như thế nào tính yêu vương đều không tính thâm vụ tiền, cùng lắm thì chính là lại nhiều tu hành 100 năm mới có thể thức tỉnh, mà lúc ấy đã không có một cái đường nhiễm chặn đường hổ. Biết chính mình lúc này cũng không thể ngồi chờ chết, Đường nhiễm cắn răng một cái, tinh thần lực toàn bộ mở ra, liền đón nhận chính quần quần không ngừng dũng mãnh vào linh lực. Chính là linh lực quá nhiều. Nàng tinh thần lực thực mau liền không đủ dùng. Đường nhiễm, ngươi liền chậm rãi dãy rùa đi, chờ bản tôn lần sau tỉnh lại thời điểm. Nhất định sẽ phi thường hoài niệm ngươi. Ha ha, yêu vương cuồng tiếu mà nhìn toàn lực chống cự Đường nhiễm, chỉ là nó cười không vài tiếng, thần thức đã bị dũng mãnh vào linh lực sở cắnướp. Không vài cái liền hóa thành hư ảo. Đường nhiễm xem đến trong lòng phát lệnh, tiếp theo cái bị cắn nuốt chính là nàng. Ngay sau đó, thức hải bắt đầu hóng mất, thân thể của nàng bị linh lực tràn ngập, mỗi một cái gân mạch, mỗi một tế bào đều đau đớn phẳng phất muốn vỡ ra tới dường như. toa lâm! Ngươi đi đi! Đường nhiễm lại lần nữa hạ lệnh làm toa lâm rời đi, lúc này đây, chỉ sợ thật là không còn có bất luận cái gì chuyển cơ. Ta không! Toa lâm đột nhiên cười. Ngươi đã nói ngươi sẽ vẫn luôn là chúng ta chủ nhân, mà ta cũng muốn nói cho ngươi. Ngươi sẽ là ta toa lâm cuối cùng mặc cho chủ nhân y dì ta nói như vậy, ngươi minh bạch sao? Hảo đi, ngươi cái ngốc quản gia, thật không biết có phải hay không đầu góc chung vi rút. Liền ngươi như vậy, ta đem ngươi giao cho người khác cũng không yên tâm, ngươi liền vẫn luôn đi theo ta đi, thẳng đến biến mất. Đường nhiễm khỏe môi cười, trong mắt ấm áp là toa lâm chưa từng có gặp qua. Hoặc là nói, chủ nhân cũng chỉ có đối nàng yêu nhất vị kêu mặc đại thiếu gia mới lộ ra quá như vậy ôn nhu, mà hiện tại nó toa lâm cũng hưởng thụ tới rồi loại này đãi ngộ cũng không hưởng công nó làm ra như vậy quyết định thẳng đến biến mất một chủ một phó nhìn nhao cười đồng thời cũng từ bỏ đối linh lực chống cự liền tùy ý linh lực hướng các nàng đánh úp lại đường nhiễm tâm dần dần phong không trong lòng mặt tưởng kết thúc hết thể đều kết thúc đã từng nỗ lực tất cả đều hóa thành bột nước yêu ta cùng ta hái người vĩnh biệt mặc ca ca hy vọng ngươi có thể vẫn luôn sống sót ta yêu ngươi đường nhiễm chậm rãi nhắm mắt lại nước mắt từ gương mặt từ từ chảy xuống Giờ phút này, nàng trong lòng vẫn luôn hồi phóng Mặc Trục Thiên mỗi một cái tươi cười, trong đầu không ngừng nghĩ về chuyện của hắn, không biết hắn hiện tại đang ở làm cái gì, kinh đô sự tình hẳn là đã có kết quả đi. Nhiễm Nhiễm, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi muốn tỉnh lại lên. Mặc Trục Thiên thanh âm ở đường Nhiễm Thức Hải trung đống nhiên vang lên. Đường Nhiễm đầu tiên là hoảng sợ, nhưng thực mau liền lộ ra thất thần mỉm cười, có thể ở trước khi chết nghe được Mặc ca ca thanh âm, thật sự hảo hạnh phúc, chẳng sợ này chỉ là chính mình ảo giác. Nàng lộ ra ngọt ngào tươi cười. Ngay cả thần thức bị linh lực đè ép thống khổ cảm đều giống như trở nên nhỏ. Sư muội, tỉnh tỉnh, sư muội. Đây là sư huynh thanh âm. Đúng vậy, còn có sư huynh, cho tới nay sư huynh đều là như vậy sủng ái nàng, che chở nàng, bảo hộ nàng, rất nhiều thời điểm, đúng là có sư huynh ở, cho nên nàng mới dám như vậy không kiêng nể gì, có khi nàng cũng từng nghĩ tới, nếu trước nhận thức sư huynh, có lẽ mặc Ca ca vị trí liền phải bị thay thế đi. A, mặc Ca ca nếu là biết như vậy, không biết sẽ khí thành bộ dáng gì đâu. Đường Nghiễm lúc này vùng ra tâm tình, một ít tiểu nữ nhân thiên tính cũng bại lộ ra tới, trước kia nàng thật là quá mệt mỏi, nếu có thể, nàng thật sự rất tưởng giúp vào Mặc Trục Thiên trong ngực, tận tình đối hắn làm nũng, hưởng thụ hắn mọi cách yêu thương. Nghiễm Nghiễm, nhanh lên tỉnh lại, còn như vậy đi xuống, ngươi sẽ bị linh lực xé nát." Mặc Trục Thiên thanh âm lại lần nữa vang lên, hơn nữa nghe đi lên là như vậy chân thật, nhưng là, hắn như thế nào biết linh lực cầu sự? Đường Nghiễm không cấm sử dụng Tony, mặc đầu cùng thù hoa đại nhân ở bên ngoài gọi ngươi đó. Toa lâm lúc này thanh âm có chút ngẹn ngào, đó là bị linh lực cấp xé rách, nếu không phải nó năng lượng đủ sung túc, vòng bảo hộ cũng coi như là kiên cố, nó đã sớm bước yêu vương vết xe đổ. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì nó vẫn luôn duy trì vòng bảo hộ, đem chính mình cùng đường nhiễm đều bảo vệ lại tới, mới cho đường nhiễm làm cuối cùng cảm tưởng thời gian. Tiểu thuyết nịch tập mặt thế nhậm ngã hành đem ở phía chính phủ hẹ chặt ngôi cao thượng có càng nhiều mới mẻ nội dung nga đồng thời còn có 100% rút thăm trúng thưởng đại lễ đưa cho đại gia hiện tại liền mở ra hội trang điểm đánh phía trên bên phải hảo tăng thêm bằng hữu tìm đòi công chúng hảo tờ giàu cũng chú ý tốc độ nắm chặt lạp chưa xong con tiếp 257 thống nhất hở ít chi sư huynh tiến gia mà đương mặc trục thiên đệ nhất thanh tiêu đường nhiễm thời điểm toa lâm cũng đã cùng bên ngoài mặc trục thiên thành lập liên hệ đem thức hải tình huống nói cho mặc trục thiên cùng thù hoa vì thế mặc trục thiên cùng thù hoa cùng nhau liên thủ đi kiểm chế linh lực cầu mới khiến cho đường nhiễm thức hải được đến tạm thời giảm bớt. Mặc ca ca, sao ngươi lại tới đây? Đường nhiễm lúc này mới bình tĩnh, thông qua thần thức hướng mặc trục thiên hỏi chuyện. Lúc này, đường nhiễm thức hải tất cả đều là linh lực, nàng vô pháp đi khống chế thân thể của mình, chỉ có thể dùng thần thức cùng mặc trục máng xối thông. Hiện tại không phải nói cái này thời điểm, ngươi nhanh lên nghĩ cách khống chế được này đó linh lực, ta cũng không tin tập hợp chúng ta ba người lực lượng còn trị không được nó. Mặc trục thiên thanh âm lãnh. Hiện tại tâm tình của hắn đã kém tới rồi cực điểm, đương nhận được tiểu hắc điện thoại, biết Đường Nhiễm bị thương tin tức sau, hắn liền lập tức từ kinh đô tới rồi, đuổi tới thời điểm Đường Nhiễm đã vào ngũ hành trận, hắn liền cùng thù Hoa cùng nhau ở bên ngoài chờ đợi. Mà khi linh lực cầu bắt đầu dũng hướng Đường Nhiễm thời điểm, hắn cùng thù Hoa lập tức liền phát hiện không đúng, hai người quyết đoán ra tay, may mắn còn kịp. Chỉ là như vậy kịp thời chỉ là tạm thời, nếu không thể đem linh lực hàn phục, cuối cùng nói không chừng toàn bộ Tây Lục căn cứ đều có nguy hiểm. Hảo. Vậy làm chúng ta đua một phen. Ái nhân đã đến lại cấp đường nhiễm rót vào tân sức sống, nàng cùng mặc trục thiên đều là kim đan kỳ thực lực, thú hoa càng là kim đan hậu kỳ cao thủ, ba người liên thủ nói, vẫn là có liều mạng chi lực. Đương nhiên, cũng có khả năng sẽ là ba người đồng thời bị diệt, nhưng lúc này đường nhiễm cũng không có khuyên bảo bọn họ rời đi. Nói như vậy nói ra cũng không có người sẽ nghe nàng. Mặc trục thiên sẽ không bỏ nàng mà đi, thú hoa cũng không có khả năng ném xuống nàng. Có này hai cái đem nàng coi nếu chân bảo nam nhân, nàng lại sao lại có thể nói ra cái loại này kiểu tình lại đả thương người nói đâu. Đường nhiễm tinh thần lực lần nữa toàn bộ khai hỏa, toa lâm tắc đem ngực chương năng lượng toàn bộ điều ra, bảo hộ nàng thần thức. Mặc trục thiên ngồi xếp bằng ở đường nhiễm trước mặt, mà thù hoa tắc ngồi ở mặc trục thiên lúc sau. Như vậy bài vị chính những thiên, địa, người chi tam mới đại trận. Ngũ hành bạch hồ không hổ là linh thú, tam tài đại trận một thành, chúng nó cư nhiên tự giác bảo vệ xung quanh ở tam tài ngoài trận Một lần nữa tạo thành ngũ hành trận. Nội có tam tài, ngoại có ngũ hành, ba cái kim đan, năm con linh thú. Như vậy thực lực liền tính là đặt ở tu chân giới, cũng đủ khả năng hoành hành một phương. Thù hoa trước hết ra tay. Liền thấy hắn tay niết pháp quyết, tinh thần lực giống như là một cái ống hút, trực tiếp đâm vào linh lực cầu trùng sau đó từng ngụm từng ngụm hấp thu bên trong linh lực. Hắn đây là thông qua thân thể của mình tới luyện hóa linh lực, làm này trở nên dịu ngoan nghe lời, cũng vì hắn sử dụng cho nên hắn nơi vị trí chính là tam tài trung thiên vị, bởi vì linh lực cầu linh lực quá mức dư thừa, thú hoa một người là vô pháp tiêu hóa được. cho nên đương trong thân thể hắn linh lực bão hòa thời điểm, liền sẽ đem trong cơ thể ôn hòa năng lượng truyền thống cấp mặc chủ thiên, bởi vì hắn là thiên tài trung địa vị, đến thiên chi tinh hoa, tiến hành điều hòa phân hóa, lại chuyển vận cấp linh lực đã khô kiệt đường nhiễm. đường nhiễm đó là bẩm chịu thiên địa chi tinh hoa người, như thế một phen chuyển hóa, linh lực cầu linh lực rốt cuộc bắt đầu từ đường nhiễm thất hải lui lại. Nàng cũng rốt cuộc được đến một tia thở dốc cơ hội. Bất quá, không chờ nàng nghỉ ngơi bao lâu, từ Thù Hoa cùng Mặc Trục Thiên nơi đó truyền đến đệ nhất cổ linh lực cũng đã đưa vào nàng trong cơ thể. Nàng vội vàng phát động tinh thần lực bắt đầu điều vận linh lực, đem linh lực phân tán toàn thân, khí hải bên trong. Bất quá, đường tiếp xúc đến bây giờ linh lực khi, nàng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trải qua Thù Hoa cùng Mặc Trục Thiên điều hòa, linh lực đã trở nên ôn hòa, đường nhiễm tinh thần lực cũng bởi vì được đến tăng lên. Đối linh lực khống chế trở nên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Từng luồng linh lực lục tục bị nàng tiếp nhận hấp thu, cũng không biết trải qua bao lâu, nàng liền cảm thấy chính mình linh lực đã đạt tới một cái xưa nay chưa từng có đỉnh núi, so với phía trước quả thực siêu Việt gấp đôi không ngừng. Xem ra nàng tu vi muốn tới kim đan hậu kỳ. Nếu có thể xông qua này một quan, nàng nhưng coi như là nhờ họa được phúc. Đường nhiễm chậm rãi mở to mắt, liền thấy phía trước cực đại linh lực cầu đã thành nắm tay như vậy đại. Hơn nữa giờ phút này cũng chính từng điểm từng điểm bị thù hoa hấp thu sạch sẽ, này liền tỏ vẻ kia hung hiểm vạn phần một quan, rốt cuộc làm cho bọn họ cấp vượt qua. Ngay sau đó thù hoa thu hồi chính mình tinh thần lực, toàn thân tinh hoa nội liễm, cả người thật giống như là yên lặng giống nhau. Mặc trục thiên thì tại thù hoa thu công lúc sau liền tỉnh lại, hắn ánh mắt đầu tiên liền nhìn về phía đường nhiễm. Nhiễm nhiễm, ngươi không có việc gì đi. Đường nhiễm thở ra một hơi, ngọt ngào cười, mặc cà cà, cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi cùng sư huynh kịp thời ra tay, ta chỉ sợ cũng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ừ, ngươi còn không biết xấu hổ nói đi, ra chuyện lớn như vậy, ngươi như thế nào không kịp thời cho ta biết. Nguy hiểm một quá, mặc trục thiên trong lòng lại mới chân chính cảm thấy sợ hãi, xác thật nói là nghĩ mà sợ, nếu hắn không có tới, chỉ dựa vào thù hoa cùng đường nhiễm hai người, thật đúng là không có cách nào đem cái này linh lực cầu cấp ăn xong. Đến lúc đó, hắn liền tính là đem yêu vương thiên đao vạn quả. Nghiền xương thành cho cũng khó bổ trong lòng tiết nối Đường nhiễm nhìn đến ái nhân vì nàng lo lắng Trong lòng một trận ngọt ngào Không cấm lé lưỡi, Chàng đáng thương hề hề mà bộ dáng nói Nhân ra biết mặc ca ca nhất định sẽ đến cứu ta Cho nên mới cảm thấy không cần phải nói đâu Này không ngươi quả nhiên liền tới rồi sao Mặc trục thiên rất là bất đắc Dĩ cười khổ một tiếng Ngươi nha, liền khi dễ lòng ta mềm đi Đường nhiễm phe phẩy mặc trục thiên cánh tay Trong mắt tràn đầy không muốn xa rời Không phải mặc ca ca mềm lòng. Là bởi vì mặc Kaka yêu ta, tựa như ta yêu ngươi như vậy. Đúng vậy, ta yêu ngươi. Mặc trục thiên sủng nịch bốt đường nhiễm khuôn mặt, hắn hiện tại cái gì cũng không nghĩ nói, có này một cái ái tự, nói cái gì đều là dư thừa. Đường nhiễm cùng mặc trục thiên ôn tồn một phen, lại phát hiện thù hoa còn ở nơi đó tinh tỏa, hơn nữa bọn họ vô pháp cảm nhận được hắn hơi thở, không khỏi lo lắng, mặc Kaka, sư huynh như thế nào còn không có tỉnh lại. Chứ bỏ thù hoa. Ngay cả ngũ hành bạch hổ cũng quỳ dạp trên mặt đất không có động tĩnh, hình như là ngủ rồi giống nhau. Đường nhiễm biết chúng nó là mệt mỏi, cho nên liền vung tay lên đem chúng nó thu hồi linh thú không gian. Lúc này, mặc trục thiên cũng là tò mò, lẽ ra thủ hoa công lực tối cao, liền tính là thiên vị thừa nhận linh lực tương đối trọng, nhưng cũng không có khả năng lâu như vậy cũng không có tỉnh lại đi. Muốn hay không đem sư huynh đánh thức? Mặc trục thiên do dự. Hỏi đường nhiễm. Đường nhiễm lại lắc đầu, trực giác nói cho ta. Sư Minh giống như đang đứng ở một cái thời điểm mấu chốt, vẫn là làm chính hắn tỉnh lại đi. Rồi sau đó, nàng ánh mắt sáng lên, có nào đó suy đoán, ngươi nói Sư Minh có thể hay không trải qua lần này sự tình, nhất cử đột phá Kim Đan Hậu Kỳ. Tấn chức vì Nguyên Anh Kỳ. Mặc trục thiên tức khắc ánh mắt sáng lên. Nếu như vậy đối với Thủ hoa tới nói thật là lớn lao cơ duyên, phải biết rằng đối với tu chân người tới nói, Kim Đan Kỳ cùng Nguyên Anh Kỳ tuy rằng chỉ có một bậc chi kém, Nhưng khoảng cách lại là khác nhau như trời với đất, có thể tu luyện ra nguyên anh, chẳng khác nào là luyện thành bất tử chi thân. Đường nhiễm càng nghĩ càng cảm thấy chính mình tương đối, ân. Rất có khả năng. Lần này ta cảm giác ta tu vi cũng tới rồi kim đan hậu kỳ, sư minh đứng núi chịu sào Linh lực cũng nhất định hấp thu không ít đi. Ngươi cũng tới rồi kim đan hậu kỳ. Ta còn tưởng rằng lần này theo ta tiến cảnh lớn nhất đâu, không thể tưởng được vẫn là cùng ngươi giống nhau. Mặc trục thiên một bộ thất vọng bộ dáng Nhưng từ hắn trong ánh mắt thực nhẹ nhàng là có thể nhìn đến vui sướng thân sắc, rốt cuộc có thể ở như vậy hung hiểm tình cảnh hạ tồn tại xuống dưới. Mỗi người lại đều cắt.